Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện vai ác mẹ ruột phật hệ hằng ngày. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 53, Hạ Hàn nhẹ cong môi dưới. Hạ Hàn nao nao anh không nghĩ tới Đô Đô sẽ hỏi cái này. Nhưng Hạ Hàn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh khóe miệng của anh mang theo ý cười. Rất rõ ràng sao, Đô Đô cũng đã nhìn ra. Hạ Hàn không có phủ nhận trực tiếp thừa nhận ý của mình đối với Diệp Phạm. Đô Đô hung hăng gật đầu, biểu thị mình đã sớm biết. Bé kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, biểu lộ rất nghiêm túc nãi thanh nãi khí mở miệng. Ai bảo thúc thúc luôn nhìn chằm chằm mẹ của con. Mắt Hạ Hàn trở nên sâu sắc anh nhìn về phía Đô Đô, giọng nói rất chân thành. Thúc thúc thích mẹ của con, Đô Đô không quan hệ sao? Đô Đô không trả lời vấn đề của Hạ Hàn ngay, bé rũ xuống cái đầu nhỏ tựa hồ đang nghĩ muốn nói sao? Đô Đô nhìn không được rũi ra ngón tay, dùng răng cắn cắn nhẹ ngón tay. Đây là động tác nhỏ của Đô Đô mỗi khi khẩn trương. cho dù trước đó diệp phạm đã sửa thói hư tật xấu này của đô đô nhưng thời điểm đô đô vừa có việc gì vẫn sẽ vô thức cắn ngón tay chỉ ngắn ngủi vài giây yên tĩnh đối với hạ hàn mà nói lại dài đằng đẵng lông mày hạ hàn siết chặt bất đắc dĩ cười cười từ trước đến nay hạ hàn tỉnh táo tự kiềm chế cũng có một ngày khẩn trương như vậy hạ hàn thoáng tỉnh táo lại anh mở miệng lần nữa đô đô không muốn thuốc thuốc thích mẹ của con sao đô đô ngoẹo đầu cãi đầu một cái đô đô cũng thích mẹ Thuốc Thúc cũng thích mẹ giống như con sao. Đôi mắt hạ hàn khẩn trương, ngữ khí của anh nghiêm túc chưa từng có. Phải, dừng vài giây, hạ hàn nói tiếp. Đô đô muốn mẹ cười, đối với mẹ tốt một mực muốn ở bên cạnh mẹ. Thuốc thuốc cũng có ý tưởng giống như vậy. Đô đô chớp chớp mắt, vậy thuốc Thúc thích mẹ hay là đô đô à? Hôm qua Diệp Phạm có hỏi qua đô đô vấn đề này, hiện tại đô đô lại hỏi hạ hàn. Hạ hàn vươn tay cánh tay, đem thân thể mềm nhũn nhỏ của đô đô vòng trong ngực. Anh ôm có chút chặt cả hai người thúc thúc đều thích. đô đô do dự hồi lâu, bé cũng lặng lẽ duỗi ra tay nhỏ, vòng lấy cổ của Hạ Hàn. Cái cầm của bé ghé vào trên bờ vai Hạ Hàn, hơi thở phun ra bên tay Hạ Hàn có chút ngứa. Thực ra con cũng rất thích thúc thúc, nhưng mà mẹ con hình như không thích thúc thúc ai. đô đô mặc dù còn nhỏ, nhưng một câu đã nói chúng chân tướng. Diệp Phạm không chỉ có không thích Hạ Hàn, cô đối với Hạ Hàn kháng cực cực kỳ. Ở trong mắt Diệp Phạm, Hạ Hàn là một thuốc thuốc xấu xa sẽ tùy thời cướp đi con trai bảo bối của cô. Hạ Hàn giật mình, đáy mắt hiện lên mỉm cười tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đồ đô yên tâm thuốc thuốc đang cố gắng. Hạ Hàn sờ lên đầu Đô đô. Hiện tại thì không, nhưng sau này sẽ có. Hiện trường quay kế hoạch cự tinh. Trong biệt thự đột nhiên vang lên tiếng chuông mãnh liệt thanh âm bén nhọn lại chói tai lập tức vang vọng cả căn biệt thự. Trong phòng mỗi một thí sinh đều bị tiếng chuông đánh thức, bọn họ dồn dập rời khỏi phòng, đi đến phòng khách. Trời ạ, vừa rồi đó là âm thanh gì à? Lư ý vẫn còn buồn ngủ từ lầu hai đi xuống, mơ hồ nói. Cô là một tiểu minh tinh, vừa rồi còn đang ngủ chưa? Chưa nằm ngủ được bao lâu, liền bị tiếng chuông giống như đồng hồ báo thức này làm tỉnh lại. đặng sơ đứng trong phòng khách lớn tiếng hô hào thư của thiết mục tổ lại xuất hiện. Các vị tuyển thủ, sau đây là các loại hình vũ đạo mà mọi người được phân tổ tới, vũ đạo lão sư chuyên nghiệp cũng đã đến, mời mọi người tới phòng luyện tập ở lầu một của tòa bên cạnh. Lần này so đấu vũ đạo được phân thành 4 loại hình: điệu van, múa la tinh, cổ điển, múa hiện đại. Trong phòng khách đột nhiên trở nên yên tĩnh, không khí ngưng trệ trong nháy mắt. Mỗi người đều nhìn yêu cầu trên màn hình lớn, sắc mặt bọn họ trở nên phức tạp. Diệp Phạm đứng ở phía sau yên lặng nhìn, trên mặt cô biểu lộ rất nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Thường Tố mở miệng phá vỡ yên tĩnh nơi này. Thanh âm của cô ấy rất trầm ổn, giống một người lãnh đạo, "Được rồi, chúng ta hẳn là nên đi tới phòng luyện tập." Yêu cầu của tiết mục tổ cụ thể là cái gì, đến nơi đó liền biết thôi. Mọi người tỉnh táo lại, lục tục rời khỏi căn biệt thự này. Trên đường đi, thanh âm của bọn họ líu ríu vang lên. "Ta chưa từng học qua múa La Tinh, cầu xin tuyệt đối đừng phân tôi đến múa La Tinh." Đừng lo lắng, có vũ đạo lão sư chuyên nghiệp ở đây, hẳn là sẽ dễ dàng đi rất nhiều. Cửa phòng luyện tập mở ra, bọn họ đi vào. Thông qua một con đường dài ràng dặc có thể nhìn thấy cuối đường là một phòng luyện tập rất lớn. Tia sáng từ bên kia lộ đến, làm cho tâm tình của bọn họ càng thêm khẩn trương. Trong phòng luyện tập có mấy vũ đạo lão sư đang đứng đó, còn có người chủ trì tê thuật. Tê thuật miễn cưỡng cười, nghe nói mọi người đều bị tiếng đồng hồ báo thức trong biệt thự dọa sở. Lư ý vẫn mở to hai mắt, đúng vậy, tôi còn đang ngủ thật sự bị hù dọa. Tống kính một mực đi theo quay chụp nhất cử nhất động của bọn họ, nói nhiều mấy câu liền có càng nhiều khả năng được đưa vào trong tiết mục. Tệ thuật cười cười, mọi người yên tâm đi, cái cảnh báo này về sau vẫn sẽ còn tiếp tục vang lên. Mà lại thường thường ở thời điểm mọi người không chú ý, nửa đêm, dạng sáng, thậm chí vừa ghi hình xong tiết mục cũng có thể nha. Đám thí sinh, tốt bây giờ trở về về chính đề. Tệ thuật nói. Chủ đề tranh tài kỳ này là vũ đạo, tiết mục tổ có đem hình của mọi người đưa lên mạng, để người xem tiến hành bỏ phiếu. Người xem căn cứ vào khí chất của từng người, phân phối cho các cô loại hình vũ đạo phù hợp. Sau đây là danh sách những người sẽ nhảy điệu van, thường tố, đặng sơ tống mạn. Thanh âm của tề thuật vang lên, những người được phân cùng một điệu múa lần lượt đứng vào cùng nhau. Tiếp theo là múa cổ điển, lự ỷ vấn, nhạc thược thẩm lạc lạc. thẩm lạc lạc ngây ngần cả người chủ trì anh thật sự không có đọc sai sao tệ thuật sao vậy trên người tôi nào có khí chất cổ điển a thẩm lạc lạc chép miệng nhất định là fan hâm mộ của tôi đang chỉnh tôi trong phòng luyện tập vang lên tiếng cười ha ha không khí khẩn trương bởi vì một câu của thẩm lạc lạc liền tan thành mây khói tệ thuật đình chỉ cười cười không có đọc sai thẩm lạc lạc cô chính là phải múa cổ điển thẩm lạc lạc nhận mệnh đi đến phía trước xem ra cô chỉ có thể đem những thứ trước khi học trong trường học lại nhớ lại còn có diệp phạm cô cũng được phân đến múa cổ điển diệp phạm ngây ngốc một chút sau đó đi đến bên cạnh thẩm lạc lạc có thể là bởi vì cô gần đây nhất diễn phim cổ trang thẩm tướng mà sau khi dân mạng nhìn trailer liền cho rằng cô tương đối thích hợp múa cổ điển đi Sau khi tề thuật liên bố xong tất cả, lại mở miệng, những người được phân cùng một loại hình ở cùng một chỗ luyện tập, mọi người đi theo vũ đạo lão sư của mình đi. Bên trong phòng luyện tập múa cổ điển, lần này chúng ta phải múa chính là khúc nghe thường vũ y. Giáo viên dạy múa nói, rất khó khăn, nhưng là mỹ cảm cũng rất mạnh. Diệp Phạm nghe nói cô chưa từng học qua vũ đạo. Giáo viên dạy múa nhìn về phía cô, ánh mắt ba người khác đều rơi vào trên người Diệp Phạm, cô nhẹ gật đầu. Không sao, chỉ cần cố gắng điều gì cũng đều có thể. Giáo viên dạy múa khích lệ một chút, sau đó đối với mọi người nói. Chúng ta trước tiên buông lỏng cơ thể. Giáo viên dạy múa một bên thực hiện động tác một bên dạy mọi người luyện tập. Bởi vì có học qua vũ đạo, những người khác vào nhịp rất nhanh. Giáo viên khẽ nhíu mày Diệp Phạm, động tác của cô không đúng. Diệp Phạm eo nơi đó không đủ mềm. Diệp Phạm tay của cô vẫn có chút vấn đề. Toàn bộ một buổi chiều tốc độ học tập của Diệp Phạm rất nhanh, đã học xong toàn bộ vũ đạo nhưng động tác còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của cô giáo dạy múa. Lúc trạng vạng tối, hoàng hôn chiếu xuống ánh sáng âm u. Ánh tịch dương chiếu vào bên trong phòng luyện tập to lớn, trước một mặt tường toàn gương, chỉ có một hình bóng cô độc. Trong đầu Diệp Phạm nhớ kỹ mỗi một cái khuyết điểm mà giáo viên chỉ ra, một lần lại một lần tự mình sửa chữa. Những người khác đều đã đi ăn cơm tối, cô vẫn là không có rời đi. Giáo viên từng nói qua, nhân vật chính của khúc nghe thường vũ y này là một tiên tử. Trong tiên cảnh như thật như ảo, trận trận nhạc khúc, vũ điệu như mộng. Diệp Phạm đột nhiên dừng động tác lại, cô nhìn qua tấm gương. Thế nào mới có thể để cho người xem bị vũ đạo của cô đả động? Đến buổi tối, mọi người quay về để luyện tập, bọn họ trước 10 giờ tối không sai biệt lắm đã về tới biệt thự. Nhạc thực đối với bản lĩnh về vũ đạo của mình rất có lòng tin, lại nói ngày mai tiết mục muốn quay tiếp đối với cô ta mà nói, nghỉ ngơi tốt, hình ảnh quay trong màn hình có trạng thái tốt mới là trọng yếu nhất. Thẩm lạc lạc khiêu vũ không tệ, nhưng cô ấy vẫn như cũ lưu lại luyện tập. Lúc này, bên trong phòng luyện tập chỉ còn sót hai người. Diệp Phạm cái tư thế này của cô không đúng. Thẩm lạc lạc ở một bên luyện tập nhìn thấy Diệp Phạm làm sai động tác cũng sẽ chỉ ra. Diệp Phạm lập tức sửa lại. Thẩm lạc lạc tính tình đơn thuần, mặc dù Diệp Phạm không nói nhiều, nhưng là Thẩm lạc lạc thật thích cô. Diệp Phạm làm việc rất cố gắng, cũng sẽ không đối với người khác tính toán, mưu mẹo. Cho nên Thẩm lạc lạc lưu ác nhàn dỗi sẽ nhắc nhở Diệp Phạm một chút. Thẩm lạc lạc tập đến một thân đầy mồ hôi, cô đi đến một góc phòng luyện tập ngồi xuống. Thẩm lạc lạc ngồi đó uống nước. Diệp Phạm vẫn không có dừng lại, vẫn đối với tấm gương, lặp đi lặp lại sửa chữa những động tác của mình. diệp phạm cô không trở về ký túc xá sao thẩm lạc lạc đem cốc nước để qua một bên diệp phạm ngừng động tác trên trán của cô là một tầng mồ hôi thái dương đều ướt cô hướng thẩm lạc lạc cười cười tôi còn muốn luyện thêm một hồi cô đi về trước đi thẩm lạc lạc gật đầu cô đừng tập quá muộn sáng mai còn phải quay nữa diệp phạm ừ một tiếng cô mau trở về đi thôi tôi thấy cô đã rất mệt mỏi rồi thẩm lạc lạc cùng diệp phạm nói một câu gặp lại liền đi ra khỏi phòng luyện tập Sau khi thầm lạc lạc rời đi, Diệp Phạm lại bắt đầu toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong vũ đạo này. Cô biết rõ mình và người khác tranh lệch rất nhiều chính là bởi vì như vậy cô mới càng cần cố gắng hơn so với những người khác. Diệp Phạm biết thực lực của mình, cô từ trước đến nay không phải người ưu tú nhất, nhưng so với những người khác cũng hơn một chút. Cho dù là cô không am hiểu lĩnh vực này, cô cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, mặc kệ là được hay mất. Lúc Diệp Phạm vừa tới thế giới này, cô đối với phương diện diễn xuất cũng là hiểu sơ qua. Nhưng lúc cô không quay phim, cô vẫn nghiên cứu cảm xúc của mỗi nhân vật mỗi vai diễn. Ở nơi người khác nhìn không thấy, Diệp Phạm vẫn đang liều mạng nỗ lực. Cho nên những người khác mới nhìn thấy, diễn xuất của Diệp Phạm tiến bộ nhanh đến như vậy. thành công không phải một lần là xong, đạo lý này cô so với ai khác đều hiểu hơn. Trên hành lang chỉ còn lóe lên vài chiếc đèn, trong hành lang dài rằng giặc không có một ai. Mà cửa phòng luyện tập khép hờ, một tia sáng từ trong khe cửa lọt ra ngoài. Tại nơi trống vắng trên hành lang, đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Người kia chính là Tề Thuật. Tề Thuật vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện bên trong phòng luyện tập vũ đạo như cũ sáng đèn. Bước chân anh dừng lại trực tiếp hướng phòng luyện tập đi đến. Toàn bộ cao ốc cơ hồ đều trống rỗng, bình thường sẽ không có người lưu lại muộn như vậy. Bởi vì thầm lạc lạc trước đó rời khỏi phòng luyện tập không đem cửa phòng đóng kỹ. Tề Thuật tựa ở bên tường, ngón tay thon dài vừa chạm tới cửa bị kéo ra một chút. Khi nhìn đến Diệp Phạm đang cố gắng luyện tập, cặp mắt đào hoa mê hoặc của Tề Thuật có chút nhếch lên. Đây không phải là người con gái mà Hạ Hàn để ý kia sao? Cô ấy cùng Hạ Hàn ngược lại rất giống nhau, làm chuyện gì đều nghiêm túc đến liều mạng như thế. Diệp Phạm thần sắc chuyên chú luyện tập, cô căn bản không có chú ý tới có người đang nhìn mình. Một giây sau, mắt Tề Thuật sáng rực lên, anh tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tệ thuật cầm điện thoại di động lên, giơ lên đối diện với Diệp Phạm chụp một tấm hình. Ở trong danh bạ điện thoại của mình tìm một hồi. Sau đó, đầu ngón tay của anh đặt ở trên tên của Hạ Hàn. Tệ thuật ở bên trong album ảnh chọn ảnh vừa chụp Diệp Phạm ấn xuống gửi đi. Anh dù bận vẫn ung dung khoanh tay, một mặt mong chờ tin nhắn đáp lại của Hạ Hàn. Không qua vài giây, điện thoại của tệ thuật sáng lên. Tệ thuật hừng phần ấn mở, nhìn thấy Hạ Hàn trả lời anh quyệt quệt khóe môi. Thật sự là trọng sắc khinh bản, trên màn hình viết một câu, đem ảnh chụp Diệp Phạm ở bên trong điện thoại di động của cậu xóa bỏ. Mặc dù hạ hàn không ở nơi này, nhưng tề thuật vẫn ngoan ngoãn xóa bỏ ảnh chụp Diệp Phạm. Anh đem cửa lần nữa khép lại quay người rời đi. Mà tề thuật đến cùng rời đi một chút cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Phạm. Diệp Phạm lại luyện tập thật lâu, mới bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về ký túc xá. Bởi vì Diệp Phạm không ngừng luyện tập, đáy mắt của cô đã thoát ra tiêm mệt mỏi. Bóng đêm dần sâu, hành lang yên tĩnh không tiếng động. Ánh trăng lạnh lẽo soi xuống, xuyên qua cửa sổ. Diệp Phạm động tác nhẹ nhàng trở về ký túc xá. Những người khác đã ngủ, cửa phòng đóng chặt. Diệp Phạm cẩn thận từng ly từng tí khép cửa lại. May mắn tiết mục đổ đã dự đoán đến loại tình huống này. Phòng rửa mặt cách mỗi phòng của mỗi cá nhân rất xa. Dù cho có người bởi vì luyện tập mà trở về muộn cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi. Diệp Phạm đang chuẩn bị trở về phòng cầm bộ y phục đi tắm cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. thẩm lạc lạc ngắp một cái cô đã ngủ một giấc muốn đi phòng bếp rót cốc nước uống. thẩm lạc lạc cũng nhìn thấy Diệp Phạm đang đứng ở một bên. Cô mở to hai mắt mắt đang nhập nhem buồn ngủ lập tức trở nên rõ ràng. Ngữ khí của cô có chút khó tin. Cô vừa mới trở về a Diệp Phạm gật đầu, năng lực của tôi quá yếu nhất định phải so với người khác luyện tập càng nhiều hơn. Diệp Phạm cũng không kêu khổ hay mệt mỏi, chỉ là vô cùng đơn giản đang trần thuật một sự thật. Thẩm lạc lạc thật sự phục Diệp Phạm luôn rồi, trước đó người ngoại giới đều nói Diệp Phạm gặp may vẻn vẹn bởi vì Diệp Phạm vận khí tốt. Nhưng Thẩm lạc lạc lại không cho là như vậy, một người thực sự cố gắng mới có được vận khí tốt đi. Cô mau đi đi, không còn mấy tiếng có thể ngủ nữa đâu. thẩm lạc lạc thúc giục diệp phạm bảo cô nhanh đi rửa mặt những ngày ở chung này thẩm lạc lạc biết diệp phạm tuyệt đối là người mà mình có thể thâm giao diệp phạm hướng thẩm lạc lạc cười cười đi vào phòng sáng ngày thứ hai có một số người đi ra khỏi phòng chuẩn bị đi phòng luyện tập luyện múa thẩm lạc lạc đi đến đại sảnh phát hiện màn hình tv xuất hiện một phong thư trên đó viết mấy chữ ngày hôm nay có một trận khiêu chiến thi đấu đột xuất học kịch bản trước tiên khảo nghiệm trí nhớ của mọi người Thầm lạc lạc hô một tiếng, để mọi người sang đây xem. Mọi người vây quanh trông thấy thư, họ rồn dập mở miệng, khảo nghiệm trí nhớ. Có phải là muốn chúng ta đọc lời thoại? Nhạc thược lơ đánh, rất tự tin nói, đọc lời thoại mà thôi, quá đơn giản. Biết đâu là đề càng khó kịch bản của tiết mục tổ chúng ta đoán không ra à. Mọi người nghị luận ẩm ý, đã đến giờ, bộ ên họ lên xe hơi ô tô nhanh chóng rời biệt thự. Mọi người xuống xe, đến một chỗ. Tề thuật đã tới nơi đó, anh cười nhìn về phía mọi người, buổi sáng tốt lành. Tề thuật trước khi cuộc thi tranh tài khiêu vũ chính thức bắt đầu, mọi người sẽ phải khiêu chiến thi đấu nho nhỏ. Điểm số của trận thi dấu này sẽ được cộng vào thành tích cuối cùng. Tề thuật nhìn mọi người một chút, mọi người đều trông thấy thư rồi, lần thi đấu khiêu chiến này khảo nghiệm trí nhớ của mọi người, mọi người phải ở trong vòng thời gian quy định thuộc một đoạn lời thoại. Quy tắc vừa đưa ra, có ít người thở dài một hơi. Các minh tinh diễn qua phim, học thuộc lời thoại đối với họ mà nói, là việc đã quá quen thuộc. Những người mới được tuyển chọn tham gia chương trình này, tự nhiên cũng có đầy đủ chuẩn bị, bọn họ cảm thấy vòng thi đấu khiêu chiến này rất đơn giản. Tâm tư Diệp Phạm lại cùng người khác khác biệt cô cho rằng tề thuật nói như vậy, thử thách này nhất định không đơn giản. Tề thuật thấy rõ thần sắc của mọi người, anh bỗng nhiên cười, mọi người cho rằng rất đơn giản. Tâm tình của mọi người lập tức thắt chặt. Trong vòng 20 phút học thuộc lòng lời thoại, trôi chảy nói ra, nghe vào tựa hồ thật sự rất đơn giản. Tệ thuật ý vị không rõ. Tệ thuật nói như vậy, trong lòng mọi người có chút luống cuống. Một giây sau, lời nói của tệ thuật xoay chuyển theo hướng khác, anh chậm rãi nói một câu, nếu như tôi muốn mọi người dùng tiếng Anh đến đọc những lời thoại này thì sao? Lời vừa ra khỏi miệng tất cả ngây ngần cả người. Bọn họ cũng không ngờ tới thử thách lần này muốn dùng tiếng Anh đến đọc lời thoại. Cái này so với đọc lời thoại phổ phổ thông thông còn khó hơn rất nhiều. Sắc mặt Diệp Phạm bình tĩnh, tiếng Anh của cô rất tốt vì để nâng cao trình độ diễn xuất của mình, cô thường xuyên xem phim ngoại quốc chú ý lời thoại bên trong. Dùng tiếng Anh để đọc thoại mà nói, đối với Diệp Phạm cũng không phải là việc khó. Trong lòng thường tố không có cảm giác gì. Cô đã diễn qua quá nhiều phim, không chỉ có lời thoại tiếng Anh, đến cả ngôn ngữ của quốc gia khác cô cũng có đọc lướt qua qua. tích lũy của việc trải qua diễn tập nhiều năm như vậy, đối với cô mà nói, là một cái trợ giúp rất lớn. Phần lớn mọi người đều co mày, mặc dù bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói tiếng Anh, nhưng lời thoại bằng tiếng Anh vẫn là rất ít tiếp xúc hiện tại còn muốn học thuộc xác thực rất khó. Tề thuật tiếp tục mở miệng, tôi trước tiên sẽ mời dám khảo hạ hàn đọc một đoạn lời kịch trong đó, để mọi người cảm thụ một chút. Diệp Phạm đoán được lần này thi đấu khiêu chiến dính đến lời thoại, mà Hạ Hàn là dám khảo khảo hạch phương diện diễn xuất như vậy lần thi đấu này anh nhất định sẽ tới. Lúc này, Hạ Hàn từ cửa đi vào anh chậm rãi bước tới, đứng tại bên cạnh tề thuật. Đáy mắt lưu ý vẫn hiện lên vui vẻ cuồng nhiệt. Cô ta chỉ là một minh tinh nhỏ, có thể tham gia thiết mục tuyển diễn viên lần này, đã rất may mắn, lại ở đây có thể nhìn thấy Hạ Hàn, đối với cô ta mà nói càng là niềm vui ngoài ý muốn. Lự ý vấn một mực là fan cuồng của Hạ Hàn, mỗi một bộ phim truyền hình của Hạ Hàn cô ta đều xem rất nhiều lần. Đương nhiên, còn Hạ Hàn cùng Diệp Phạm Hàn giả full cô ta tự động xem nhẹ, chẳng qua là đóng phim mà thôi, đây chỉ là một loại thủ đoạn tạo nhiệt cô ta mới không tin tưởng. Hạ Hàn nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, tôi hiện tại bắt đầu đọc một đoạn lời thoại, mọi người nghiêm túc nghe. Hạ Hàn cầm trong tay một trang giấy, anh cu ai xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên trang giấy. Trong căn phòng an tĩnh, thanh âm của Hạ Hàn vang lên. Thanh âm của Hạ Hàn trầm thấp êm tai, đọc tiếng Anh giống như rượu ngon thuần hương, chảy xuôi ở trong lòng mọi người, phá lệ dễ chịu. Lúc này, Hạ Hàn chậm rãi đọc lên mấy cái từ đơn, thanh âm rơi vào trong phòng. Rất nhanh thần sắc của mọi người liền trở nên nghiêm túc. Trong đoạn tiếng Anh này, lại có rất nhiều từ đơn, bọn họ liền nghe đều chưa từng nghe qua, huống hồ phải học thuộc. Tâm mọi người chậm rãi chậm xuống. Sau khi Hạ Hà Hàn đọc xong, ngẩng đầu, đây chỉ là một đoạn nội dung trong đó. Chờ chút nữa sẽ đưa cho mọi người đoạn kịch bản ngắn này, có rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp cùng từ đơn ít dùng trong tiếng Anh. Ánh mắt Hạ Hà Hàn liếc nhìn Diệp Phạm khóe môi cong lên cực nhẹ tôi rất chờ mong vào biểu hiện của mọi người. Tệ thuật đến lúc đó thời điểm khảo hạch sẽ có người cùng mọi người đối diễn, diễn xuất một đoạn này. Trong vòng 20 phút học thuộc lòng mấy đoạn thoại này cùng sử dụng tiếng Anh nói ra. Ánh mắt tề thuật đào qua mọi người. Đây chính là yêu cầu của lần thi đấu khiêu chiến này. Giờ phút này, ngay cả Diệp Phạm cùng Thường Tố cũng hơi nhíu lông mày. Đầu tiên là đọc lời thoại, sau đó lại dùng tiếng Anh đến đọc cuối cùng lại nói cho họ biết mấy đoạn thoại này tối nghĩa khó hiểu, độ khó từng tầng từng tầng thêm cao. Khảo nghiệm trí nhớ, lại khảo nghiệm trình độ ngôn ngữ, đồng thời còn muốn cùng người khác đối diễn, diễn dịch ra một đoạn phân cảnh này. Độ khó thật sự rất lớn. Tất cả mọi người cúi đầu co mày, đang suy tư nên làm như thế nào? Lúc này, ánh mắt của Hạ Hàn chậm rãi rơi vào trên thân Diệp Phạm. Nhìn qua anh giống như đang nhìn chăm chú tất cả mọi người. Diệp Phạm cúi thấp đầu, không có chú ý tới ánh mắt của anh. Mắt sắc của Hạ Hàn thâm trầm. Tối hôm qua Diệp Phạm luyện múa rất trễ, sáng sớm nay lại tới đây, có thể nói cô cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi. Diệp Phạm khẳng định đã rất mệt mỏi. Nhưng là bây giờ cô đứng ở chỗ này, đáy mắt dấu đi mệt mỏi, chỉ có nghiêm túc cùng chuyên chú. Hạ hàn nhẹ cong môi dưới. Thử thách lần này đối với người khác mà nói, có lẽ xác thực rất khó. Nhưng anh tin tưởng, đối với Diệp Phạm người có tính tình kiên nghị như vậy mà nói, cái gì cũng không thể ngăn cản cước bộ của cô. chương 54, giữa bọn họ có vận mệnh chói buộc chặt chẽ. Tề thuật phát cho mỗi người một tờ kịch bản, bên trên là lời thoại tiếng Anh cần đọc trong thi đấu khiêu chiến lần này. Mọi người liếc mấy cái càng thêm cảm thấy những này từ đơn này tối nghĩa cực kỳ. Diệp Phạm nhìn qua trang giấy tay có chút siết chặt. tệ thuật thời gian vừa hết tôi liền sẽ đem kịch bản của mọi người thu đi. Sau đó, dựa theo trình tự rút thăm theo thứ tự tiến hành khảo hạch. tệ thuật nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại bắt đầu đếm ngược. Mọi người cầm lời thoại đều tự tìm một địa phương ngồi xuống. Bọn họ đọc lời kịch trong lúc nhất thời trong đại sảnh vang lên những thanh âm tinh tế vụn vặt. Diệp Phạm ngồi trên ghế, hết sức chăm chú nhìn xem lời thoại. Cô trước tiên liếc toàn bộ mấy cách xác định đại khái nội dung, sau đó lại bắt đầu nhớ từ đơn. Diệp Phạm rất nghiêm túc, thời gian cấp bách từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Những người dự thi khẩn trương đọc lời thoại, tệ thuật cùng hạ hàn ngồi ở phía sau, nhìn các thí sinh trong màn ảnh. Lúc này, xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Tệ thuật cố ý hỏi, cậu cảm thấy lần thi đấu khiêu chiến này, ai có khả năng thắng tương đối lớn? Hạ Hàn nhẹ nhàng liếc nhìn anh ta, cậu cảm thấy thế nào? Tề Thuật kéo dài ngữ điệu thường tố đi, cô ấy tiến vào giới giải trí đã nhiều năm kinh nghiệm phong phú loại cục diện này cô ấy khẳng định ứng phó được. Hạ Hàn nhìn Tề Thuật một chút không nói gì. Hừm, cậu có ý kiến khác biệt. Tề Thuật nhíu mày, Hạ Hàn không đáp, con người đen nhánh thẳng tắp nhìn về phía Diệp Phạm. Trên khuôn mặt nhàn nhạt của Hạ Hàn ánh lên một ý cười không dễ dàng phát giác. Anh rất chờ mong Diệp Phạm sẽ có biểu hiện như thế nào. Diệp Phạm học thuộc mấy lần lời thoại, đại bộ phận nội dung đã khắc ở trong óc của cô chỉ còn một phần nhỏ lời thoại còn cần ghi nhớ. Diệp Phạm lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đồng hồ trên tường. Cách lúc thử thách bắt đầu còn 10 phút đồng hồ. Diệp Phạm hít sâu một hơi, cúi đầu xuống tiếp tục xem thoại. Cô chuyên chú nhìn xem lời thoại ở trong lòng nhanh chóng đọc thuộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phạm đã nhớ kỹ toàn bộ lời thoại, những lời thoại kia ở trong lòng cô càng ngày càng rõ ràng. Diệp Phạm ngẩng đầu nhìn thời gian, lúc này còn dư lại 5 phút đồng hồ. Diệp Phạm để lời thoại trong tay xuống, cô không nhìn nữa ánh mắt thu hồi. Diệp Phạm nhắm mắt lại, cô đọc lời thoại trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó. Cảnh này chính là cảnh về một luật sư, hai phe luật sư lần lượt biện luận. Diệp Phạm rõ ràng, cái khảo hạch này cũng không phải là khảo nghiệm trí nhớ phổ thông, đợi lát nữa còn cần cùng người khác đối diễn. Nếu là diễn xuất cô cần phải để cho mình tiến vào bên trong cảnh này, thể hiện tình cảm của nhân vật này. Nếu như cô chỉ máy móc đọc thuộc lòng lời thoại, không để ý đến cảm xúc nhân vật như vậy từ lúc mới bắt đầu cô đã thua. Diệp Phạm tưởng tượng mình cùng người khác đối diễn, cô cẩn thận tự hỏi, cảnh tượng càng ngày càng sáng tỏ. Tệ thuật ở hậu trường kỳ quay nói, cha còn 5 phút đồng hồ có thể học thuộc lòng, Diệp Phạm làm sao không tiếp tục học nữa rồi. Những người khác còn đang đọc lời thoại, chỉ Diệp Phạm không nhìn. Hạ Hàn trông thấy cử động của Diệp Phạm biết cô đã rõ mục đích khảo hạch đáy mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hạ Hàn nghiêng nghiêng đầu cười như không cười nhìn tề thuật một chút cậu cho rằng thử thách này thật sự chỉ cần học thuộc từ đơn. Lời thoại trải nghiệm cảm xúc bên trong cảnh quay triệt để nhập vai vào nhân vật ba thứ này thiếu một thứ cũng không được. Hạ Hàn chậm rãi mở miệng. Hạ Hàn tiếp tục nhìn Diệp Phạm không hề chớp mắt. Diệp Phạm không chút nào biết hành động của mình toàn bộ rơi vào trong mắt Hạ Hàn. Lúc này, chỉ còn 2 phút đồng hồ cuối cùng, thời gian lập tức sắp đến, Diệp Phạm nhanh chóng nhìn lướt qua lời thoại, xác định cô đọc lời thoại không có bất kỳ lỗ hồng gì. Tất cả mọi người tại lợi dụng chút thời gian cuối cùng, làm sâu sắc ấn tượng đối với lời thoại. Không khí yên tĩnh vạn phần cũng khẩn trương cực kỳ. Rốt cục đã đến giờ, nhân viên công tác đem lời thoại thu hết đi. Mỗi người ở đây thần sắc đều khác nhau. Qua nét mặt của mọi người cũng có thể thấy được bọn họ đối với lần thi đấu khiêu chiến này nắm chắc được bao nhiêu phần. Rất nhiều người nhíu mày rất chặt, giữa lông mày là bực bội cùng bất an, bọn họ đến lời thoại đều không nhớ hoàn toàn. Có người biểu lộ chấn định, rõ ràng đã nắm chắc được nhiều. Tề thuật đi tới, thử thách khiêu chiến lập tức sẽ bắt đầu, người tôi gọi tên sẽ đi đến phía trước. Ban giám khảo trừ hạ hàn, còn có nhà chế tác phim đồng di cùng diễn viên sẽ đối diễn với các thí sinh lý nghiêm. Hạ hàn cùng đồng di hai người đã ngồi ở dưới đài, Lý nghiêm đứng ở trên đài. Tệ thuật nhìn một chút danh sách thường tố cô là người thứ nhất đến khảo hạch. Thường tố chấn định đi tới, những người chưa được gọi đến đứng ở một bên. Tệ thuật chỉ chỉ Lý nghiêm, đây là diễn viên cùng cô đối diễn. Lý nghiêm diễn vai luật sư biện hộ của đối phương, anh mở miệng, nói lời thoại tiếng Anh. Từ khi ba mẹ ruột của cô ấy qua đời về sau, ba mẹ nuôi đã ngậm đắng nuốt cay mà đem cô ấy nuôi lớn. Cô ấy lại có ý định mưu sát ba nuôi, vẻn vẹn chỉ vì phân chia tài sản. Thường tố gần từng chữ, nguyên cáo cũng chính là mẹ nuôi của thân chủ của tôi, đối với thân chủ của tôi luôn tồn tại thành kiến. Thanh âm của thường tố vang lên trong đại sảnh, lời thoại tiếng Anh của cô ấy phải nói là phi thường lưu loát, mỗi phát âm đều rất tiêu chuẩn. Thường tố từng quay qua một bộ phim hợp tác với bên Mỹ, kinh nghiệm phong phú trình độ tiếng Anh của cô ấy đã sớm luyện tới mức thuần thuộc rồi. Bởi vậy Thường Tố cũng không luống cuống, cũng không quên từ cảm xúc nhân vật cũng nắm giữ không thể. Đồng Di vừa cười vừa nói, Thường Tố cô biểu hiện rất tốt. Lời thoại cùng cảm xúc đều nắm rất chắc, rất thỏa đáng. Hạ hàn nhẹ gật đầu, đồng ý với Đồng Di, Thường Tố mở cho mọi người một cái khởi đầu rất tốt. Tôi hy vọng biểu hiện của mọi người đều có thể giống như cô ấy. Thường Tố đi xuống đài tâm tình của mọi người lại càng căng thẳng hơn. Kế tiếp là lựa ý vấn. Thần tượng của cô ta là hạ hàn đang an vị ở dưới đài, cô ta muốn biểu hiện tốt một chút vốn dĩ đã rất khẩn trương, lại thêm trước đó thường tố biểu hiện ưu tú như vậy cô ta càng luống cuống. Lưu ỉ vẫn đứng trên đài, miễn cưỡng duy trì chấn định. Lý nghiêm nói ra lời thoại kế tiếp nên đến Lưu ỉ vẫn nói. Bản lĩnh khống chế lời thoại của Lý nghiêm rất tốt, Lưu ỉ vẫn hoàn toàn bị áp chế, cô ta lập tức đã quên mất nên nói cái gì. Lữ Ý vẫn lắp bắp nói, nguyên cáo ân mẹ nuôi của người ủy thác của tôi tồn tại thành kiến. Đồng di cao mày, đáy mắt hiện lên nộ khí. Cô không ưa nhất là những người không chăm chú nghiêm túc cố gắng, nhưng Lữ Ý vẫn còn chưa kết thúc phân đoạn của mình cô chỉ có thể ép nộ khí xuống. Lữ Ý vẫn vốn là miễn cưỡng mới nhớ kỹ lại đại bộ phận lời thoại, hiện tại càng quên mất không còn một mảnh. Cô bối rối đến cực điểm, vô ý thức quay đầu nhìn hạ hàn một chút. Chiếu vào trong mắt cô ta là hạ hàn lạnh lùng băng lãnh giống như trời đông giá rét. Lòng Lưu ỉ vẫn trầm xuống, lời kịch gì cũng đều không nói ra được cứng đờ đứng ở nơi đó. Biểu hiện của Lưu ỉ vẫn một lời khó nói hết đồng di cao mày, vừa rồi cô đang làm gì? Cô có nghiêm túc học lời thoại sao? 20 phút thời gian, cho dù lời thoại khó đọc đoạn thứ nhất cũng hẳn là có thể đọc rất trôi chảy rồi. Sắc mặt Lưu ỉ vẫn tái nhợt. Hạ Hàn giọng điệu rất lạnh, lúc cùng Lý nghiêm đối diễn, nhìn ánh mắt của đối phương, là tôn trọng tối thiểu nhất cô làm được sao. Tâm lưu ý vẫn chấn động, cảm thấy có chút khó xử. Hạ Hàn, tranh tài không phải trò đùa, cô lấy được cơ hội này, nên vì nó mà cố gắng. Rất hiển nhiên, tôi không thấy chút thành ý nào của cô. Hạ Hàn không chút lưu tình mở miệng, sắc mặt lưu ý vẫn càng thêm tái nhợt cô ta nắm chặt tay. Hạ Hàn quá nghiêm khắc cùng trong tưởng tượng của cô ta hoàn toàn không giống. hạ hàn nhìn cũng không nhìn lư ý vấn nhàn nhạt nói kế tiếp lư ý vấn thất hồn lạc phách đi xuống đài những người khác càng căng thẳng hơn những người kế tiếp lên diễn có người lời thoại nói lắp ba lắp bắp vừa nhìn liền biết căn bản không có chuẩn bị kỹ càng có người lúc gặp phải danh từ chuyên ngành liền tạm ngừng ấp úng nói không nên lời lúng túng đứng ở nơi đó sắc mặt ban giám khảo càng ngày càng kém không khí cứng đờ kế tiếp liền đến lượt diệp phạm diệp phạm ổn định cảm xúc để cho mình trầm tĩnh lại Mấy người phía trước biểu hiện qua kém, đáy mắt bình tĩnh của Hạ Hàn mang theo một tia không kiên nhẫn anh hững hờ tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn thấy tên của người tiếp theo, mắt Hạ Hàn chớp động thần sắc lãnh đạm tàn đi mấy phần. Môi mỏng của anh khẽ nhúc nhích gọi ra cái tên đó, Diệp Phạm. Hai chữ này từ trong miệng của anh chậm rãi đọc lên, phá lệ êm tay, mang theo ý vị thâm trường. Diệp Phạm đi đến trên đài, Hạ Hàn bỗng nhiên ngồi thẳng người thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, khuỷu tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối. Một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Phạm. Hạ Hàn chậm rãi nói, "Cô có thể bắt đầu rồi." Trong đầu Diệp Phạm hiện lên một lần lời kịch cô phải vào vai luật sư biện hộ, lúc luật sư đang vì thân chủ của mình biện hộ sẽ làm thế nào. Diệp Phạm xác định hình tượng nhân vật lúc mở mắt ra, giữa lông mày đường cong trở nên lăng lệ, khóe mắt cũng mang theo một tia tự tin. Lý Nghiêm từ khi ba mẹ ruột của cô ấy qua đời về sau, ba mẹ nuôi đã ngậm đắng nuốt cay mà đem cô ấy nuôi lớn. Cô ấy lại có ý định mưu sát ba nuôi, vẻn vẹn chỉ vì phân chia tài sản. Diệp Phạm chậm rãi mở miệng, nói lên lời thoại tiếng Anh. Thanh âm Diệp Phạm lạnh lẽo trong trẻo, cùng bình thường so sánh, nặng nề hơn mấy phần. Tiếng Anh của cô Phi thường chuẩn xác, lọt vào trong tay, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nguyên cáo cũng chính là mẹ nuôi của thân chủ của tôi, đối với thân chủ của tôi luôn tồn tại thành kiến. Trên mặt Diệp Phạm không có bất kỳ biểu lộ gì, đáy mắt lại mang theo chắc chắn. Mỗi chữ mỗi câu kiên định hữu lực, đồng di nhìn Diệp Phạm thần sắc tán thưởng, hạ hàn cũng cong khóe môi, ý cười càng thêm sâu sắc. Cô ấy không chỉ nhớ kỹ lời thoại, còn làm cho mọi người tin tưởng, lúc này cô ấy chính là luật sư biện hộ kia. Lúc này, Diệp Phạm thanh âm nhẹ đến không thể phát hiện dừng một chút. Lời thoại tiếp theo cô đột nhiên quên mất một giây sau, Diệp Phạm lập tức mở miệng, nói ra một câu mới. Tự như không có dấu vết gì kết nối vào. Lúc người đã mất còn sống, bị cáo cùng nguyên cáo quan hệ thủy hòa bất dung. Đồng gì có chút ngẩn ra câu thoại vừa rồi, không có bên trong phân đoạn này, nói cách khác đây là Diệp Phạm tự mình thêm vào. Thế nhưng là nghe như vậy, lại không có cảm giác không hài hòa. Lại nhìn Diệp Phạm trên mặt cô chấn định lạnh nhạt không có chút nào bị sai lầm vừa rồi ảnh hưởng. Hạ hàn than nhẹ một tiếng ý cười trên khóe môi lại không giảm. Diệp Phạm chậm rãi nói ra một câu thoại cuối cùng, những kết luận trên đều được đưa ra dưới những suy đoán không hợp lý cùng hoài nghi. Diệp Phạm rất bình tĩnh, vừa rồi xuất hiện một chút sai lầm, nhưng cô đã hết sức ở vãn hồi. Kết quả cuối cùng như thế nào, cô đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Đồng Di, vừa rồi cô đã quên lời thoại, nhưng năng lực phản ứng của cô rất tốt nghe vào phi thường tự nhiên, cái này rất khó làm được. Hạ Hàn chậm rãi nói một câu, khá là đáng tiếc. Diệp Phạm ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Hạ Hàn. Diệp Phạm, nếu như đoạn lời thoại kia không có nói sai. Hạ Hàn khóe môi chậm rãi hiện ra một nụ cười. Như vậy cả phân đoạn diễn sẽ không có bất kỳ sai lầm gì. Ngụ ý, biểu hiện của cô Phi thường hoàn mỹ. Diệp Phạm đối diện với con mắt của Hạ Hàn, con ngươi của anh giống như màn đêm tĩnh mịch, nơi đó có ý cười nhợt nhạt lan tràn ra. phảng phất như đang nói cho cô biết, cô đã biểu hiện được rất tốt. Nhà sản xuất gật đầu, tiếp tục cố gắng. Tất cả tuyển thủ đều đã hoàn tất thử thách diễn viên đối diễn cùng mọi người đi đến trước mặt ban giám khảo hạ hàn cùng đồng di. Lý nghiêm cùng ban giám khảo nói ra cách nhìn của mình, vừa rồi trong quá trình đối diễn ưu khuyết điểm của mỗi thí sinh đều đã rõ ràng. Sau khi trải qua thương nghị, điểm số của mọi người đã được chấm xong. Tệ thuật đem bọn họ tập trung ở cùng một chỗ tuyên bố kết quả cuối cùng. Tệ thuật lần thi đấu khiêu chiến này, quán quân chỉ có một. Không biết sao, mọi người không khỏi thở dài một hơi. So với hai đối thủ thực lực tương đương tự hồ việc chỉ có một người thực lực mạnh nhất càng làm họ dễ dàng tiếp nhận hơn. Bọn họ nhìn chằm chằm tê thuật, ánh mắt tê thuật dạo qua một vòng giữa mọi người, sau đó rơi vào trên người thường tố. Chúc mừng cô, thường tố cô đứng đầu lần khiêu chiến thi đấu này. Tiếng vỗ tay vang lên, mặc dù không biết trong lòng mỗi người thật sự nghĩ cái gì, nhưng bọn họ đều đang cười chúc mừng thường tố. Nhạc thược một bên vỗ tay một bên lừa mình dối người nghĩ Diệp Phạm lần trước cùng thường tố đồng hạng nhất chỉ là may mắn đi. Sau khi khiêu chiến thi đấu kết thúc các thí sinh về tới trong biệt thự Màn hình lớn trong phòng khách xuất hiện một bảng biểu, phía trên viết tên thí sinh cùng điểm số khiêu chiến thi đấu tương ứng. Thường tố là cao điểm nhất 9.5 điểm, đứng thứ hai là Diệp Phạm 8.9 điểm, thẩm lạc lạc 8.5 điểm, một cái tên sau cùng là lư ỉ Vấn 6.1 điểm. sau khi mọi người trở lại biệt thự mới biết được thứ hạng cùng điểm số của mình hiện tại nhìn thấy điểm số mọi người lập tức có vẻ hơi luống cuống tống bản tự lẩm bẩm mình là mấy cái tên cuối cùng rồi nên làm cái gì a đặng sơ từ nhỏ tiếng anh của tôi đã không tốt không nghĩ tới tiết mục tổ sẽ có tranh tài đọc thoại bằng tiếng anh cô ấy đầu tuần xếp hạng ở tổ a lần này thành tích của cuộc khiêu chiến thi đấu làm cho cô ấy bị đà kích louis vẫn giữ im lặng Cô ta biết biểu hiện của mình có vấn đề, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là hạng nhất từ dưới lên. Điều này có nghĩa là tổng điểm của cô ta sẽ bị kéo đến rất thấp, vô cùng có khả năng vào chủ nhật tới sẽ bị đào thải. Dựa theo cách nói của tề thuật thành tích khiêu chiến thi đấu lần này, cộng với điểm số tranh tài vũ đạo cuối cùng dựa theo điểm số cao thấp mà xếp hạng. Thời điểm bầu không khí có vẻ hơi một ngạt thầm lạc lạc đột nhiên mở miệng. Diệp Phạm cùng đi phòng luyện tập đi. Được, Diệp Phạm đáp. Lúc này, mọi người mới như ở trong mộng tỉnh táo lại. Đúng vậy a hiện tại tranh tài một tuần này còn chưa kết thúc, hết thảy đều không thể kết luận gì. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian lo lắng, phải lập tức vùi đầu vào luyện vũ. Cuối tuần sẽ tiến hành trực tiếp điểm số tranh tài vũ đạo ở trong tổng thành tích chiếm tỷ trọng lớn hơn. Họ âm thầm hà quyết tâm, nhất định phải cố gắng luyện vũ. Nhất định phải ở trong tiết mục trực tiếp để ban giám khảo chuyên nghiệp cùng người xem cho điểm cao. Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi qua tiếng lá cây xào sạc vang vọng. Trong bóng tối, một cỗ xe hơi màu đen dừng ở góc rẽ. Xung quanh bị cây cối cao lớn che chắn, mà lại bởi vì là ban đêm, bốn phía đều không có người qua lại, sẽ không có người phát xác được động tĩnh chỗ này. Hạ Hàn ngồi ở trong xe, trong xe tia sáng lờ mờ, Hạ Hàn tựa ở chỗ ngồi, cả người anh đều ẩn trong bóng đêm. Anh hơi híp mắt nhìn về tòa cao ốc phía đối diện kia. Tay của anh đặt lên trên cửa xe, gõ gõ tự hồ đang suy nghĩ gì. Một giây sau, Hạ Hàn cầm điện thoại ở một bên lên, màn hình điện thoại di động sáng lên. Hạ Hàn tìm danh bà trong di động gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau, điện thoại được người bên kia nhận. Nãi âm nhỏ quen thuộc vang lên, thúc thúc, là Đô Đô. Trước đó, lúc Hạ Hàn cùng Đô Đô gặp mặt, Đô Đô đem điện thoại ở nhà nói cho Hạ Hàn. Bởi vì điện thoại của Diệp Phạm bị tiết mục tổ thu mấy ngày, không thể liên hệ với Đô Đô. Cho nên Hạ Hàn mới hỏi Đô Đô số điện thoại này. Đô Đô có phải là chuẩn bị đi ngủ rồi? Khóe mắt Hạ Hàn mang theo ý cười, khí chất lạnh lẽo lúc trước lại lập tức tản đi, thanh âm cũng ôn nhu mấy phần. Đô Đô nâng điện thoại di động, bà bà giúp Đô Đô tắm rửa rồi, Đô Đô đang chờ điện thoại của Thúc Thúc. Hạ Hàn hứa hẹn qua với Đô Đô, sẽ để cho Đô Đô nói chuyện cùng Diệp Phạm qua video. Đô đô từ đầu đến cuối vẫn nhớ cái chuyện này, mấy ngày không gặp mẹ, bé rất nhớ mẹ. Hạ hàn khẽ cười một tiếng, vậy đô đô trước tiên chờ một lát thúc thúc hiện tại đi tìm mẹ của con. Đô đô rất ngoan đáp ứng, đô đô nhất định sẽ chờ thúc thúc. Hạ hàn cúp điện thoại, mở cửa xe, xuống xe. Thân hình anh cao lớn ẩn ở trong bóng tối, hướng phía cao ốc đi đến. Lúc này, những thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế đều lục tục rời khỏi cao ốc. Đèn trong phòng từng chiếc từng chiếc bị tắt đi. Chỉ có một gian phòng trong đó có một thân ảnh là đèn còn sáng. Hạ Hàn biết Diệp Phạm còn chưa hề rời đi. Hạ Hàn dương mắt nhìn về phía gian phòng, mắt sắc tối xuống. Ban ngày khiêu chiến thi đấu vừa kết thúc các thí sinh ngay sau đó liền luyện tập cho trận đấu vũ đạo tiếp theo. Mặc dù thân thể rất mệt mỏi, nhưng mọi người nhất định phải cắn răng kiên trì. Trong phòng luyện tập âm nhạc vẫn đang vang lên trước gương, một mình Diệp Phạm đang hết sức chuyên chú luyện tập. Bất kể là chi tiết nào, cô cũng đều sẽ luyện tập vô số lần. Cô muốn để cho thân thể nhớ kỹ mỗi một cái động tác. Đến thời điểm thi đấu, cô mới có thể biểu hiện ra ngoài một cách tự nhiên. Tiếng nhạc dừng lại, Diệp Phạm lại luyện tập một lần nữa. Cô tựa ở bên tường, ngực phập phồng khí thức có chút loạn Diệp Phạm cầm lấy chai nước khoáng trên mặt đất uống vào mấy ngụm Lúc này, ở trong phòng luyện tập yên tĩnh vang lên mấy tiếng đập cửa. Diệp Phạm khẽ giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Cửa phòng bị kéo ra, có một người đàn ông đứng ở nơi đó. Trong bóng tối ngược sáng, hình dáng người kia có chút mờ ảo. Diệp Phạm lại rất nhanh nhận ra người kia chính là Hạ Hàn. Hạ Hàn mặc một thân áo khoác màu đen, hai tay cắm ở trong túi quần. Ánh mắt anh xuyên qua không trung, thẳng tắp rơi vào trên người Diệp Phạm. Anh nở nụ cười rất nhẹ. Diệp Phạm do dự không biết có nên hay không đi qua. Hạ Hàn nhìn ra tâm tư của cô kêu một tiếng tên Diệp Phạm. Diệp Phạm tới đây. Bước chân Diệp Phạm ngập ngừng, lại nhấc chân đi tới. Diệp Phạm không có tới gần cô nhỏ giọng nói một câu. Nơi này có camera, Hạ Hàn nhíu mày yên tâm, anh rất quen thuộc với đạo diễn. Trong phòng luyện tập cùng trên hành lang đều có camera, mọi cử động của các thí sinh đều sẽ bị quay lại. Nhưng ngụ ý của Hạ Hàn là chuyện này sẽ không sao cả. Chỉ cần Hạ Hàn mở miệng nói một tiếng, những hình ảnh này sẽ bị cắt đi. Diệp Phạm mở miệng hỏi anh làm sao còn chưa về nhà. Giọng điệu Hạ Hàn rất bình tĩnh, giống như một giây sau lời anh vừa nói ra, không thể bình thường hơn được nữa. Anh đang chờ em, Diệp Phạm cùng người khác so sánh, trình độ vũ đạo cơ bản của tôi thực sự quá kém, tôi còn muốn tiếp tục luyện tập. Anh đi về trước đi. Đợi một hồi, Diệp Phạm đều không có chờ được câu trả lời của Hạ Hàn. Cô cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hàn. Lúc này, Hạ Hàn đột nhiên níu chặt tay Diệp Phạm. Lòng bàn tay của Hạ Hàn ấm áp tay Diệp Phạm lại rất lạnh. Hạ Hàn vừa vặn đem tay của cô hoàn toàn bao trùm. Diệp Phạm khẽ giật mình, không có kịp phản ứng. Một giây sau, Hạ Hàn đem Diệp Phạm hướng anh kéo một chút. Diệp Phạm thân thể bất ổn, hướng vị trí của Hạ Hàn bước tới mấy bước. Hạ Hàn dùng tay chống đỡ ở bờ vai của cô. Diệp Phạm vừa muốn mở miệng thanh âm của Hạ Hàn nặng nề rơi xuống. Em không nhớ Đô Đô sao? Vừa nghe đến tên Đô Đô, Diệp Phạm liền lập tức mím môi. Cô chưa gặp Đô Đô vài ngày rồi, cô dĩ nhiên rất nhớ Đô Đô. Hạ Hàn luôn luôn biết Đô Đô là điểm yếu của Diệp Phạm, khóe miệng của anh hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Muốn thấy Đô Đô thì đi theo anh. Hạ Hàn đưa ra hấp dẫn rất lớn, Diệp Phạm căn bản là không cự tuyệt được. Diệp Phạm cúi đầu, dẫy dãy tay bị Hạ Hàn lôi kéo. Vậy anh trước thả tôi ra. Diệp Phạm không quen cùng người khác thân cận như thế, cô không biết phải làm sao. Hạ Hàn cười như không cười nhìn Diệp Phạm, một lát sau anh mới buông lòng tay ra. Ánh mắt Hạ Hàn rơi vào trên người Diệp Phạm. Để tiện cho việc luyện múa, Diệp Phạm chỉ mặc một chiếc áo tê xớt hơi mỏng. Trong quá trình luyện tập khả năng cô không phát hiện ra. Hiện tại đã vào thu, bên ngoài gió có chút lạnh. Hạ Hàn nghĩ nghĩ, cởi ra áo khoác trên người mình, đem áo khoác ở trên người Diệp Phạm. Thân thể Diệp Phạm cứng đờ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Hàn. Diệp Phạm độc lập đã quen cô vô thức cự tuyệt. Tôi không lạnh anh không cần khoác cho tôi. Hạ Hàn níu chặt cổ áo khoác trên quần áo còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Hạ Hàn. Diệp Phạm lại bối rối. Thân thể của Hạ Hàn nghiêng về phía trước cúi người đối diện với mắt Diệp Phạm. Mắt Hạ Hàn dần sâu thời điểm anh cúi người nhìn Diệp Phạm khí thế cường ngạnh của Diệp Phạm thấp mấy phần. Hạ Hàn rất nghiêm túc anh trầm giọng nói Em nếu muốn vì đô đô mà suy nghĩ thì càng phải chăm sóc tốt chính mình. Hạ Hàn biết rõ tính tình Diệp Phạm cô một khi nghiêm túc liền sẽ không lo cho thân thể của mình. Anh suy đoán, Diệp Phạm khả năng đêm nay cơm tối cũng chưa ăn, luôn luôn luyện tập. Ngày hôm nay thời gian Diệp Phạm luyện tập đã đủ nhiều, nếu là cô ấy một mực kéo dài như vậy nữa. Mệt mỏi trên thân thể sẽ đem áp đảo cô. Diệp Phạm giật mình cô rũ xuống mắt lông mi dài in bóng ở trên mặt cô. Lúc này Diệp Phạm không trái ý Hạ Hàn nữa. Cô nhẹ giọng trả lời một câu, được, còn có cảm ơn anh. Hạ Hàn buông lòng tay đang kéo áo khoác lùi về sau một bước. Diệp Phạm cảm giác được khí thức của Hạ Hàn rời đi cô thở phào nhẹ nhõm. Bên trong Hạ Hàn mặc vào một chiếc áo sơ mi màu đậm nốt áo trên cổ tay mở ra. Anh một bên đem cúc áo ở tay cài lại, một bên đi về phía trước. Đi theo anh, Hạ Hàn dẫn Diệp Phạm tới trong xe. Cửa xe khép lại, trong xe chỉ có hai người bọn họ. Không khí trong xe tựa hồ cũng trầm xuống mấy phần. Hạ Hàn mở điện thoại gọi video cô cho Đô, Đô Đô. Đô đã sớm cùng Lý mẹ nói qua, Lý mẹ sẽ giúp bé ấn mở. Hạ Hàn đưa tay mở đèn trong xe ánh đèn nhu hòa chiếu xuống. Qua vài giây, khuôn mặt nhỏ tròn của Đô Đô ở xuất hiện trên màn hình điện thoại. Bé trông thấy Diệp Phạm xuất hiện ở đầu bên kia, lập tức cười vui vẻ. Nghe ra được thanh âm của Đô Đô rất hưng phấn. Mẹ Đô Đô rất nhớ mẹ a nụ cười trên mặt diệp phạm trong nháy mắt trở nên nhu hòa mẹ cũng rất nhớ đô đô đô đô cua tay nhỏ hướng diệp phạm ngoác tay bé nãy thanh nãi khi nói đô đô mấy ngày nay đều rất ngoan à, có ngoan ngoãn ăn cơm đi ngủ đô đô giơ đầu ngón tay đếm từng cái một đối với đô đô diệp phạm tự nhiên không keo kiệt tán dương cô khen đô đô âm thanh cười khanh khách của đô đô xuyên thấu qua màn hình nhỏ truyền đến Đêm bóng đêm an tĩnh cũng đều trở nên nhu hòa không ít Hạ Hàn nghiêng đầu, nhìn Diệp Phạm nói chuyện với Đô Đô. dáng vẻ Diệp Phạm cùng bình thường rất khác biệt. Đối với Hạ Hàn, Diệp Phạm luôn luôn không muốn tiếp nhận ý tốt của Hạ Hàn tận lực không muốn phiền phức anh. Nhưng là đối với Đô Đô, Diệp Phạm cơ hồ đem hết tất cả dịu dàng đều cho bé. Sắc mặt Hạ Hàn khẽ nhúc nhích nhìn không ra giờ phút này anh đang nghĩ gì. Thúc thúc đâu ạ, Đô Đô nghi hoặc mà hỏi một câu. Diệp Phạm nhìn thoáng qua Hạ Hàn, đưa di động tới gần Hạ Hàn, để Đô Đô thấy được anh. Thúc Thúc ở đây, Đô Đô nhìn thấy Diệp Phạm thì rất hưng phấn, cho nên cũng muốn cùng Thúc Thúc nói chuyện. Hạ Hàn không có nhận điện thoại di động, liền để Diệp Phạm cầm như thế. Mà thân thể của anh nghiêng một chút về hướng Diệp Phạm. Hai người không thể tránh khỏi càng tới gần đối phương. Hạ Hàn rất có kiên nhẫn bồi Đô Đô nói một hồi. Diệp Phạm nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã rất muộn, Đô Đô nhất định buồn ngủ rồi. Đô Đô giật mình, mặt nhỏ mũ mĩm nâng lên, Đô Đô không muốn cùng mẹ và Thúc Thúc nói tạm biệt. Giọng hạ hàn trầm thấp giống như đang chấn an, chỉ cần Đô Đô nghe lời đi ngủ, ngày mai mẹ sẽ về nhà. Một ngày nghỉ tiết mục cho rất nhanh sẽ đến. Đô Đô đang ảm đạm thì con mắt tròn bỗng lóe sáng, có thật không? Con biết Thúc Thúc chắc chắn sẽ không gạt con. Đô đô nghĩ nghĩ, đem tay mũm mĩm đặt ở trên màn hình điện thoại di động. mẹ đô đô muốn sờ sờ tay của mẹ. Bé là nam tử hán, sẽ không tùy tiện khóc nhè. Diệp Phạm cong lên khóe môi tay của cô nhẹ nhàng đưa ra, đặt ở trên màn hình. Nãi âm nhỏ vừa ấm áp vừa đáng yêu của đô đô vang lên trong đêm tối, đô đô đem toàn bộ may mắn đều đưa cho mẹ. Lúc này có một bàn tay đặt lên trên tay Diệp Phạm. Lòng bàn tay của anh có chút thô lệ cô ngẩn người. Hạ Hàn cầm tay Diệp Phạm anh mặt không đổi sắc ánh mắt rơi vào trên thân Đô Đô ở màn hình đầu kia. Cách màn hình điện thoại di động tay của ba người tựa hồ nắm lại với nhau. Giữa bọn họ có vận mệnh trói buộc chặt chẽ. Hạ Hàn không có đối với Diệp Phạm nói chuyện ngược lại giọng nói trầm thấp ôn nhu nói với Đô Đô một câu. May mắn của thúc thúc đều đưa hết cho Đô Đô có được hay không? mươi 55, Đô Đô cần phải đi ngủ nha. Đô Đô cười tiếng cười ngây thơ vang lên trong ô tô. Bé nghiêng cái đầu nhỏ một chút thúc thúc thật tốt, Đô Đô thật sự rất thích thúc thúc A. Nhưng một giây sau, Đô Đô đột nhiên nghĩ đến cái gì, phi thường nghiêm túc lắc đầu. Nhưng mà, may mắn của thúc thúc, Đô Đô không thể lấy đi. Diệp Phạm cùng Hạ Hàn đều sững sờ. Bọn họ đều không rõ Đô Đô vì sao lại nói như vậy. Diệp Phạm nhìn chằm chằm tiểu bảo bối cô yêu nhất, cô thậm chí đã quên tay Hạ Hàn còn đặt trên tay cô. Ánh mắt Hạ Hàn hơi lứt qua tay của mình, khóe môi bất động thanh sắc hiện lên mỉm cười. Anh vô thức nắm chặt hơn, có thể cảm giác được tay của cô ấm áp. Xe ở trong bóng đêm càng thêm thâm trầm, một vầng trăng sáng treo cao, sáng loáng mà chiếu tới. Một nhà ba người ở trong video, không khí nhỏ bé ấm áp. Hạ Hàn ôn nhu mở miệng, hỏi thăm đô đô tại sao. Diệp Phạm không nói chuyện, chỉ là nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp đô đô. con mắt bé lé sáng như sao tay nhỏ của bé siết chặt giống quả cầu nhỏ màu trắng thúc thúc phải chống lại người xấu phải có rất rất nhiều may mắn mới có thể suy nghĩ của trẻ con chỉ còn dừng lại ở trong phim ảnh mấy ngày trước lúc đô đô xem tv thấy được phim mà hạ hàn đóng mấy năm trước hạ hàn diễn vai một thích khách giang hồ ánh mắt sắc bén khí chất băng lãnh võ công cao cường thích khách luôn phải trải qua những ngày đao kiếm liếm máu thường xuyên rơi vào hiểm cảnh lâm nguy không sợ Hạ Hàn đột nhiên cười, anh bị suy nghĩ trẻ con của Đô Đô chọc cười. Có đôi khi, Hạ Hàn cũng cảm thấy kỳ quái, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh cùng đứa bé này thật có duyên phận. Hết lần này tới lần khác bé lại là con trai của Diệp Phạm, sự trùng hợp như vậy, đúng là ngàn năm có một. Hạ Hàn thanh âm chậm dần, ba người chúng ta, đều sẽ rất may mắn. Đô Đô đáp ứng, được ạ, hai người một lớn một nhỏ, người một lần ta một lần, Diệp Phạm lại không chen lời vào. Cô chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm. Diệp Phạm nhẹ nhàng rút tay ra, hạ Hàn cảm thấy xúc cảm dưới tay lập tức biến mất. Ánh mắt hạ Hàn liếc thoáng qua, lơ đãng đảo qua mặt của cô. Diệp Phạm lại lặp lại một lần, "Đô Đô phải đi ngủ rồi nha." Đô Đô rất nhu thuận gật gật đầu, bé cách màn hình ở bên kia quơ quơ tay nhỏ. "Mẹ cùng thúc thúc ngủ ngon." Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ăn ý 10 phần trăm miệng một lời nói. "Đô Đô ngủ ngon." Hai người không khỏi ngơ ngác một chút, Diệp Phạm bỗng dưng bối rối, hạ hàn cong môi nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đồ đô ngáp một cái nho nhỏ trong mắt đã nổi lên tia buồn ngủ. Lý mẹ đem bé ôm mang đến trên giường nhỏ đi ngủ. Màn hình tối xuống, sau khi video cô kết thúc thiếu đi tiếng nói hoạt bát vui vẻ của Đô đô trong ô tô càng thêm yên tĩnh. Đèn trên môi xe vẫn sáng, trong lúc nhất thời, lại không có người nói chuyện. Diệp Phạm mở miệng trước tôi phải đi về. Hạ Hà Hàn đánh gãy lời cô, Diệp Phạm, ánh mắt của anh rơi xuống, nhìn cô chằm chằm, em ăn cơm tối chưa? Diệp Phạm có chút bừng tỉnh ở trong phòng luyện tập quá lâu, hiện tại Hạ Hà Hàn nhắc nhở cô mới ý thức được mình thật sự đói bụng. Tiết mục tổ chuẩn bị rất đầy đủ, trong tủ lạnh tại biệt thự có chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, chút nữa trở về lại ăn bữa tối là được. Diệp Phạm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hạ Hà Hàn. Môi của cô hơi động một chút, đang muốn mở miệng, lại bị Hạ Hà Hàn ngắt lời. Hạ Hàn gọi tên của cô, Diệp Phạm, trong đêm túi thanh âm khàn khàn quanh quần, đừng nói dối. Cặp mắt đen nhánh của Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạm giống như có thể nhìn thấu đáy lòng cô. Ánh mắt của Hạ Hàn bức người như vậy, Diệp Phạm nghĩ muốn tìm cớ lại không có cách nào nói ra được. Anh ấy làm sao lại có thể đoán được chính xác tâm tư của mình. Diệp Phạm lắc đầu, rất thành thật nói, không có. Hạ Hàn cong môi, đưa cho cô đồ vật. Giọng nói anh lạnh lùng, Hơi hợt anh có mang cho em cơm tối. Diệp Phạm cúi đầu nhìn, đó là một bình giữ nhiệt nho nhỏ. Hạ Hàn, gì trong nhà làm? Diệp Phạm rũ mắt xuống, ánh mắt dần dần sâu, trong đầu sinh ra một cái ý niệm. Hạ Hàn quá quan tâm cô, nếu như cứ như vậy tiếp nhận tâm ý của anh, không những cô thấy băn khoăn, mà về sau cô cũng không biết làm sao từ chối. Hạ Hàn còn đang nhìn cô, mấy ngày không gặp em lại gầy đi không ít. Diệp Phạm giải thích nữ diễn viên muốn lên hình, sao có thể không gầy? Hạ Hàn hơi hơi nhíu mày lại, vậy sao? Anh đột nhiên nghiêng thân tới, trong xe trở nên chật hẹp khí thức quen thuộc hướng về phía cô. Hạ Hàn cúi đầu, nhìn tóc dài hơi rối của Diệp Phạm cùng gương mặt gầy của cô. Anh tinh tế đánh giá một phen, có chút đau lòng. Mặt Diệp Phạm đột nhiên đỏ lên, hô hấp của cô ngưng lại trong chớp mắt. Động cũng không dám động. Hạ Hàn nhẹ nhàng cười, nếu em ăn xong bữa tối, anh sẽ thả em về, được chứ? Diệp Phạm vô thức gật đầu, được. Sau khi nói xong, cô mới phát hiện mình đã lọt vào bẫy của Hạ Hàn. Hạ Hàn cong cong môi, ánh mắt khóa chặt Diệp Phạm. Đôi mắt anh nhếch lên, đáy mắt mang theo tia cười như không cười. Hạ Hàn chậm rãi ngồi thẳng lên, thân thể dựa vào phía sau một chút tựa vào chỗ ngồi. Dù bận vẫn ung dung chú ý đến nhất cử nhất động của Diệp Phạm. Thanh âm của anh trầm thấp ừ, ăn đi. Diệp Phạm ảo não một hồi. Thế nhưng, lời nói ra, nhất thời cũng không thu lại được. Tôi bỏ đi, Diệp Phạm trong lòng thở dài, sự quan tâm của anh chờ sau khi đi ra ngoài lại tìm một cơ hội trả lại cho anh đi. Diệp Phạm mở ra nắp bình, dù đã để một đoạn thời gian, nhưng bên trong canh vẫn còn ấm áp. Cô cầm thìa từng ngụm từng ngụm nhỏ uống vào. Trong xe lớn như vậy, hạ hàn an vị ở bên cạnh Diệp Phạm, không xê dịch nửa phần. Bị anh nhìn chằm chằm, Diệp Phạm có chút không được tự nhiên, lại không có cách nào. Người này, làm sao nói lại được anh? Diệp Phạm chỉ có thể hết sức coi nhẹ Hạ Hàn ở bên cạnh cầm canh trong tay giải quyết. Cô đóng lại nắp bình, mở miệng nói ẩy uống xong rồi. Hạ Hàn đạm đạm ừ một tiếng, ngược lại là không làm khó cô nữa. Em về nghỉ ngơi đi. Hạ Hàn lại nói, đúng rồi, đừng lại vụng trộm chạy về đi luyện vũ đạo. Diệp Phạm gật đầu cô mở cửa xe, đi xuống xe. Đêm đã rất khuya trên đường trống rỗng không có một ai. Không khí lạnh lẽo tiến vào trong mũi, Diệp Phạm hít sâu. Lúc này cửa sổ xe ở sau lưng hạ xuống, Diệp Phạm phát giác được ánh mắt nóng rực sau lưng kia cô cũng không quay đầu cứ như vậy thẳng bước tiến đến phía trước. Hạ hàn cười cười, đợi sau khi Diệp Phạm tiến vào biệt thự mới thu hồi tầm mắt. Kế hoạch cự tinh phát sóng, danh khí của các thí sinh tham gia chương trình truyền hình thực tế này cũng nổi lên theo. Nhất là Diệp Phạm, lúc đầu tác phẩm của cô cũng không phải là rất nhiều, hiện tại bởi vì cơ hội xuất hiện ở trước mặt công chúng nhiều lên, fan hâm mộ của cô cũng theo đó gia tăng. Kế hoạch cự tinh chỉ vừa mới chiếu một tập thì đã có độ thảo luận rất cao. Tiết mục này có ý nghĩa ở chỗ người xem có thể nhìn thấy thí sinh mình thích đang không ngừng tiến bộ đột phá bản thân. Mà từ trong đây tuyển ra người đến diễn hồ mạn quân mới có thể càng làm cho người ta tin phục. Truyền thông cùng fan hâm mộ đều biết các thí sinh mỗi ba ngày sẽ về nhà một lần. Ngày hôm nay vừa lúc là thời gian nghỉ về nhà, fan hâm mộ của các minh tinh đều tụ ở cổng truyền thông cũng canh giữ trên đường chờ bọn họ đi ra. Nhạc thực em yêu chỉ lưu ỉ Vấn tuyệt nhất, fan hâm mộ đột nhiên bạo động tất cả mọi người lập tức chuyển hướng tới phía cổng. Hai người ra đầu tiên nhất chính là nhạc thực cùng lưu ỉ Vấn. Độ nóng của nhạc thực so với Lựa ỉ Vấn cao hơn, cho nên tiếng la hét của fan hâm mộ lưu ỉ Vấn rất nhanh liền bị chìm ngập ở trong đám người. Hai người bọn họ biết sẽ có người đợi tại cửa ra vào cho nên đều đặc biệt ăn mặc một fan. Nhạc thực cùng Lư ý vẫn được phân đến cùng một tầng lầu tính tình của họ đều là không nhân nhượng người khác cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút ma sát. Hiện tại nhạc thực cảm thấy mình thắng một ván ở nơi người khác nhìn không thấy cố ý ném cho Lư ý vẫn một cái ánh mắt khiêu khích. Lư ý vẫn trong lòng tức gần chết trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười. Nhạc thực vừa định cùng fan hâm mộ nhà mình chào hỏi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Cô ta còn chưa kịp mở miệng tiếng thét chói tai so trước đó càng vang dội trong nháy mắt đem hiện trường chiếm cứ. thẩm lạc, lạc lạc lạc nhìn bên này diệp phạm diệp phạm chúng em vĩnh viễn ủng hộ chị thường tố cố lên fan hâm mộ ban đầu đang an tĩnh lập tức hét lên thần sắc kích động thẩm lạc lạc diệp phạm cùng thường tố cùng đi ra ba người bọn họ không giống như nhạc thược ăn mặc long trọng họ cũng chỉ mặc quần áo đơn giản thoải mái dễ chịu tiết mục tổ mời bảo an đem fan hâm mộ cản tại bên ngoài để những minh tinh này có thể đi ra Fan hâm mộ của diệp phạm dơ biển trên bảng biển viết tên diệp phạm Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phạm ra ngoài, đều rất kích động. Trên tay họ cầm quà đặc biệt chuẩn bị cho Diệp Phạm. Diệp Phạm không có trực tiếp hướng về xe bảo mẫu. Cô dừng ở trước fan hâm mộ nhà mình một chút. Fan hâm mộ trong nháy mắt sôi chào, họ vươn tay, đem quà đưa cho Diệp Phạm, muốn tặng cho cô. Diệp Phạm cầm một món quà của một fan hâm mộ trong đó. Là một búp bê làm thủ công, cô có thể nhìn ra được người làm rất sụng tâm. Diệp Phạm hướng người kia cười cười, em làm búp bê này rất xinh đẹp. Phen hâm mộ nhìn thấy Diệp Phạm cười an tĩnh trong nháy mắt. Đợi đến khi Diệp Phạm cầm búp bê rời đi, bọn họ mới phản ứng lại. Cô bé làm búp bê tặng cho Diệp Phạm cảm động muốn khóc. Thần tượng của ta lại khen ta. con búp bê tự làm này do cô thức cả đêm để làm ra cô chỉ là muốn đem thứ mình thích thể hiện ra ở trước mặt thần tượng nhà mình. Không nghĩ tới Diệp Phạm lại có thể đoán đúng ý nghĩ của mình. Các fan hâm mộ khác đều hâm mộ nhìn cô ấy. Ta có hay không nhìn lầm, Diệp Phạm có phải là gầy quá rồi? Vừa rồi đều quên nhắc Diệp Phạm chú ý thân thể. Lần sau lúc Diệp Phạm lại đối với chúng ta cười tuyệt đối đừng ngơ ngác nữa. Diệp Phạm đã lên xe bảo mẫu, lái xe chờ Diệp Phạm đi công ty trước. Bởi vì độ hot của Diệp Phạm quá cao cho nên bọn họ ở công ty dừng lại một hồi, sau đó đổi xe mới đi vòng trở về nhà. Đồ đô. Diệp Phạm mở cửa tiến vào trong nhà, cô phát hiện Đô Đô kéo tới một cái ghế ngồi nhỏ ngồi chờ ở cửa ra vào. Diệp Phạm vừa mở cửa ra, Đô Đô liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô. Con người đen nhánh của bé lập tức phát sáng lên, chân ngắn nhỏ nhanh chóng bước đến, vèo một cái sông vào trong ngực Diệp Phạm. Đô Đô ngày càng lớn lại có chút nặng, Diệp Phạm thiếu chút nữa bị đâm đến không có đứng vững. Diệp Phạm cười, cô ôm lấy Đô Đô, mẹ xem xem tiểu trư nhà ta mập lên nhiều hay ít. Diệp Phạm ước lượng nâng lên cánh tay mập mạc của Đô Đô. Nhưng cho dù Đô Đô béo, nhưng cũng là thể trọng bình thường của một đứa bé ở trong độ tuổi này. Diệp Phạm vốn muốn để cho Đô Đô ăn ít một chút nhưng thể trọng như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát dục của Đô Đô. Diệp Phạm cũng liền không quan tâm vấn đề đó nữa. Đô Đô nghe được lời của Diệp Phạm, khuôn mặt nhỏ có chút bối rối. Bé ôm lấy cổ Diệp Phạm mẹ, Đô Đô không có ăn rất nhiều. Đô Đô sờ bụng nhỏ tròn vo của mình, nhìn qua có chút xa sút Diệp Phạm ôm Đô Đô vào phòng yên tâm, khí lực của mẹ lớn tạm thời vẫn có thể ôm được bảo bảo. Sau khi Diệp Phạm bồi Đô Đô chơi được một lúc thì nhận được điện thoại của người đại diện Đới Cận Sơn, bởi vì Diệp Phạm nhờ Đới Cận Sơn giúp mình tìm một địa phương có thể luyện tập. Mặc dù cô chỉ cần ở nhà đợi một ngày, nhưng cô cũng không muốn lãng phí thời gian. Cuộc tranh tài khốc liệt này, hiện tại mỗi một phút đối với Diệp Phạm mà nói, đều cực kỳ chân quý. đối Cận Sơn, tôi có một người quen, nói có thể để cho cô ở nơi đó luyện tập. Tôi đã cùng anh ấy nói chuyện qua rồi, đến lúc đó cô có thể mang theo Đô Đô đi qua. đối Cận Sơn biết Diệp Phạm đã tách ra vài ngày với Đô Đô, cho nên anh mới đặc biệt nói một câu. Diệp Phạm ôm chặt Đô Đô trong ngực làm phiền anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Đô Đô uốn tại Diệp Phạm trong ngực an tĩnh ngửa đầu nhìn cô. Diệp Phạm nhẹ nhàng bóp nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đô, Đô Đô. Đô có muốn đi xem mẹ luyện vũ đạo hay không? Đô Đô mắt sáng lên, được ạ. Chỉ cần là cùng mẹ ở một chỗ, bé đi nơi nào cũng được. Diệp Phạm thu thập đơn giản một chút mang lên khẩu trang cùng kính mắt mới ôm Đô Đô ra cửa. Xe bảo mẫu xe đã ở dưới lầu chờ. Diệp Phạm vừa ngồi lên xe, xe liền hướng phòng luyện tập ở phụ cận lái đi. Đồ, đồ đã đi tới nhà Trình Bình rất nhiều lần, từ trong nhà mình đến con đường bên kia, đồ Đô đã thấy rất nhiều lần. Ánh mắt bé nhìn chằm chằm phong cảnh phía ngoài, phát hiện không giống. Đồ đồ thấy mới lại nhìn nhìn, bàn tay mũ mĩm đặt cạnh cửa xe. Diệp Phạm cầm một bình nước, đồ Đô mau uống nước. Đồ đồ ngoan ngoãn bưng lấy bình đựng nước nhỏ, miệng nhỏ uống nước vào. Xe lái thẳng tiến vào bãi đỗ xe, Diệp Phạm đi vào thang máy. phòng luyện tập này là của tư nhân là người quen của đới cận sơn mở dưới trướng của đới cận sơn có không ít người nhưng diệp phạm là người nổi tiếng nhất anh ta đặc biệt chọn nơi này bởi vì nơi này bình thường sẽ không có người tới thời điểm ở trong thang máy diệp phạm sợ đô đô ngã cô một tay nhấc cái túi một tay ôm đô đô diệp phạm để đô đô ôm chặt cổ của mình giảm bớt chút trọng lượng hành lang dài rằng dặc không có một ai gian phòng ở cuối hành lang diệp phạm ôm đô đô đẩy cửa ra Kỳ quái chính là trong phòng luyện tập lại sáng đèn, Diệp Phạm giật mình, bên trong giống như có người. Lập tức có một đảo ánh mắt rơi trên thân cô. Diệp Phạm có chút nghiêng đầu, Hạ Hàn hững hờ dựa vào ở trên tường, tựa hồ đang chờ bọn họ. Cùng lúc Đô Đô cũng phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Hàn. Đô Đô vui vẻ kêu một tiếng, mẹ là thúc thúc. Hạ Hàn hướng Diệp Phạm đi tới, giúp cô đem cửa phía sau khép lại. Anh xoay người, hướng Diệp Phạm vươn tay. để anh đến ôm đô đô đi. Hạ Hàn không đợi Diệp Phạm trả lời, liền nhìn về phía đô đô. Đô đô tới bên thúc thúc này. Đô đô rất phối hợp hướng Hạ Hàn duỗi ra hai cánh tay mập mạp. Bởi vì đô đô thể trọng không nhẹ, Diệp Phạm kém chút ôm không được thân thể đô đô. Diệp Phạm sợ đô đô ngã, chỉ có thể hướng Hạ Hàn bước tới vài bước. Một giây sau, đô đô lọt vào trong ngực Hạ Hàn. Ở trong mắt Hạ Hàn, chút thể trọng ấy của Đô Đô không đáng kể chút nào anh đem Đô Đô nhận lấy dễ như trở bàn tay. Trong tiếng cười hương phấn của Đô Đô, Hạ Hàn lại cùng Đô Đô chơi mấy lần trò chơi nâng cao cao. Hạ Hàn một tay nâng Đô Đô, sau đó chỉ chỉ tấm gương. Em đi luyện tập đi, Đô Đô để anh. Sau đó, Hạ Hàn lại hỏi Đô Đô thúc thúc đến bồi Đô Đô chơi, để mẹ đi làm việc có được hay không. Đô Đô cũng nghiêm túc lên, bé học dáng vẻ của Hạ Hàn tay nhỏ quơ quơ. mẹ mau đi đi thúc thúc sẽ chăm sóc đô đô thật tốt diệp biết có hạ hàn ở đây đô đô sẽ rất an toàn cô không cần phân tâm chú ý tới động tĩnh của đô đô làm phiền anh chiếu cố đô đô vậy đô đô nhớ kỹ phải nghe lời thúc thúc diệp phạm cảm thấy mình câu nói này hẳn là dư thừa quan hệ giữa đô đô cùng hạ hàn rất tốt hạ hàn đã trở thành người bé sùng bái nhất mà hạ hàn nói cái gì đô đô đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp diệp phạm mở nhạc tiếng nhạc vang lên quanh quần trong phòng luyện tập Xuyên qua tấm gương, Diệp Phạm nhìn thấy Đô Đô cùng Hạ Hàn, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trong góc. Tựa như là Hạ Hàn nói điều gì đó, Đô Đô vui vẻ cua tay nhỏ. Diệp Phạm lấy lại bình tĩnh, hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với cô là chuẩn bị tốt cho trận tranh tài tiếp theo. Diệp Phạm đem ánh mắt từ trên thân Hạ Hàn cùng Đô Đô thu hồi, chuyên tâm vùi đầu vào luyện tập. Lúc Diệp Phạm cúi đầu xuống, Hạ Hàn ngẩng đầu. Anh nhìn bóng lưng cố gắng của Diệp Phạm, đáy mắt hiện lên mỉm cười. sau khi diệp phạm nghỉ một ngày lập tức lại chạy về ký túc xá tiếp tục luyện vũ đạo buổi tối hôm nay sẽ chính thức trực tiếp trận tranh tài vũ đạo vào buổi sáng giáo viên dạy múa tới biệt thự tuyên bố một giờ chiều tiến hành diễn tập để tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng buổi sáng tất cả mọi người đang luyện múa trong phòng diệp phạm là người đầu tiên tới đó thời điểm người khác tới cô cũng đã sớm đến diệp phạm nghiêm túc luyện múa đã đến giờ cơm trưa người khác đều rời đi diệp phạm vẫn còn đang luyện tập Vẫn là thầm lạc lạc gọi một tiếng Diệp Phạm, Diệp Phạm mới cùng thầm lạc lạc rời đi. Bọn họ gọi cơm hộp thẩm lạc lạc bưng cơm, ngồi ở cạnh Diệp Phạm. Diệp Phạm cúi đầu ăn từng chút từng chút một, thẩm lạc lạc nhìn Diệp Phạm, cô ấy vươn tay, nhẹ bóp bà vai của Diệp Phạm. Bà vai rất mỏng, cảm giác dưới lòng bàn tay rõ ràng đều là xương. thẩm lạc lạc cảm khái một tiếng, Diệp Phạm, cô lại gầy đi rồi. từ lúc bắt đầu luyện múa đến nay diệp phạm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gầy đi diệp phạm vốn đã rất gầy hiện tại cằm của cô hình dáng càng thêm rõ ràng cằm nhọn phối hợp với khí chất của diệp phạm càng có thêm một hương vị khác nhưng mà cô vẫn còn rất xinh đẹp thẩm lạc lạc cười híp mắt nói diệp phạm cùng thẩm lạc lạc đã rất quen thuộc cô hướng thẩm lạc lạc cười cười thẩm lạc lạc dùng tay chống đầu cô bỗng nhiên nói một câu diệp phạm tôi thấy cô là người nghiêm túc nhất Mỗi ngày Diệp Phạm là người thứ nhất tới đó cũng là người cuối cùng rời đi. Người bình thường hoàn toàn không có nghị lực cùng nghiêm túc đến vậy. Diệp Phạm ngẩng đầu tôi không có nền tảng tốt nhất định phải so với người khác càng phải cố gắng nỗ lực. Thẩm lạc lạc lắc đầu, bọn tôi cũng là có ưu thế học qua về vũ đạo, nếu như cô cũng học qua vũ đạo rồi tôi cảm thấy cô vẫn sẽ nghiêm túc như vậy. Diệp Phạm không nói gì, nếu như cô học qua vũ đạo cô cũng sẽ giống như hiện tại, mỗi ngày cố gắng luyện tập sẽ không lười biếng. Bởi vì nếu như ngay từ đầu cô đã đứng cao hơn người khác tại điểm xuất phát như vậy càng cần bỏ ra nhiều tinh lực để bảo trì. Chỉ có kiên nhẫn nghiêm túc mới có thu hoạch lớn hơn. Diệp Phạm rất kiên định phương diện khiêu vũ cô so với người khác bị tụt lại ở phía sau một khoảng lớn, nhưng nếu như cố gắng thêm chút nữa thì sao? Diệp Phạm tin tưởng nhất định sẽ có được cục diện tốt hơn so với hiện tại. Tống mạn đến chậm cô ấy bưng cơm hộp vội vã mà đi đến một bên khác của Diệp Phạm một ngồi xuống. thẩm lạc lạc hiếu kỳ hỏi sao cô tới trễ như vậy tống bạn nhìn xung quanh một chút nhỏ giọng nói tôi về phòng cất đồ nghe thấy nhạc thực cùng người khác nói cô ấy luyện múa luyện rất nhiều năm lần tranh tài này cô ấy nắm chắc đạt được điểm số cao tống bạn tiếp tục nói tôi nghe vài câu liền rời đi thẩm lạc lạc dù không có cùng nhạc thực trung đụng nhưng cô ấy cũng biết tính tình nhạc thực kỳ thật tất cả mọi người đều học qua vũ đạo cô ấy cũng không có gì hơn mà kiêu ngạo Thẩm Lạc Lạc tính cách sáng sủa, cùng rất nhiều người tiếp xúc nói chuyện, nhưng cô ấy chính là không muốn cùng nhạc thực tiếp xúc. Diệp Phạm quét mắt bốn phía vài lần, nơi này mặc dù không có những người khác, cũng không có camera đang quay, nhưng là tóm lại phải cẩn thận một chút. Diệp Phạm nhẹ nhàng nói một câu, không đề cập tới họ nữa, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm đều lạnh rồi. Tống bạn cùng Thẩm Lạc Lạc đều hiểu ý của Diệp Phạm, bọn họ liền cúi đầu an tĩnh ăn cơm. cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền đến thời gian diễn tập, mọi người tụ tập đến dưới đài, giáo viên dạy múa đứng ở trước mặt mọi người. Giáo viên dạy múa nhìn mọi người, hỏi, mọi người tập luyện lâu như vậy, chuẩn bị đến thế nào rồi? Thẩm Lạc Lạc trêu ghẹo nói, cô giáo, cô nhìn tất cả mọi người đều gầy đi, cô liền biết chúng em có bao nhiêu nghiêm túc. Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, giáo viên dạy múa cũng cười, mọi người cực khổ rồi, nhưng mà tất cả hết thảy đều đáng giá. Được rồi, Bây giờ từng người sẽ lên bên trên biểu diễn. Giáo viên dạy muốn nói. Tổ nhảy điệu van trước tiên. đặng sơ cô là người thứ nhất. đặng sơ hít sâu một hơi, đi đến trên đài. Trong mọi người, chỉ có cô cùng Diệp Phạm chưa từng học qua khiêu vũ. Mấy ngày nay cô đã cố gắng học tập nhưng vẫn càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đảng sơ bắt đầu khiêu vũ, tay chân của cô ấy rất cứng ngắc nhìn qua có chút không cân đối. Cả bài vũ đạo kết thúc đều không nhìn thấy một điểm sáng nào. Nhạc thưa cùng lựa ủy vấn trên mặt lộ ra biểu lộ chế diễu. Giáo viên dạy múa cao mày, đêm nay đã phải biểu diễn rồi, đặng sơ nếu như cứ như thế lên đài thành tích nhất định sẽ rất kém. Tuy nhiên, vì đặng sơ không có căn bản về vũ đạo thời gian luyện tập cũng không nhiều, giáo viên huyền truyền nói một câu cô lại luyện tập thêm mấy lần nữa, soi gương nhìn xem còn có những địa phương nào làm không tốt. Sau khi tổ múa điệu van kết thúc biểu diễn, hiện tại đến phiên tổ múa cổ điển, giáo viên hướng dẫn nói, người kế tiếp biểu diễn chính là Lưu ỷ Vấn. Lưu ỉ Vấn ngước cổ, ngực thẳng tắp kiêu căng đứng ở trên sàn diễn. Cô ta đã học rất nhiều năm vũ đạo phương diện khiêu vũ cô ta rất có tự tin. Thời điểm trước đó khảo hạch lời thoại cô ta bị ban giám khảo mắng, lần này cô ta nhất định phải cho mọi người biết thực lực của cô ta. Lưu ỷ Vấn nhảy xong, trên mặt giáo viên lộ ra nụ cười, không tệ. Nhìn ra được Lưu ỉ vẫn học qua rất nhiều năm vũ đạo kỹ xảo của cô ấy rất tốt nhưng là luôn cảm giác có chút kỳ quái. Vũ đạo quá quy củ, giống như chỉ là làm từng bước dựa theo trình tự đến đi, không có gì mới cũng không có để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tóm lại, vẫn thiếu chút gì đó. Lúc Lưu ỉ vẫn đi xuống, thậm chí còn khiêu khích nhìn Diệp Phạm một chút. Lúc trước cô ta nghe được Diệp Phạm chưa từng học qua vũ đạo trong lòng không biết có bao nhiêu là vui vẻ. Rốt cục cũng có thứ Diệp Phạm không có sao. Từ khi tham gia cuộc thi đấu này đến nay, ảnh poster, nói lời thoại, Diệp Phạm mỗi một lần đều lấy được điểm số cực cao, danh tiếng nổi như cồn. Lần này, Diệp Phạm nhất định sẽ mất mặt. Diệp Phạm liếc qua Lưu ỷ Vấn, biểu lộ từ đầu đến cuối nhàn nhạt, không có bất kỳ cảm xúc gì. Không biết tại sao, Lưu ỷ Vấn vẫn đối với cô có chút địch ý, nhưng đối với cô mà nói, tranh tài là trọng yếu nhất những chuyện khác, chỉ cần không ảnh hưởng đến cô, đều không cần chú ý. Giáo viên nhìn Diệp Phạm khích lệ nói, Diệp Phạm tôi biết cô đã luyện tập thật lâu. Chỉ cần cô cố gắng, tất cả đều không phải vấn đề. Diệp Phạm gật đầu cô đi lên sân khấu. Ánh đèn chiếu xuống, chiếu sáng lên mặt Diệp Phạm cô chậm rãi dơ tay lên, bắt đầu vũ đạo Một lát sau tiếng nhạc ngừng, Diệp Phạm dừng động tác lại, tất cả mọi người không nói gì. Lự ý vẫn kinh ngạc Diệp Phạm tiến bộ thật sự là quá nhanh, vượt xa tưởng tượng của cô ta. Nhưng cô ta vẫn không đem Diệp Phạm để vào mắt lần tranh tài này cô ta thắng chắc. Đáy mắt của giáo viên dạy múa tràn đầy khiếp sợ một người chưa từng học qua vũ đạo luyện tập chỉ trong một tuần ngắn ngủi lại có thể đạt tới mức này. Nghiêm tốt cùng cố gắng thật sự có thể thay đổi hết tất cả. Giáo viên rất nhanh nảy ra một cái ý niệm trong đầu, không bởi vì người này là Diệp Phạm. Bởi vì Diệp Phạm bỏ ra cố gắng gấp trăm ngàn lần so với người khác mới có thể thể hiện ra hiệu quả duyên dáng như thế. Diệp Phạm cùng Đặng sơ đều chưa từng học qua vũ đạo, Diệp Phạm lại có thể biểu hiện được tốt như vậy, có thể đoán được Diệp Phạm đến cùng đã bỏ ra bao nhiêu kiên trì cố gắng. Giáo viên cười, Diệp Phạm, kỹ xảo của cô cùng người khác so sánh cũng không coi là quá xuất sắc, nhưng mỗi một động tác của cô, đều hấp dẫn ánh mắt của tôi. Cô thậm chí có thể xem nhẹ việc kỹ xảo của Diệp Phạm không đủ thực sự cảm nhận được tình cảm bên trong vũ đạo của Diệp Phạm thật sâu chìm đắm trong đó. Diệp Phạm kỹ xảo không đủ, nhưng cô ấy lại lựa chọn một loại phương thức khác hấp dẫn ánh mắt của người xem tình cảm. Cô ấy lợi dụng ưu thế là diễn viên của mình, lấy diễn xuất tăng cường tình cảm cho bài vũ đạo này. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều biểu đạt cảm xúc của vũ giả. Quá rung động, audio chuyện được đăng ở cô Úc Đọc .com, 56, đặc biệt phải đối với mẹ giữ bí mật. Sau khi giáo viên xem hết tất cả vũ đạo của mọi người, nói đêm nay đã phải so tài rồi, mọi người thả lỏng một chút. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới trạng vạng tối, rất nhiều người vì muốn dáng người càng thêm tinh tế, nên không ăn cơm chiều. Diệp Phạm không đói bụng, cũng chỉ ăn vài miếng. Sau đó bọn họ được thợ trang điểm đưa đi trang điểm. Nhạc thực đã trang điểm xong, ngồi ở trước gương nhìn chính mình. Lần này cô ta trang điểm đặc biệt để thợ trang điểm làm rất cẩn thận. Người chuyên gia trang điểm này trình độ không tệ, nhạc thực đối tay nghề của cô ấy phi thường hài lòng. Nhạc thực đưa tay, sờ lên búi tóc của mình, khóe miệng mang theo ý cười. Lúc này, có một người từ ngoài cửa đi vào, nhạc thực từ trong gương liếc qua thân ảnh của người nọ ý cười trên khóe miệng của cô ta lập tức ngưng lại. tia sáng chiếu lên mặt Diệp Phạm, đôi mắt của Diệp Phạm có chút kéo dài, trang điểm lại nhàn nhạt màu môi thêm một chút đỏ thanh lịch. Diệp Phạm mặc một bộ váy dài màu lam nhạt càng thêm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của cô. Tóc đen nhánh buộc lên, chỉ là đơn giản búi tóc lên, trên tóc đính thêm vài hạt trâu lam nhạt. Vẻ đẹp của cô chậm rãi hiện lên, càng nhìn càng không thể truyền rời ánh mắt. Khí chất xuất chúng, lộ ra một tia thanh nhã. Động tác của nhà thừa cứ như vậy cứng đờ ở đó. Cô ta tức giận nhìn Diệp Phạm, đáy mắt tất cả đều là ghen ghét. có thể nói mỗi lần nhìn thấy diệp phạm diệp phạm đều mặc một loại hình quần áo khác nhau cẩm đàm vũ mị lúc rút súng lại băng lãnh vạn phần trong ẩn nấp bến thượng hải giao quang thanh lãnh quật cường của thẩm tướng thích khách lăng lệ lúc chụp ảnh poster các nhân vật hoàn toàn khác biệt ở trên thân diệp phạm lại có thể biểu hiện được đến hoàn mỹ như thế lần này tổ cổ điển phải múa chính là điệu nghe thường vũ y diệp phạm trang điểm song trông rất tiên cùng bình thường so sánh lại có thêm một hương vị khác biệt Nhạc thực lạnh hừ một tiếng, không nhìn Diệp Phạm nữa. Lúc này cô ta lại nhìn trang dung của mình lại cảm thấy kém mấy phần trên mặt không vui. Nhạc thực đã từng nhìn thấy Diệp Phạm sau khi hóa trang ở trong đoàn làm phim thẩm tướng, lúc này trông thấy Diệp Phạm nội tâm của cô ta không còn kích động nhiều như thế nữa. Lự ý vấn thì là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trang điểm lộng lẫy của Diệp Phạm. Trước đó ảnh poster của Diệp Phạm vào vai thích khách cố ý hóa thành phong cách khí khái hào hùng, lần này lại hoàn toàn thể hiện ra ngũ quan xinh xắn của Diệp Phạm. Lự ý vẫn thế mới biết trên mạng đồn Diệp Phạm có dáng dấp đẹp cũng không phải cố ý tạo nhiệt. Cô ta cùng Diệp Phạm đều bị phân vào tổ múa cổ điển, tất cả mọi người đều trang điểm giống nhau, mặc quần áo kiểu dáng giống nhau. Ai đẹp nhất liền có thể thấy rất rõ ràng. Lự ỷ vẫn ngũ quan thường thường, cho dù có hóa trang, vẫn là bình thường. Vẹn vẹn từ hình dạng tôi nói, Diệp Phạm đã đè ép cô ta rồi. Lưu ý vẫn không thích Diệp Phạm còn có một nguyên nhân nữa, là bởi vì Hạ Hàn. Cô ta là fan cuồng của Hạ Hàn, Hạ Hàn chưa từng có cùng bất luận một ai tạo CP, cũng không cùng ai truyền ra tai tiếng, chỉ có duy nhất cùng Diệp Phạm. Trước đó lúc chụp ảnh poster, mọi người phải chọn lựa quần áo, cô ta cố ý ở trên đường đụng Diệp Phạm, hy vọng Diệp Phạm bởi vậy mà đến trễ chọn phải quần áo tầm thường nhất. Không nghĩ tới kế hoạch lại thất bại, Diệp Phạm cầm quần áo bình thường nhất còn có thể đạt được điểm số siêu cao, Diệp Phạm làm sao lại có vận khí tốt như vậy. Diệp Phạm không nhìn thấy ánh mắt ghen tị của những người khác, cô đi thẳng tới bên cạnh thẩm lạc lạc lạc lạc. thẩm lạc lạc nhìn thấy Diệp Phạm, ánh mắt của cô ấy sáng sáng, cảm thán một tiếng, Diệp Phạm, cô đẹp quá. Cô ấy kéo kéo quần áo trên người mình, quần áo đều giống nhau, sao hai chúng ta mặc vào lại khác biệt lớn đến như vậy chứ? Diệp Phạm bị Thẩm Lạc Lạc chọc cười, nào có cô ó ràng nhìn rất đẹp. Thẩm Lạc Lạc ngũ quan ngọt ngào, mặc bộ quần áo màu hồng, đặc biệt thích hợp với cô ấy. Thẩm Lạc Lạc nghe thấy Diệp Phạm xấu hổ cười, Thẩm Lạc Lạc cau mày, ai tôi có chút khẩn trương. Tôi cũng thế, Diệp Phạm lần đầu tiên khiêu vũ trực tiếp trước mặt khán giả, tâm tình khó tránh khỏi cũng sẽ bất an. Thẩm Lạc Lạc tôi dạy cho cô một cái biện pháp thay đổi sự chú ý của mình, không nên nghĩ tới việc tranh tài tâm tình liền sẽ tốt hơn nhiều. Trong đầu Diệp Phạm hiện ra khuôn mặt của Đô Đô, cương mặt của bé mập mạp, lúc cười con mắt đen nhánh sẽ híp lại. Diệp Phạm cười, tệ thuật xuyên qua hành lang, hướng phía phòng nghỉ của Hạ Hàn đi đến. Anh dương lên cặp mắt đào hoa có chút nhét lên, đôi mắt càng dài nhỏ. Khóe miệng của anh mang theo ý cười. Hạ Hàn, tệ thuật vừa đẩy cửa ra, còn chưa đi vào trong phòng nghỉ, đã kêu một tiếng Hạ Hàn. Hạ Hàn ngồi trên ghế salon ở phòng nghỉ, đang cúi đầu xem tạp chí. Cho dù dựa vào ở trên ghế salon, nhưng lưng Hạ Hàn vẫn thẳng tắp. Anh nhẹ nhàng lật tạp chí, mọi cử động lộ ra vẻ yêu nhã. Lúc này, trong phòng nghỉ không có những người khác, chỉ còn Hạ Hàn. Nghe thấy thanh âm của tề thuật, Hạ Hàn hững hờ ngẩng đầu, nhìn anh ta một cái. Hạ Hàn nhìn thấy tề thuật một mặt xấu xa cười cười, liền biết cậu ta có chủ ý xấu gì đó. Hạ Hàn lười biếng thu tầm mắt lại, không thèm để ý tới anh ta nữa. Tề thuật ở trong lòng hừ một tiếng, ở trước mặt anh giả bộ rất tốt nhưng tại trước mặt cô gái nhỏ nhà người ta thì lại là một người nhiệt tình như lửa. Tề thuật cũng không tin, lúc Hạ Hàn nghe nhắc tới Diệp Phạm vẫn sẽ bình tĩnh như vậy. Tề thuật đi đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Hàn, anh ta lập tức đem tạp chí trên tay Hạ Hàn lấy đi, ném tới trên bàn trà bên cạnh. Hạ Hàn đè tay lên mi tâm, đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Nói đi cậu muốn làm gì? Tề thuật là người không thể nhịn không nói, nếu anh một mực không để ý tới, tề thuật tuyệt đối sẽ phát điên. Tề thuật lập tức hăng hái, cậu trộm kéo tay của cô gái nhỏ, làm sao không nói cho tôi biết. Hạ Hàn nhìn qua rất chính nhân quân tử, lại đêm hôm khuya khoát kéo tay Diệp Phạm. Thậm chí còn bảo đạo diễn đem video của cậu ta cùng Diệp Phạm gặp mặt cắt đi. Là Tôn Kình nói cho cậu, Tôn Kình là đạo diễn của kế hoạch cự tinh, tề thuật Tôn Kình cùng Hạ Hàn ba người đều là bạn bè. mà thời điểm Hạ Hàn nhắc tôn kình biên tập không đặc biệt căn dặn anh ta đừng nói cho Tề Thuật biết Tề Thuật cười cười cậu không nghĩ tới đi cậu muốn xóa đi chứng cứ không để lại dấu vết gì không ngờ tôi vẫn biết tôn kình sợ người khác biết chính mình chạy đến phòng biên tập đem video cắt đi nhưng mà tôn kình cũng là lần đầu nhìn thấy Hạ Hàn chủ động theo đuổi một cô gái như thế tự nhiên muốn đem cái tin tức vô cùng tốt này nói cho Tề Thuật Tề Thuật cậu thích Diệp Phạm như thế làm sao còn không mau một chút thổ lộ Hạ Hàn không vội tề thuật lại thay anh sốt ruột. Hạ Hàn độc thân nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được người con gái mình thích. Hạ Hàn nhàn nhạt lườm tề thuật một chút, cầu quản cũng thật nhiều. Tề thuật bị ngắt lời nói, anh nhếch miệng, anh không khỏi không cảm khái một câu, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn hai người này đời trước tuyệt đối cũng là người một nhà, bằng không thì tính cách làm sao lại giống nhau như thế. Thật không biết tính tình hai người như vậy nói chuyện yêu đương, sẽ là cái cục diện gì. Cách trận đấu chính thức chỉ còn một đoạn thời gian ngắn, Diệp Phạm đứng lên, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Bên ngoài yên tĩnh vạn phần, chỉ có ánh trăng lặng yên chiếu xuống. Diệp Phạm đi vào hành lang, nơi này không có ai, cô chuẩn bị đứng một chút liền rời đi, để cho mình trầm tĩnh lại. Diệp Phạm dương mắt nhìn lên, một thân ảnh cao to đứng ở phía trước. Anh vừa lúc nghiêng nghiêng đầu, bóng đêm tối như mực bao phủ, càng thêm lộ ra mặt mũi lạnh lùng vạn phần của anh. Hạ hàn! Hạ Hàn nhìn thấy dáng vẻ Diệp Phạm mặc trang phục múa, nhách nhách mày. Bộ dáng này, anh lần đầu trông thấy trên người cô có một tia thanh đạm thong dong mỹ lệ. Đêm nay cô rất xinh đẹp. Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm, ánh mắt không rời. Anh nhấc chân lên, hướng Diệp Phạm đi tới. Hạ Hàn ở trước mặt Diệp Phạm ngừng bước chân, anh cúi người xuống, ánh mắt thật sâu rơi vào trên thân Diệp Phạm, không chút nào che lấp. Anh không nhanh không chậm phun ra mấy chữ âm cuối lại kéo dài. Quần áo không tệ, Giống như anh nói không phải là quần áo, mà là Diệp Phạm. Diệp Phạm, anh ở đây làm gì? Anh ư, Hạ Hàn nhìn chăm chú vào mắt Diệp Phạm, lo lắng người nào đó khẩn trương thái quá. Ánh mắt của anh đen nhánh thâm trầm, ánh trăng chiếu vào giữa lông mày anh in lên một cái bóng mờ nhạt. Diệp Phạm không trả lời. Hạ Hàn đánh giá thần sắc của Diệp Phạm nhàn nhạt nói, đối với lần tranh tài này không có nắm chắc. Diệp Phạm cũng không phải. Có thể là do cô lần đầu tiên phải biểu diễn ở trước mặt nhiều người như vậy, còn có chút không thích ứng. Hạ Hàn tâm bình tĩnh đi đối phó là được rồi. Trừ phi Hạ Hàn nhíu mày cố ý nói một câu. Em đối với mình không có lòng tin. Diệp Phạm, mặc dù tôi chưa từng học qua khiêu vũ, nhưng tôi rất nghiêm túc chuẩn bị. Cô tự nhiên tin tưởng cô sẽ cố gắng hoàn thành cuộc thi đấu này. Hạ Hàn nói một câu đầy ý vị sâu xa cho nên anh cùng bé đều tin tưởng em. Diệp Phạm hiểu, bé trong miệng của anh tự nhiên chỉ chính là đô đô. Hai người đều không nói chuyện, lại hiểu đối phương đang nói cái gì. Giống như là một bí mật chậm rãi giấu vào trong đêm tối. Diệp Phạm, tôi đi vào trước. Hạ Hàn khóe miệng nhẹ cong, nói một câu. Cố lên, thanh âm của Hạ Hàn trầm thấp theo gió đêm, lọt vào trong tay Diệp Phạm. Diệp Phạm rất nhẹ mở miệng, cảm ơn. Hạ Hàn cong môi, không nói gì. Diệp Phạm quay người rời đi, Hạ Hàn không động anh nhìn chăm chú thân ảnh của Diệp Phạm. Đợi đến Diệp Phạm biến mất ở cuối hành lang, Hạ Hàn mới hướng một phương hướng khác đi đến. Đếm ngược bắt đầu, trước TV người xem đã chờ đợi sẵn chờ hiện trường trực tiếp kỳ này. Mà tại hiện trường 500 người xem với cương vị giám khảo cũng đang ngẩng đầu theo dõi. Tệ thuật đi đến sân khấu, hoan nghênh mọi người đến với kế hoạch cự tinh kỳ này. Tiết mục của chúng tôi được khởi xứng từ đoàn làm phim sinh như yên hòa. vì để lựa chọn ra diễn viên mà khán giả thấy xuất sắc nhất để vào vai nữ chính, nữ minh tinh truyền kỳ Hồ Mạn Quân. Ngày hôm nay sẽ là trận đấu về vũ đạo, các thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người chuẩn bị xong chưa? Lúc này, ánh đèn trên sân khấu dần dần tối xuống, trên màn hình lớn xuất hiện những sự việc phát sinh trước đó của các thí sinh ở trong biệt thự. Tề thuật hỏi các thí sinh có ai đã học qua vũ đạo, chỉ có Diệp Phạm cùng Đặng Sơ không có sơ tay. Mưa đạn bên trên nghị luận ầm ĩ. Không thể nào, Diệp Phạm lại không có học qua khiêu vũ, song song, trước đó ta không nên bỏ phiếu cho cô ấy đi múa cổ điển. Đã một tuần lễ cô ấy làm sao lại học được, thời gian cũng quá gấp đi. Ống kính chuyển hướng ghế giám khảo, hạ hàn tối nay mặc một chiếc áo sơ mi đen, ống tay áo sắn tới khuỷu tay cơ bắp lộ ra gầy gò. Ánh đèn dần dần sáng lên, trên màn hình VCR cũng tắt đi. Người xem nhìn thấy anh hững hờ thu hồi ánh mắt cũng không biết được mới là đang nhìn ai. Tệ thuật ban giám khảo của chúng ta là ảnh đế quốc tế Hạ Hàn, nhà sản xuất phim Đồng Di, chủ biên thời Thượng Hùng Lan, người chế tác kim bài Tô Tịch. Kỳ này, tiết mục của chúng ta còn mời một vị giám khảo chuyên ngành, đó là Vũ Đạo Gia Chứ Danh trong nước Diêm ức. Sau khi giới thiệu xong ban giám khảo, tiết mục chiếu nội dung thi đấu khiêu chiến. Xếp hạng của các thí sinh theo thứ tự xuất hiện, đêm nay kịch liệt tranh tải tiếng súng đầu tiên đã vang dội. Tổ nhảy điệu van lên sàn trước tiên. thường tố khí chất đoan trang, khí chất cả người tươi sáng, biểu lộ cùng ánh mắt khiến cả đoạn vũ đạo cảm giác càng khiến người khác thêm động tâm. Tống bạn biểu hiện đúng quy củ, tìm không sai phạm cũng không có điểm sáng gì. đến tổ tranh tài múa cổ điển các thí sinh phải nhảy chính là nghe thường vũ y. bốn vị tuyển thủ lần lượt lên sân khấu, đầu tiên là thẩm lạc lạc. thẩm lạc lạc khí chất ngọt ngào hợp với kiểu hiện đại, cô ấy không quá thích hợp với cổ trang, lại đem vũ khúc này nhảy ra cảm giác trong veo khác biệt. Nhạc thực học qua nhiều năm vũ đạo, cô ta 10 phần tự tin. Thời điểm chính thức biểu diễn, nhạc thực ở trong vũ khúc nghe thường vũ y này còn thêm một chút động tác rất khó. Không nhìn ra a nhạc thực khiêu vũ tốt đến như vậy. Nhạc thực cố lên ta đoán lần này hạng nhất của tổ múa cổ điển chính là cô ấy đi. Chỉ còn lại Diệp Phạm, Diệp Phạm không có học qua vũ đạo, làm sao có thể so với nhạc thực được. Trước khi Diệp Phạm bắt đầu khiêu vũ trên màn hình lại chiếu một đoạn VCR. Ban đầu tất cả mọi người biết Diệp Phạm không có kiến thức cơ bản. Buổi chiều ngày đầu tiên, tiến độ của cô cùng những tuyển thủ khác giống nhau, cô cố hết sức nhớ xong tất cả động tác vũ đạo nhưng không có tư thế chuẩn như người khác. Diệp Phạm không ngừng luyện tập, cô luôn luôn là người sớm nhất đến phòng luyện tập thẳng đến rạng sáng mới rời đi, mà hết thảy toàn bộ đều bị ống kính ghi lại. Động tác của cô từ không lưu loát đến thuần thục, từ đơn thuần nhớ kỹ động tác ở đến dung nhập. Trong đêm tối bên trong phòng luyện tập, ngoài cửa sổ tối như mực, phòng vẫn lóe lên một chiếc đèn. Diệp Phạm đứng ở trước hương, một lần lại một lần nhảy múa. Mỗi một lần luyện tập tình cảm của vũ đạo này đều càng thêm tràn đầy, nét mặt cùng ánh mắt của cô cũng càng thêm tràn đầy cảm xúc. VCA kết thúc, Diệp Phạm chậm rãi đi lên sân khấu. Cô đối với ban giám khảo nở nụ cười thanh lãnh trong trẻo. Hạ Hàn nhìn về phía Diệp Phạm, trong mắt đen nhánh của anh dường như ẩn lấy tia đau lòng. đôi mắt của diệp phạm và hạ hàn lơ đãng đối diện cô rất nhanh liền rời đi ánh mắt hạ hàn ngược lại là còn đang nhìn cô nhưng ánh mắt của anh tựa hồ chỉ là ban giám khảo đang quan sát thí sinh người bên ngoài nhìn không ra điều gì ánh đèn sân khấu tối xuống sau lưng cô có mấy đốm sáng âm u diệp phạm bắt đầu biểu diễn thân thể cô thất thà yêu nhã ca nhẹ múa chậm giống như lướt ở trên những đám mây ngay từ đầu đã thể hiện ra một tiên cảnh linh hoạt kỳ ảo lại mờ mịt Một bộ áo lam ống tay áo dài lướt qua, Diệp Phạm đứng ở nơi đó, khuôn mặt thanh nhã không mất đi vẻ tú lệ, ánh mắt ẩn tình, thần sắc lại mang theo phức tạp. Mỹ nhân khuynh thành, lại khuynh quốc, vũ đạo của diệp Phạm nhẹ nhàng, tay áo thất tha, vui sướng buồn giận, cảm xúc nhu tình, nhiều loại tình cảm đan vào một chỗ, khiến khán giả tại hiện trường triệt để lâm vào kỳ cảnh. Tiếng nhạc bỗng nhiên dừng lại, Diệp Phạm đứng ở giữa sân khấu, chậm rãi cúi xuống thân thể. Nơi này an tĩnh nửa phút, Thẳng đến ánh đèn sáng lên, khán giả mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Diệp Phạm trên sàn nhảy. Màn biểu diễn của cô hoàn toàn nhìn không ra một vết tích nào là không chuyên nghiệp ngược lại có thể để bọn họ bị tâm tình của cô lây nhiễm. Đây quả thật là một người chưa hề học qua khiêu vũ sao. Hiện trường lập tức bạo phát một trận vỗ tay mãnh liệt liên miên không ngừng. Rất nhiều người xem đứng dậy là vì cố gắng và tâm ý của Diệp Phạm mà vỗ tay. Diệp Phạm chuyển hướng tới phía ban giám khảo. Ánh mắt Hạ Hàn dần dần sâu, thần sắc hơi động. Tầm mắt một mực đi theo cô. Bọn họ một người đứng ở trên sàn đấu, một người ngồi nơi đó nhìn. Ánh mắt hai người bí mật chạm nhau, không người nào biết. Ngược lại có một loại bí ẩn mập mờ. Nhưng loại này mập mờ rất nhanh bị một người phá vỡ. Người chủ trì tề thuật mở miệng, Hạ Hàn, anh làm ban giám khảo thấy cô Diệp Phạm biểu diễn thế nào. Dưới sân khấu người xem sôi trào, tiếng huyết sáo cùng tiếng thét chói tai vang lên. Bọn họ không có phát giác cái gì dị dạng, chỉ coi là tề thuật đại minh tinh này yêu bát quái, dùng hàn giả phu thê rất hot trên mạng đến trêu chọc Hạ Hàn. Hạ Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Phạm, nhìn về phía tề thuật. Anh nhìn qua tề thuật, ánh mắt nhạt đi mấy phần. Hạ Hàn cầm mic thanh âm trầm thấp vang lên, Diệp Phạm biểu hiện rất đả động tới tôi, nhất là cô ấy đã thông qua điệu múa này kể cho mọi người một câu chuyện. Thanh âm lạnh lẽo, nghe không ra tâm tình gì, tựa như chỉ đang nghiêm túc cho lời bình. Hạ Hàn hời hợt lại đem Diệp Phạm khen tốt rõ ràng mở rộng tầm mắt cho người xem. Mỗi một câu đều đang vì cô mà nói chuyện tâm ý của anh chỉ là ẩn đi rất sâu. Lập tức Hạ Hàn lại đặt mic xuống ánh mắt nghiêng nghiêng ở trên mặt Diệp Phạm quét một vòng. Khóe môi bất động thanh sắc cong lên. Dưới đáy lòng tề thuật chập chực hai tiếng, người này ở trước ống kính không lộ nửa phần sai lầm, không hổ là người đã lấy qua danh hiệu ảnh đế. Diệp Phạm gật đầu cảm ơn lời bình của Hạ Lão Sư. Ánh mắt của hai người giao nhau, trong mắt của cô trong sạch như nước. Hạ lão sư, Hạ Hàn hơi hơi nhíu mày lại, Diệp Phạm lần đầu xưng hô như vậy với anh có chút cảm giác mới lạ thú vị. Khán giả không có cảm thấy bất ngờ, Hạ Hàn biểu hiện lãnh đạm như vậy, rất phù hợp tính cách thường ngày của anh. Bọn họ chỉ cho là một trận trêu ghẹo bình thường cứ như vậy kết thúc. Tệ thuật như vậy, Diêm lão sư đến cho một lời nhận xét đi. Diệp Phạm, Vũ Đạo lão sư chứ danh Diêm ức nói. Tôi không thể không nói. Ở trong buổi biểu diễn tối hôm nay, cô là người ở trong những thí sinh này truyền đạt cảm xúc một cách phong phú nhất. Trước mắt xem ra, không có bất kỳ một thí sinh nào làm tốt hơn cô. Hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, diệp phạm hẳn là cao điểm nhất trong tổ múa cổ điển đi. Nhưng là, để người xem có thể nhập vào cùng, cảm nhận được cảm xúc của vũ giả xác thực rất trọng yếu, nhưng tôi là một vị giám khảo, vẫn sẽ phải đem kỹ xào múa đến khảo hạch. Nghe được lời của Diêm Lão Sư, người xem tại hiện trường cùng trước tivi máy tính đều sững sờ. Diêm ức tiếp tục mở miệng, kỹ xảo của cô có vấn đề vẫn là rất rõ ràng. Cho nên tôi chỉ có thể cho cô điểm số tầm trung. Cuối cùng, Diêm ức vẫn là không keo kiệt biểu đạt thưởng thức đối với Diệp Phạm, ở trong thời gian ngắn ngủi một tuần cô có thể đạt đến mức này thật sự rất đáng gờm. Nếu như cho cô thêm nhiều thời gian hơn, tôi cảm thấy tôi có thể sẽ cho cô 10 điểm thành tích. Diệp Phạm bái cảm ơn nhận xét của lão sư. Cô thở dài một hơi, lấy việc kể chuyện làm trọng tâm vốn là cô nghĩ ra một biện pháp nhất thời để làm nổi bật bài múa của mình. Không nghĩ tới, diêm ức liếc mắt một cái liền nhìn ra. Diệp Phạm dành giật từng giây từng phút để luyện tập chỉ là hy vọng không muốn ở vào thế hạ phong, thành tích bây giờ làm cho cô rất hài lòng. Huống hồ, nhìn phản ứng của người xem, bọn họ tựa hồ rất thích điệu muốn này của cô, điều này đối với cô mà nói là trọng yếu nhất. Mưa đạn ngược lại lại bùng nổ. Điểm số này cho hơi thấp rồi, ta không phải người chuyên nghiệp nhưng điệu nhảy của Diệp Phạm cảm động nhất đêm nay. diêm lão sư yêu cầu quá nghiêm khắc rồi đi. Nói thật mẹ ta cũng theo ta xem tiết mục bà ấy đã trở thành fan qua đường của Diệp Phạm rồi. Đây là tranh tài chuyên nghiệp, không phải nhìn sự cố gắng mà chấm điểm có được không? Đừng để Diệp Phạm bị bôi đen. Toàn bộ các thí sinh biểu diễn hoàn tất, 500 vị khán giả bắt đầu chấm điểm, tăng thêm ban giám khảo chuyên nghiệp chấm điểm, cuối cùng sẽ thành tổng điểm của đêm tranh tài ngày hôm nay. Kết quả đã thống kê xong, tề thuật cầm kết quả cuối cùng đứng ở trên sân khấu. thanh âm của anh thông qua microphone rõ ràng truyền đến mỗi góc trường quay. Hiện tại một lần nữa danh sách phân tổ đã ở trên tay của tôi, sau đây tôi sẽ bắt đầu tuyên bố kết quả. Điểm số của trận tranh tài vũ đạo này sẽ quyết định lần phân tổ tiếp theo. Nói cách khác các tổ trước đó sẽ lại bị xáo trộn. Đạt được điểm cao nhất chính là thường tố, đứng thứ hai là thẩm lạc lạc. Diệp Phạm cũng không có tên ở bên trong. Tệ thuật dừng một chút các thí sinh ở trên được phân tới tổ A. Tổ B hạng nhất là Diệp Phạm, đứng thứ hai là Nhạc Thược. Căn cứ vào số điểm của ban giám khảo, Diệp Phạm chỉ ở hạng chung, nhưng là tổng điểm cần kết hợp cả số điểm của 500 khán giả tại trường quay cho nên kết quả cuối cùng Diệp Phạm thắng. Sắc mặt của nhà thực lập tức trở nên hơi khó coi cô ta thiếu chút nữa không duy trì được biểu lộ trước ống kính. Điểm số mà ban giám khảo cho cô ta rõ ràng là cao hơn Diệp Phạm. Mà hiện tại điểm số của Diệp Phạm lại vượt qua điểm của cô ta đã nói lên 500 vị khán giả cho Diệp Phạm điểm số cực cao. nhạc thực tức điên lên vì cái gì cô ta lại không sánh bằng một người chưa từng học qua vũ đạo như Diệp Phạm. Tệ thuật liên bố đến hai cái tên cuối cùng anh nhìn về phía các thí sinh người đứng cuối là đặng Sơ Đặng sơ che miệng lại, nước mắt rớt xuống. Cô ấy đầu tuần là tổ A, bây giờ lại trở thành người đầu tiên bị đào thải. Tệ thuật cười cười, nhưng tuần này không đào thải ai cả, sau khi tổng hợp với điểm số tranh tài tuần sau mới đào thải người đứng cuối cùng. Đặng sơ mừng dỡ thở phì phò cô ấy khóc quá lợi hại có chút không thở nổi. Tệ thuật các vị tuyển thủ, giờ thì hãy hưởng thụ ngày nghỉ của mọi người đi. Trận đấu đầu tiên chính thức kết thúc diệp phạm trở về nhà. Bởi vì mấy ngày qua huấn luyện cùng quay trục cường độ cao Làm cho Diệp Phạm trong tình trạng kiệt sức Sắp đến trưa rồi Diệp Phạm vẫn còn đang ngủ say Lý mẹ mở cửa đi vào Nhìn thấy Đô Đô đã tỉnh bé từ trên giường cẩn thận ngồi dậy Cho dù Diệp Phạm đang ngủ Nhưng cô vẫn vô thức ôm lấy thân thể của Đô Đô Đô Đô bị Diệp Phạm ôm vào trong ngực Đô Đô vươn tay mập mạp hướng Lý mẹ chỉ chỉ Đặt ở trên miệng của mình Bé làm ra một cái động tác cần yên tĩnh Bé dùng khẩu hình nói chuyện, mẹ còn đang ngủ, Lý mẹ nhẹ bước đi đến bên giường, đô đô hướng Lý mẹ vươn ra cánh tay. Lý mẹ cẩn thận từng ly từng tí đem đô đô từ trên giường bế lên. Bà không muốn đánh thức Diệp Phạm, Diệp Phạm phát giác được động tĩnh cô chờ mình, nhưng vẫn như cũng ngủ thiếp đi. Diệp Phạm từ trước đến nay rất cảnh giác cho dù như vậy cũng không có đem Diệp Phạm đánh thức có thể thấy được lần tranh tài này làm cho cô thật sự mệt muốn chết rồi. Lý mẹ ôm Đô Đô đi ra khỏi phòng, bà rón rén khép cửa phòng lại. Đô Đô ăn cơm trước, sau đó đợi mẹ rời giường được không? Lý mẹ đem Đô Đô đặt ở trên ghế của bé, đặt bát nhỏ ở trước mặt Đô Đô. Đô Đô rất ngoan ngoãn lên tiếng, được ạ. Lý mẹ ngồi ở bên cạnh nhìn, Đô Đô tự mình dậy sớm cầm lấy thì ăn cơm. Đô Đô đã tập thành thói quen tự lập ăn cơm, bé ăn rất ra dáng, không cần người khác đút. Bởi vì Diệp Phạm vẫn chưa rời giường. Đô đô sau khi cơm nước xong, lý mẹ để đô đô ngồi ở phòng khách chơi. Trên bàn trong phòng khách bày mấy món đồ chơi, đô đô hết sức chuyên chú chơi. Tới gần giữa trưa chuông cửa đột nhiên vang lên, đô đô lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Lý mẹ cũng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, hướng phía cửa đi ra. Đô đô từ dưới đất bỏ dậy, lạch bạch đi theo. Lý mẹ mở cửa, đứng ngoài cửa là hạ hàn, là thúc thúc, đô đô kéo tay hạ hàn đi vào trong. Hạ Hàn hướng Lý mẹ nhẹ gật đầu, làm phiền rồi ạ con đến thăm Đô Đô. Lý mẹ từng ở nhà Trình Bình gặp qua Hạ Hàn, Hạ Hàn đối với Đô Đô cùng Diệp Phạm đều rất tốt. Lý mẹ cảm thấy hai người này nếu có thể thành đôi cũng không tệ. Vậy làm phiền con giúp ta trông Đô Đô ta đi làm cơm chưa? Hạ Hàn gật đầu, đem Đô Đô ôm đến phòng khách. Vừa rồi con đang chơi một mình, Hạ Hàn nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ chơi. Khuôn mặt nhỏ của Đô Đô lập tức nghiêm túc bé hạ thấp nãi âm nhỏ của mình. Bé chỉ chỉ cửa phòng đang đóng chặt, mẹ đang ngủ chúng ta phải nhẹ nhàng nói chuyện. Hạ Hàn sờ lên đầu Đô Đô, Đô Đô thật ngoan. Sắc mặt của Hạ Hàn khẽ độc một giây sau, anh ôm thân thể nhỏ của Đô Đô, để Đô Đô ngồi đối mặt với mình. Thuốc thuốc có chuyện muốn hỏi Đô Đô, Đô Đô có thể thay thuốc thuốc giữ bí mật sao? Đôi mắt của Hạ Hàn khẩn trương, anh dơ tay lên, chỉ gian phòng của Diệp Phạm. Đặc biệt phải đối với mẹ giữ bí mật. Đô đô bừng lấy cái đầu nhỏ của mình, bé nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu lộ rất chi là nghiêm túc. Suy tư một hồi, đô đô mới nhẹ gật đầu. Trước đó thuốc Thúc cũng từng giúp con giữ bí mật, vậy lần này con cũng giúp thuốc Thúc. Hạ hàn nhìn về phía đô đô thần sắc nghiêm túc. Đô đô con có thể tiếp nhận thuốc Thúc làm ba của con sao? Hạ hàn sợ đô đô nghe không rõ anh nói rõ ràng chậm rãi từng câu từng chữ. Hạ hàn nhìn chằm chằm thần sắc của đô đô chú ý phản ứng của bé. Mắt đồ đô không chấp nhìn Hạ Hàn tựa hồ đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Một lát sau, Diệp Phạm mở cửa phòng từ trong phòng đi ra. Cô mặc đồ ngủ tóc dài buông tại sau lưng có chút lộn xộn. Lúc Diệp Phạm nhìn thấy cảnh trong phòng khách bước chân của cô ngừng lại. Hạ Hàn cùng Đô đô ngồi song song ở trên ghế salon ở cùng một chỗ xem TV. Trên TV đang chiếu tập tối qua của kế hoạch cự tinh mà lại vừa vản chiếu tới đoạn Diệp Phạm múa. Động tác của bọn họ cực kỳ giống nhau. Hạ Hàn khoanh hai tay lại, đặt ở trước eo của mình, lưng thẳng tắp. Cũng không biết Đô Đô là học bộ dáng của Hạ Hàn, hay là bởi vì huyết mạch tương thông. Đô Đô cũng khoanh tay, ngoan ngoãn đặt ở trên bụng nhỏ của mình. Nghe thấy động tĩnh của Diệp Phạm bên này, Hạ Hàn cùng Đô Đô đồng thời quay đầu nhìn về phía cô. Hai người thần thái giống hệt như nhau. Diệp Phạm nhìn mặt của bọn họ có chút thất thần. mươi 57, một cha một con đứng ở nơi đó. Diệp Phạm lấy lại bình tĩnh, đem cảm xúc vừa rồi đè xuống. Ánh mắt của Hạ Hàn dừng lại ở trên người Diệp Phạm, anh cười như không cười nhìn Diệp Phạm. Áo khoác của Hạ Hàn mở ra, lộ ra áo sơ mi màu đậm bên trong. Thần sắc anh nhàn nhạt mặc vào loại quần áo có màu sắc như vậy càng lộ ra khí chất lạnh lẽo của anh. Đối diện với con mắt của Hạ Hàn, Diệp Phạm luôn cảm thấy Hạ Hàn sẽ phát xác ra điều gì. Nhưng cô biết đây chẳng qua chỉ là ảo giác của cô. Khóe miệng Hạ Hàn hiện lên một ý cười mơ hồ, anh vỗ nhẹ ghế salon. Không định lại đây ngồi sao? Anh làm ra những động tác này một cách tự nhiên, giống như hiện tại anh không phải là một người khách. Diệp Phạm vừa muốn đi qua, nhìn thấy Hạ Hàn như vậy, bước chân dừng một chút. Hạ Hàn là đem nơi này xem như nhà của anh sao? Mà Đô Đô cũng không có phát hiện cái gì không đúng, giống như ngày thường, vẫn như cũ đi theo Hạ Hàn. Hạ Hàn làm cái gì, bé liền làm theo cái đó. Đô đô nhìn hạ hàn vỗ vỗ ghế sofa, bé cũng học theo. Bé duỗi ra tay mập mạc, vỗ mấy lần vị trí giữa bé cùng hạ hàn. Mẹ lại đây ngồi. Diệp Phạm ở trong lòng thở dài một hơi, đây rốt cuộc tính tình huống gì. Diệp Phạm cất bước đi tới bên cạnh ghế sofa. Cô không ngồi ở đây bên cạnh hai người, cô lựa chọn ngồi ở trên ghế salon phía đối diện. Đô đô tới đây. Diệp Phạm hướng đô đô vẫy vẫy tay, để đô đô đi tới. đồ đô kiên trì không ngừng mà lấy tay đặt ở giữa bé cùng hạ hàn bé nãi thanh nãi khí nhấn mạnh mẹ tới diệp phạm hướng đô đô giang hai tay đô đô đến bên mẹ bên này đô đô cũng hướng diệp phạm vươn ra cánh tay làm ra tư thế muốn ôm mẹ tới đây ôm con đô đô đung đưa bắp chân mẹ ôm muốn ôm đô đô chính là muốn cho mẹ ngồi ở giữa bé cùng thúc thúc diệp phạm thật sự không muốn tiếp nhận cô chỉ là ngủ một chút lấy lại sức con trai liền bị người ta lừa gạt đi Trong quá trình Diệp Phạm cùng Đô Đô rằng co, Hạ Hàn một mực đưa ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Phạm. Ở trước mặt Đô Đô, Diệp Phạm sẽ bộc lộ ra tâm tình của mình. Thân thể Hạ Hàn hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa hai ghế sofa rất gần, anh hơi duỗi tay liền có thể đến chỗ Diệp Phạm. Tay Diệp Phạm vẫn đang duy trì tư thế lúc trước, Hạ Hàn lập tức cầm tay của cô. Một giây sau, anh đem Diệp Phạm nhẹ nhàng kéo một cái. Hạ Hàn khống chế lực đạo rất tốt, Diệp Phạm vừa vặn ngồi ở giữa Hạ Hàn cùng đô đô. Ngay sau đó, động tác của Hạ Hàn ôn nhu ở sau đầu Diệp Phạm vuốt vuốt. Đừng cùng đưa bé so đo. Nghe vào, Diệp Phạm giống như một bà mẹ cố tình gây sự, mà Hạ Hàn lại bất đắc dĩ bao dung cho sự tùy hứng của cô. Diệp Phạm hồi phục tinh thần lại, liền lập tức muốn từ trên ghế salon lông đứng lên. Hạ Hàn dùng cái tay chống không kia đè lại bà vai của Diệp Phạm. giọng điệu của anh bất đắc dĩ lại mang theo cương chiều đừng bướng bỉnh nữa đồ đồ không hổ là tiểu tùy tùng của hạ hàn bé đứng lên trực tiếp ngồi ở trên đùi diệp phạm cả người bé ỉ lại ở trong ngực diệp phạm mẹ mẹ có đói bụng không đồ đồ đói bụng đồ đồ ở trong ngực diệp phạm ngửa đầu lên con mắt giống như nho đen nhìn chằm chằm diệp phạm diệp phạm bị thân thể mũ mĩm của đồ, đồ đè xuống bất đắc dĩ thỏa hiệp vậy mẹ mang bảo bảo đi ăn cơm lúc này Hạ Hàn đứng dậy anh chuẩn bị phải đi rồi cần phải đi quay quảng cáo tuyên truyền phim Diệp Phạm nghĩ thầm Hạ Hàn vậy mà tuyệt không khẩn trương có quảng cáo mà còn lưu lại ở nhà cô lâu như vậy Hạ Hàn cho anh mượn Đô Đô một chút anh muốn cùng Đô Đô nói chuyện Diệp Phạm trơ mắt nhìn Hạ Hàn đem Đô Đô ôm đi bọn họ đi đến chỗ cửa trước hai người tụ cùng một chỗ nhẹ giọng nói thì thầm càng làm cho Diệp Phạm bất đắc dĩ chính là ở vị trí này của cô căn bản không nghe rõ được đoạn đối thoại của bọn họ Mấu chốt là cô cũng không thể trắng trợn đi qua nghe lén Đô đô dán tại bên tay hạ hàn Thúc thúc người còn phải cố gắng a. Vừa rồi hạ hàn hỏi đô đô có nguyện ý hay không để anh trở thành ba của đô đô Đối với vấn đề của hạ hàn Đô đô mặc dù do dự một chút nhưng vẫn đáp ứng Đô đô rất thích thúc thúc này cho nên bé cũng hy vọng mẹ có thể thích thúc thúc Mà hạ hàn lại nói cho đô đô biết Chỉ cần anh đến với Diệp Phạm đô đô liền có thể mỗi ngày đều nhìn thấy anh Mỗi ngày sau này, Hạ Hàn đều sẽ luôn đối tốt với Đô Đô cùng Diệp Phạm. Hạ Hàn sờ lên đầu Đô Đô thúc thuốc sẽ cố gắng. Hạ Hàn ngồi dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi quay người, ánh mắt Hạ Hàn ở lướt qua người Diệp Phạm, đáy mắt của anh cất giấu thâm ý, làm cho Diệp Phạm cảm thấy hoảng hốt. Hạ Hàn vừa ra khỏi cửa, Diệp Phạm lập tức ôm lấy Đô Đô cô muốn biết Đô Đô cùng Hạ Hàn đến cùng là đã nói cái gì. Đô Đô nói cho mẹ con cùng Hạ thúc thúc vừa rồi nói cái gì được không? Thanh âm của Diệp Phạm rất dịu dàng, tựa như là một sói sám già dỗ dành lừa gạt trẻ nhỏ. Đồ đồ lắc đầu, bé che miệng, thanh âm giàu dĩ. Đây là bí mật của con cùng thúc thúc, không thể nói cho mẹ. Diệp Phạm, hạ hàn, anh đến cùng dạy con trai tôi cái gì? Một nhiếp ảnh gia phát ra một tin trên Weibo, người nhiếp ảnh gia này thường xuyên ở trên Weibo đăng hình ảnh đẹp, lần này, anh ta đăng lên một tấm hình. trên tấm ảnh ánh nắng tươi sáng một cô gái đứng ở nơi đó dùng sách chặn nửa gương mặt bên dưới chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn qua tựa hồ là có người đang trộm chụp cô ấy cô ấy mới xấu hổ dùng sách che lại khuôn mặt của mình tia sáng cùng góc độ điều chỉnh đến vừa vặn đặc biệt còn làm nổi bật lên đôi mắt của cô gái này một lát sau một chủ blog nổi danh cũng đăng tin Weibo bua này lên còn nói một câu rất muốn gặp nữ sinh xinh đẹp này rất nhanh phía dưới đã có bình luận Nữ sinh này rất đẹp ải, đây chính là nữ thần vườn trường trong lòng ta A cũng muốn biết. Đôi mắt này làm sao cảm giác có chút quen thuộc đúng rồi, giống như Diệp Phạm A chợt nhìn thật là có chút không nhận ra được. Ta đã tìm được Weibo của mỹ nữ này A còn tâm tâm tâm yêu nhất là cười, mọi người mau đi vây xem vẻ đẹp của cô ấy A. Tin Weibo này chỉ đăng lên trong thời gian thật ngắn, dần dần đã được chia sẻ lên đến hơn 10.000. Không lâu sau, diễn đàn bát quái chứ danh xuất hiện một cái đầu đề. Tiêu đề là ngày hôm nay nhìn thấy một tiểu tỷ tỷ rất đẹp, mọi người cảm thấy người nổi tiếng trên mạng này có xinh đẹp không? Chủ blog trong lúc vô tình ở trên Weibo trông thấy một hình ảnh, cảm thấy cô gái nổi tiếng trên mạng này cũng thật đẹp mắt hiện tại tin Weibo kia lượng chia sẻ đã vượt qua 10.000. Phát cho mọi người xem, mọi người cảm thấy dung mạo của cô ấy thế nào? Mấy phút đồng hồ sau, phía dưới liền xuất hiện mấy bình luận. Chủ blog ta phục người, cô gái này nhìn qua rất thanh thuần, nhất là cặp mắt kia chật chật thật đẹp. Biết tên thật của cô gái này rồi, cô ấy gọi Thạch Nhị là hoa khôi của trường nghệ thuật nào đó, ta đã gặp qua người thật cùng ảnh chụp không hề thua kém. Nữ thần A, thật là có mấy phần hương vị của Diệp Phạm. Kỳ thật từ lúc nhiếp ảnh ra kia bắt đầu đăng Weibo, lại đến chủ blog phát Weibo, diễn đàn phát ra đầu đề từ đầu tới cuối đều là một trận tạo nhiệt. Bọn họ chỉ có một cái mục đích dựa vào Diệp Phạm để tạo si căng đan trực tiếp lợi dụng mánh khóe về con mắt đẹp nhất triệt để muốn làm cho Thạch Nhị nổi lên. Bình luận cơ hồ đều nhất trí khen ngợi, nhưng, người tiến vào nhiều, dưới tin cũng có một chút thanh âm bất đồng. Lầu trên đều là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt thạch nhị giống Diệp Phạm. Còn có con mắt đẹp nhất, muốn dính vào Diệp Phạm để nổi, ha ha. Ta đã nhìn qua webua của cô gái kia, các ảnh chụp khác của cô ta đều rất bình thường, tấm ảnh này là đã chỉnh sửa qua. Các người không biết mỗi người dưới ánh mặt trời, đều sẽ so với bình thường đẹp lên rất nhiều hay sao. Có bản lĩnh thì tung ảnh chụp bị ngược sáng ra đây. Nhưng là Thủy quân của thạch nhị một mực khống chế thiết tấu cuối cùng câu trả lời bên dưới đầu đề có lượng like nhiều nhất là con mắt của cô ấy thật sự rất giống Diệp Phạm. Đối cận Sơn đã biết chuyện này, anh rất tức giận ý đồ của người này hết sức rõ ràng, cô ta để mắt tới Diệp Phạm, muốn lợi dụng Diệp Phạm để nổi tiếng. Từ những bình luận kia của thùy quân kia cũng có thể thấy được bọn họ đơn giản vây quanh mấy chủ đề. Đôi mắt đẹp nhất tiểu Diệp Phạm. Đới cận sơn nhìn qua những ảnh khác của thành Nhị cô ta cùng Diệp Phạm nửa điểm cũng không so được bằng. Thạch Nhị cứ như vậy gắn cho mình danh hiệu tiểu Diệp Phạm còn mặt dày vô sỉ sưng có đôi mắt đẹp nhất thật đúng là buồn cười. Lúc này nếu như bọn họ đáp lại chuyện này, ngược lại sẽ tăng nhiệt độ cho thành Nhị chẳng bằng trước hết để cho chuyện này lắng xuống qua một đoạn thời gian lại nói. Nhưng mà điều này không có nghĩa là đới cận sơn không hề làm gì. Phòng làm việc của Diệp Phạm lập tức đăng một tin weibo. Phía trên là ảnh chụp lúc Diệp Phạm tranh tài. Diệp Phạm mặc một bộ váy dài lam nhạt cô hơi khẽ nâng tay lên tay áo rủ xuống, dáng người yểu điệu. Ánh sáng chiếu vào trên mặt Diệp Phạm, lúc sáng lúc tối. Trên gương mặt tia sáng rất ảm đạm, duy chỉ có đôi mắt tia sáng so với địa phương khác thì sáng hơn rất nhiều. Càng thêm nổi bật lên cặp mắt kia của Diệp Phạm đen nhánh trong trèo, giống như ẩn giấu ngàn vạn suy nghĩ, đẹp vô cùng. Phòng làm việc nhân thời điểm Diệp Phạm tranh tài đều cho người chụp ảnh Diệp Phạm, bọn họ trong lúc vô tình chụp được tấm ảnh này, bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này xuất ra. Trên Weibo còn phát biểu một câu thật đơn giản, về sau Diệp Phạm sẽ càng mang đến nhiều màn biểu diễn đặc sắc cho mọi người. Mà đối với thạch nhị người già vờ cọ sát để nổi lên, một câu đều không nhắc tới. làm như thế đã có thể chứng minh Diệp Phạm làm việc bận rộn căn bản không có thời gian phản ứng tới những người muốn cọ sát kia không có đem chút thủ đoạn này của bọn họ để vào mắt đồng thời còn để lộ ra một chút ý tứ một cái tên giả mạo muốn dính tới chính chủ cũng phải có bản lĩnh này mới được đều là một đôi mắt Diệp Phạm rất đẹp mà Thạch Nhị còn không bằng một phần trăm so với Diệp Phạm fan hâm mộ của Diệp Phạm cấp tốc bình luận phúc lợi cho fan hâm mộ a thế mà lại giấu ảnh đẹp của tiểu tỷ tỷ a a Diệp Phạm nhất định phải bảo trì tâm tình tốt, đừng phản ứng với những cái người giả vờ già vịt cọ sát kia, người kia sẽ bị ép đến ngay cả cặn cũng không còn. Thạch nhị làm sao có mặt mũi mà nói mình là tiểu Diệp Phạm đâu, đã được sự đồng ý của Diệp Phạm sao? Đã nhận được đồng ý của fan hâm mộ chúng ta sao? Tất cả bình luận đều là đối với Thạch nhị chỉ trích an ủi Diệp Phạm, để Diệp Phạm không cần để ý đáng người kia. Đối cận Sơn trông thấy sự tình phát triển như thế, liền rất hài lòng. Cái người nổi tiếng trên mạng Thạch Nhị này phía sau có chống lưng, Sikang Dan hiện tại nhất định là vì cô ta để chuẩn bị về sau sẽ xuất đạo Đôi mắt đẹp nhất, tiểu Diệp Phạm, Thạch Nhị muốn dựa vào lấy phương thức giống như vậy để thành danh, nhưng không có thực lực ở giới giải trí sẽ đứng không vững. Tất cả chỉ dựa vào xịt kang đan để tăng độ hot, chỉ có thể giống như phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng bị quên lãng. Dù không biết kế tiếp theo của cô ta là gì, nhưng đoàn đội của Diệp Phạm cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Đới Cận Sơn đem lời mời của đêm hội Weibo nói cho Diệp Phạm, đây là chuyện gấp gáp nhất của đoàn đội trước mắt. Bởi vì Diệp Phạm lúc trước tham gia tranh tài ở kế hoạch cự tinh cho nên thời gian của bọn họ cũng không nhiều. Chọn xong lễ phục cũng trang điểm cho phù hợp những điều này nhất định phải làm xong trong vòng một ngày. Những đoàn đội của các nữ minh tinh khác đều đã làm tốt khâu chuẩn bị. Hướng chi hiện tại tiết mục này tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, tiết mục này đã trở thành một hiện tượng quốc dân độ nóng cực cao. Lần này Diệp Phạm đi thảm đỏ, không thể không bị truyền thông so sánh cùng với những nữ minh tinh khác. Đới Cận Sơn mang theo Diệp Phạm đi tới một chỗ. Nhà thiết kế này là bạn của anh ta chuyên môn thiết kế lễ phục cùng trang dung cho minh tinh. Thời gian quá gấp nhờ các nhãn hàng cao cấp thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhà thiết kế này ở trong nước có danh khí rất cao cô ấy nổi danh là do có thể sử dụng tạo hình hoàn toàn thay đổi khí tràng của một minh tinh. Mấy chiếc váy này cô cũng thử nhìn một chút. Nhà thiết kế chỉ chỉ mấy món lễ phục. Tôi trước tiên xuống lầu một chuyến tìm cho cô dây chuyền cùng khuyên tai để phối hợp. Sau khi nói xong, nhà thiết kế liền rời khỏi nơi này. Nữ trợ lý hỏi có cần tôi hỗ trợ thay đồ không? Diệp Phạm lắc đầu cô chờ tôi ở bên ngoài là được. Được nếu như có chuyện liền gọi tôi. Diệp Phạm cầm trong đó một bộ váy dài đi vào phòng thay đồ. Đây là một chiếc váy dài màu đỏ đậm, làm nổi bật lên tia vũ mị, lại không quá diễm lệ, vừa đúng thể hiện ra hương vị nữ nhân. Ánh mắt của nhà thiết kế rất tốt, cô ấy hiểu rõ làm thế nào để một minh tinh không bị mất đi khí chất ban đầu, lại đồng thời mang theo khí chất mới lạ. Diệp Phạm thay đổi váy từ gian phòng thay đồ đi ra, lại phát giác bên ngoài trống không? Kỳ quái, vì cái gì người ở nơi này đều không thấy đâu. Người đại diện đới Cận Sơn có việc rời đi, nhà thiết kế vừa rồi xuống lầu cầm dây chuyền, hiện tại ngay cả trợ lý cũng không ở đây. Bọn họ đều đi nơi nào rồi. Diệp Phạm không hề nghĩ nhiều cô đứng ở trước gương, một bên cân nhắc cái váy này có thích hợp hay không, một bên đợi họ trở về. Mái tóc dài của cô hất lên, chiếc váy màu đỏ này có thiết kế lộ lưng, khó khăn lắm lộ ra xương hồ điệp của cô. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phạm nghe được tiếng bước chân. Cô thưởng rằng nhà thiết kế trở về, liền quay người hướng phía sau nhìn, lại giật mình ngay tại chỗ. Có hai người đi tới, mặc quần áo giống nhau, bọn họ dừng bước ánh mắt rơi vào trên thân diệp phạm. Là Hạ Hàn cùng Đô Đô, một cha một con, đứng ở nơi đó. Hạ Hàn mặc vào một bộ Âu phục cắt may vô cùng vừa vặn, trên ống tay áo sơ mi là những chiếc nút tinh xào. Đô Đô cũng mặc một bộ tây trang nhỏ, nơ nhỏ quy củ thắt trên cổ áo, đáng yêu cực kỳ. Kiểu dáng gần như nhau, phối màu giống nhau, quả thực chính là đồ cha con. Không biết hạ hàn từ lúc nào đem đô đô tới, còn có bộ đồ Âu phục cha con này là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt của bọn họ đều rất chuyên chú, bên môi đều cong lên, hiện lên ý cười. Giống như là hai cha con một nhà này đang chờ thành viên còn lại trong gia đình là người mẹ xuất hiện. Sau đó, bọn họ một nhà ba người lại ở chỗ này chụp một tấm ảnh gia đình. Diệp phạm ngẩn người. Không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên ý nghĩ này thực sự quá kỳ quái. Cô lắc đầu nhanh đem ý nghĩ đó ném sau ót. Không được không được ý nghĩ này ngàn vạn lần không thể có. Nhưng là ngay cả Diệp Phạm cũng phát hiện ra một việc. Mới đầu cái nhà này rõ ràng chỉ có cô cùng đô đô hai người. Từ khi nào thì bắt đầu cô không tự chủ được đã quen thuộc với sự tồn tại của Hạ Hàn. mươi 58 có thúc thúc ở đây đừng sợ được không? đồ đô nhìn diệp phạm chân nhỏ ngắn cực nhanh hướng diệp phạm chạy tới nãi âm nhỏ vui vẻ vang lên mẹ mẹ diệp phạm vội vàng ngồi xổm xuống tiếp nhận tiểu mập mạp này đồ đô ôm đùi diệp phạm ngửa đầu oa mẹ thật xinh đẹp diệp phạm nâng thân thể nhỏ của đô đô đứng lên cô một tay ôm đô đô một tay khác đưa ra sờ sờ cái mũi nhỏ của đô đô tây trang của con là từ đâu ra đô đô quay đầu nhìn hạ hàn tay mũm mĩm chỉ hạ hàn thuốc thuốc mua cho con Ngày hôm nay, thuốc Thúc về đến trong nhà, mang theo bộ y phục này cho bé. thuốc Thúc còn nói, mẹ mặc quần áo đẹp đẽ, Đô Đô cũng phải mặc quần áo xinh đẹp đi gặp mẹ. Mắt Diệp Phạm khẽ nhúc nhích không cần phải nói, cô cũng biết cái này nhất định là Hạ Hàn làm. Ánh mắt của Diệp Phạm lướt qua Đô Đô, lại nhìn Hạ Hàn một chút. Một lớn một nhỏ hai kiện âu phục Hạ Hàn cùng Đô Đô còn mặc đồ cha con tới đây, anh đến cùng là muốn làm gì? Hạ Hàn không tránh đi ánh mắt của Diệp Phạm, anh ngược lại đi về phía trước mấy bước, rũ mắt nhìn Diệp Phạm. Khóe môi Hạ Hàn cong lên mang theo một nụ cười đầy thâm ý, anh chậm rãi nói một câu. Y phục này là anh đặc biệt chọn, giọng điệu của Hạ Hàn cười như không cười. Diệp Phạm em cảm thấy thế nào? Diệp Phạm khẽ giật mình, cô còn chưa hỏi Hạ Hàn muốn làm gì, anh ngược lại lại hỏi cô. Hạ Hàn nhíu mày, giữa lông mày ý cười càng sâu hơn. Lúc này, đô đô lôi kéo nơi nhỏ trên cổ mình, hai mắt sáng lấp lánh, mẹ con rất thích bộ y phục này. Diệp Phạm vốn muốn nói, bảo bối, để sau này mẹ mua quần áo cho con là được rồi, đừng phiền phức thúc thúc như vậy. Nhưng là, Diệp Phạm nhìn đô đô trên khuôn mặt mập mạp nhỏ nhắn, hiện đầy mong chờ khen con khen con a. Diệp Phạm thực sự không đành lòng để tiểu mập mạp này thương tâm, cô đành phải nuốt xuống lời muốn nói ân, xác thực nhìn rất đẹp. Hạ Hàn chậm rãi ồ một tiếng, thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo ý vị thâm trường, hóa ra em thích bộ trang phục này à. Diệp Phạm sừng sốt cô rõ ràng không có ý tứ này. Từ trong lời nói của Hạ Hàn nghe ra, làm sao lại có cảm giác kỳ quái như thế. Một giây sau, Hạ Hàn quay đầu nhìn Đô Đô, lộ ra một nụ cười ấm áp. Đô Đô thích là tốt rồi. Đô Đô tuét miệng cười. Diệp Phạm không nói gì thêm cô nhìn Đô Đô cùng Đô Đô nhẹ nhàng nói chuyện. diệp phạm nói cái gì đô đô liền trả lời cái đó cái đầu nhỏ gật gật nghe lời cực kỳ hạ hàn đứng ở bên cạnh cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn bên môi dần dần cong lên trong không khí tràn ngập ấm áp diệp phạm lơ đã ngẩng đầu nhìn hạ hàn một chút lại chạm vào đáy mắt đen nhánh của anh ánh mắt của hạ hàn hiện tại rất chuyên chú giống như một người chồng nhìn vợ của mình sau đó diệp phạm tận lực không có nhìn hạ hàn nhưng cô một mực có thể cảm nhận được bên cạnh có một ánh mắt thâm trầm luôn dõi theo cô Mãnh liệt như vậy, hoàn toàn không có cách nào coi nhẹ. Cô cực lực không để cho mình suy nghĩ lung tung ổn định lại tinh thần. Lúc này, Diệp Phạm bỗng nhiên cảm giác được khí thức mát lạnh quen thuộc chậm rãi bao quanh cô. Chẳng biết lúc nào, Hạ Hàn đi tới, ngón tay thon dài của anh nhẹ vuốt lên tóc đen bên tai Diệp Phạm, nhẹ nhàng lướt qua vành tai của Diệp Phạm. Sau đó thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn lập tức truyền tới, không giống thường ngày lạnh lẽo, lại mang theo thêm mập mờ như có như không. Anh gọi tên của cô, Diệp Phạm, tóc của em có chút loạn. Tâm Diệp Phạm run lên, quay đầu nhìn về người đàn ông lạnh lùng bên cạnh kia, hai người bốn mắt chạm vào nhau. Diệp Phạm hít sâu một hơi, cảm ơn. Hạ Hàn môi khẽ cong, không cần khách khí. Hạ Hàn thua tay về, xúc cảm tinh tế lạnh bút ở trên đầu ngón tay, giống như vẫn còn quanh quần ở nơi đó. Anh chậm rãi vuốt nhẹ đầu ngón tay một chút, mắt sắc sâu hơn mấy phần. Đồ đô hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hai mắt bé mở thật to ở trên thân hai người nhìn tới nhìn lui, bé chẳng qua là cảm thấy ánh mắt thúc thúc nhìn mẹ thật ôn nhu. Một lát sau, người đại diện quan duệ đi lên. Hạ Hàn trông thấy anh ta bỗng nhiên nói một câu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không? Diệp Phạm cảm thấy nơi nào có chút không đúng, vừa muốn cự tuyệt. Một giây sau, Hạ Hàn hơi hơi nghiêng đầu, nâng tay trái lên, đặt ở bên eo của Diệp Phạm. Bàn tay của anh ấm áp nhẹ nhàng đặt ở phía trên cách lễ phục khí thức rõ ràng truyền tới. Thân thể Diệp Phạm cứng đờ, lập tức căng thẳng lên. Người này làm sao càng ngày càng quá phận. Diệp Phạm muốn rời đi, nhưng hai cánh tay của cô đều ôm Đô Đô thân thể nhỏ chịu nặng của bé vùi ở trong ngực cô. Cô không có cách nào tránh ra. Hơn nữa tay của Hạ Hàn còn đang ở bên hông cô. Trong lúc nhất thời, Diệp Phạm lại không cách nào rời đi. Lúc này, Hạ Hàn nhìn Đô Đô, Đô Đô còn có thích chụp ảnh hay không? diệp phạm cũng nhìn về phía đô đô, đô đô nhìn một chút diệp phạm, lại quay đầu nhìn hạ hàn, một lớn một nhỏ nhìn nhau, phẳng phất như đang dự mưu cái gì. sau đó, đô đô nghiêng đầu một chút nói ra một câu con thích được cùng thúc thúc và mẹ chụp ảnh cùng nhau. diệp phạm, cô cũng không khỏi muốn vỗ chán, cảm khái một tiếng bảo bối con thật sự là cao thủ đào hố mẹ a. hạ hàn cong cong môi, diệp phạm bất đắc dĩ cô đành phải đứng ở nơi đó. Trong tay cô ôm Đô Đô, Hạ Hàn thì đứng tại bên cạnh cô. Quan duệ hưởng điện thoại về phía bọn họ tôi bắt đầu chụp đây. 1, 2, 3, Diệp Phạm, Hạ Hàn cùng Đô Đô đều cong môi lên trên mặt mang ý cười. cách một tiếng, hình ảnh như ngừng lại nơi này. Ảnh chụp xong, trong tấm ảnh có thân ảnh của ba người bọn họ. Giống như một nhà ba người. Chụp ảnh xong, Hạ Hàn nhìn Diệp Phạm đem Đô Đô cho anh đi. Đô Đô cực kỳ tự nhiên ôm cổ Hạ Hàn tiến đến trong ngực Hạ Hàn. Đô đô hướng Diệp phạm khoát khoát tay con cùng thúc thúc sẽ không quấy dày mẹ làm việc. Hẹn gặp lại mẹ. Sau đó, hạ hàn cùng đô đô liền rời đi. Sau khi hạ hàn mang theo đô đô rời đi được một lúc nhà thiết kế mới lên tầng. Nhà thiết kế trên mặt có chút áy náy, có chút việc nên tôi đến chậm. Cô ấy cầm trong tay bộ dây chuyền cùng hoa tay, mấy đôi có kiểu dáng khác biệt. Bộ này lễ phục màu đỏ này cùng với mấy món đồ trang sức này khá hợp. Nhà thiết kế chỉ chỉ một đôi trong đó. Cô ấy đem dây chuyền đưa cho Diệp Phạm đeo lên, thợ trang điểm đang trên đường rồi, lập tức tới ngay. Diệp Phạm nghĩ thầm, nghe giọng điệu của nhà thiết kế, cô ấy không biết sự tình vừa rồi. Nhà thiết kế, mấy bộ lễ phục này, cô thử nhìn lại lần nữa, chúng ta xem xem bộ nào có phong cách càng sáng chói. Diệp Phạm gật đầu, được. Sau đó không lâu, người của đoàn đội cũng chạy tới. Sau khi trải qua bàn luận, bọn họ xác định sẽ dùng lễ phục màu đỏ đậm kia để đi thảm đỏ. Trang dùng cũng đã hoàn thành, đến lúc đó nhà thiết kế sẽ theo Diệp Phạm bọn họ cùng đi, bảo đảm trên đường đi đều chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ. Buổi tối ngày thứ hai chính là thảm đỏ của đêm hội Weibo. Diệp Phạm ngồi ở trong xe bảo mẫu, đã mặc xong lễ phục tóc cũng đã uốn tóc dài gợn sóng rũ xuống ở sau ót khó khăn lắm lộ ra một đoạn nhỏ phần lưng trắng nõn xinh đẹp. Diệp Phạm trước khi xuống xe thợ trang điểm còn đang dặm thêm phấn cho cô. Lễ phục lại lần nữa được kiểm tra một lần, kiều tóc cũng được sửa lại một chút. đối cận sơn, phóng viên đã đang quay rồi. thợ trang điểm, được rồi, lập tức liền xong. Cửa xe mở ra, Diệp Phạm nở một nụ cười hoàn mỹ. Cô nhẹ nhấn chân đeo giày cao gót màu đen, đi lên trên thảm đỏ, đi vào giữa những ánh đèn flash. Máy ảnh trong tay phóng viên liền không có dừng lại qua, vừa nhìn thấy minh tinh đến là Diệp Phạm, bọn họ liều mạng nhấn chụp. Khác với tạo hình thanh lãnh lúc trước đây là lần đầu tiên Diệp Phạm ở trên thảm đỏ đi theo lộ tuyến gợi cảm Chiếc váy dài màu đỏ đậm làm nổi bật lên làn da trắng hơn tuyết của Diệp Phạm khóe môi cong lên một đồ cong vừa phải. Eo nhỏ nhắn, các quan, người đẹp, không thể nghi ngờ lại là đêm nay lại sẽ có một tin hot xuất top 10. Diệp Phạm đi qua thảm đỏ, ngồi ổn định ở trên chỗ ngồi đã được an bài. Nữ minh tinh bên cạnh cô cũng là người quen, đinh nhược nghi. Trước đó sau khi kết thúc quay chương trình cùng đi du lịch, bọn họ đã có quan hệ không thể. Tuy nhiên, ở giới giải trí, lịch trình của mọi người đều bề bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian liên hệ. May mà còn có mạng xã hội có thể liên lạc dù khoảng cách xa. Đinh Nhược nghi có chút kinh hỉ Diệp Phạm, người nhà của tôi đều đang theo dõi kế hoạch cự tinh, bọn họ đều rất thích cô. Diệp Phạm cười tôi nhìn thấy tin cô đang trong vòng bạn bè, gần nhất lại bắt đầu quay một bộ phim cổ trang. Đinh Nhược Nghi nhẹ gật đầu cùng với cô trò chuyện những chuyện lý thú trong đoàn làm phim. Hai người ngồi ở chỗ đó, còn chưa trò chuyện được vài câu, đêm hội Weibo đã bắt đầu. Người chủ trì đứng trên sân khấu, sau đó các ca sĩ chứ danh liên tiếp tiến hành biểu diễn. Thời điểm trao giải thưởng, trên màn hình lớn xuất hiện VCA của từng nghệ sĩ. Diễn viên triển vọng của năm, Đinh Nhược Nghi. Họ liếc nhau một cái, Diệp Phạm mỉm cười vỗ tay, Đinh Nhược Nghi đi lên sân khấu lĩnh thưởng. Một lát sau tên Diệp Phạm cũng được gọi tới, nữ thần Weibo của năm, Diệp Phạm đường cầm, nụ cười trên mặt Diệp Phạm không đổi cô chậm rãi đi đến trên sân khấu, nói một đoạn cầm tạ không dài. Cô cầm cúp nhàn nhạt nhìn ống kính, đứng trên đài chỉ có Diệp Phạm, bởi vì đang ở nước ngoài quay phim, đường cầm không có tới đêm hội Weibo lần này. Nếu như hai người bọn họ ở cùng một chỗ lĩnh thường, không thể thiếu việc sẽ lại bị truyền thông thông tin một trận. Sau khi nhận thưởng xong, Diệp Phạm chuẩn bị rời đi hiện trường. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ phải trở lại ghi hình tiết mục cho nên cô muốn ở trong nhà bồi đô đô nhiều thêm một chút. Diệp Phạm cùng Đinh Nhược Nghi nói một tiếng, trợ lý đi theo bên cạnh cô cùng nhau đi ra ngoài. Thạch Nhị là một trong những đại biểu của người nổi tiếng trên mạng, bọn họ không có cơ hội đi thảm đỏ. Chỗ ngồi của những người nổi tiếng trên mạng này cũng được an bài ở mấy hàng cuối cùng, cùng các minh tinh chân chính cách rất xa. Thạch nhị dò xét một mực chú ý động tĩnh của Diệp Phạm. Cô ta đang tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp. Nhìn thấy Diệp Phạm chuẩn bị rời đi, mắt Thạch nhị sáng lên, rất nhanh liền đứng dậy. Dưới chân là giày cao gót 15cm cũng không có ảnh hưởng gì tới bước đi như bay của cô ta. Thạch nhị ngăn lại Diệp Phạm, Diệp Phạm em là fan của chị. Có thể chụp ảnh chung không? Diệp Phạm sừng sốt người đại diện đới cận sơn còn chưa kịp ngăn lại Thạch nhị. Thạch nhị đã bước vọt lên, đứng tại bên cạnh Diệp Phạm cô dùng ánh mắt ra hiệu. Người của đoàn đội cô ta lập tức nhấn nút chụp hình. đối cận sơn mặt lạnh xuống, nhưng đang ở trước mắt công chúng anh ta chỉ là đưa tay đem Thạch nhị cản ở bên ngoài, để phòng cô ta tác quái lần nữa. Trợ lý cũng rất nhanh cùng anh đem Diệp Phạm rời đi. Sau khi đêm hội Weibo kết thúc, trên mạng khắp nơi đều là đoàn đội Thạch nhị phát tin tức phô trương. Diệp Phạm cùng tiểu Diệp Phạm ở đêm hội Weibo cùng nhau xuất hiện. Ảnh gắn ở dưới đúng là Thạch Nhị cùng Diệp Phạm chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh, Thạch Nhị cười sán lạn, Diệp Phạm lại không có cười. Đoàn đội chỉ p Photoshop cho một mình Thạch Nhị, làn da của cô ta cùng ngũ quan đều sửa đến có chút giả. Mặc dù như thế, mặt Diệp Phạm vẫn là tự nhiên tinh xào. Bên dưới cũng đã đầy bình luận, Diệp Phạm không vui sao? Có phải là đã thấy được tin tức trên mạng, cho dù cô ấy không thích Thạch Nhị, vì cái gì cũng không giả bộ một chút. Thạch nhị thật sự rất trắng A, cảm giác có thể làm minh tinh. Mặc dù thạch nhị là tiểu Diệp Phạm kỳ thật vẫn rất có đặc sắc của riêng mình A, hy vọng xuất đạo cộng một. Trắng trợn giả vờ cỏ sát để tạo nhiệt như vậy, làm cho fan hâm mộ của Diệp Phạm không nhịn được. Diệp Phạm vẫn đang tham gia chương trình truyền hình thực tế, không có mặt tại nhiều hoạt động khác, fan hâm mộ chỉ có thể theo đêm hội Weibo nhìn cô. Thời điểm nhóm fan hâm mộ đang nhìn thần tượng, vừa vặn ghi lại nhất cử nhất động của Diệp Phạm. Lúc này, một fan hâm mộ của Diệp Phạm phát một tin Weibo. Ta ở hiện trường của đêm hội Weibo quay được một cái video của Diệp Phạm. Mọi người đến xem xem. Trong video này, Diệp Phạm mặc lễ phục màu đỏ đậm đang chuẩn bị rời đi. Cô mới vừa đi tới một nửa, đột nhiên có một cô gái đi tới ngăn cô lại. Cho dù fan hâm mộ cách có chút xa, nhưng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy cô gái kia chính là Thạch Nhị. Thạch Nhị cố ý cùng Diệp Phạm cúi đầu chào hỏi, sau đó bỗng nhiên tiến lên đứng ở bên cạnh Diệp Phạm chụp ảnh chung xong liền tránh đi. Vì vậy video rất nhanh liền bị phát đến các diễn đàn bát quái chữ danh. Người nổi tiếng trên mạng kia chính là tiểu Diệp Phạm sao? Trên tấm ảnh Diệp Phạm không cười là bởi vì đang ngơ ngác a. Đau lòng, động tác của Thạch Nhị cũng quá nhanh đi. Đây là gặp thần tượng hay là gọi nhiệt độ a? Ảnh chụp là thạch nhị tìm người chụp còn phát tin tức đến dẫm Diệp Phạm có phải là quá mức rồi không? tiểu Diệp Phạm là có thể tùy tiện gọi sao? Đây quả thật là quá giả vờ cọ sát rồi. Cái hình này đúng là thạch nhị đưa lên để lừa gạt A trên hình ảnh p đến trắng như vậy trong video Diệp Phạm còn trắng hơn nhiều. Tin tức đầu đề chỉ p một mình mình kết quả vẫn là bị Diệp Phạm miều sát. Fan hâm mộ của Diệp Phạm nên giữ vững tỉnh táo, đừng tranh cãi cũng đừng cho cô ta tăng thêm nhiệt độ. Về xem một chút diệp phạm nhà chúng ta ảnh người qua đường chụp còn xinh đẹp hơn ảnh đã bê qua. Rất nhanh lại có dân mạng chụp được ảnh của Thạch Nhị ở trường học căn bản không giống với tấm hình mắt cười thanh thuần động lòng người ở trên mạng kia. Cô ta ở trên internet đăng ảnh đều là trải qua qua nhiều lần chỉnh sửa mới đăng lên, người thật không được đẹp như vậy. Có bạn học biết sự việc đứng ra biểu thị trường học của bọn họ có rất nhiều nữ xinh xinh đẹp, nhưng thạch nhị nhân vật này căn bản là chưa từng nghe qua cô ta tuyệt đối không thể đại biểu hoa khôi vườn trường của trường học bọn họ. Cư dân mạng hiện tại đã biết cô ta căn bản không phải là một hoa khôi không muốn nổi tiếng của học viện nghệ thuật, chỉ là muốn mượn nhiệt độ của đôi mắt đẹp nhất để đạt mục đích một lần là nổi tiếng. Hiện tại, cái người nổi tiếng trên mạng thạch nhị này ở trong lòng dân mạng ấn tượng chỉ còn lại một cái. Đại lừa gạt siêu cấp yêu tào xịt căng đan, Diệp Phạm lại phải tiếp tục quay vòng so tài tiếp theo. Cô thức dậy rất sớm cùng Đô Đô nhỏ nói tạm biệt liền lôi kéo dương hành lý rời đi. Sau khi Diệp Phạm rời đi, Đô Đô trong lòng có chút xa sút Bé không biểu hiện ra ngoài, chỉ để ở trong lòng. Đô Đô ở trong nhà chơi một hồi, ngoan ngoãn đi ngủ trưa. Lý mẹ ở trong phòng bếp nướng bánh bếch quy cửa phòng Diệp Phạm mở, Đô Đô ở trên giường lớn mà ngủ trưa. Sau khi ở nhà Trình Bình ăn được bánh bếch quy, Đô Đô một mực la hét muốn ăn. Thế là, Diệp Phạm mua một cái lò nướng cỡ nhỏ. Cứ cách một đoạn thời gian cô sẽ làm cho Đô Đô ăn một lần, nhưng số lần sẽ không quá nhiều. Đô Đô lật người, bé rụi rụi con mắt từ trên giường ngồi lên. Chăn nhỏ sớm đã bị bé vén đến một bên, bởi vì động tác của Đô Đô y phục của bé cũng bị nhấc lên, bụng nhỏ lộ ra. Lý mẹ vừa vặn từ phòng bếp nhô đầu ra. Đồ đô tỉnh rồi, bà nướng cho con bánh bích quy nè. Đồ đô thuần thục ghé vào bên trên giường, sau đó từ trên mép giường tuột xuống. Bé luôn luôn cảm thấy con mắt nóng nóng, một mực dùng tay cọ cọ mắt. Cái mũi của bé cũng sụt xịt. Đồ đô chậm rãi đi đến ghế sofa, điện thoại của Lý mẹ để ở trên khay trà trong phòng khách. Đồ đô đặt mông ngồi ở trên mặt thảm, bé muốn gọi điện thoại cho thúc thúc. Trước đó Diệp Phạm đã dạy qua Đô đô, phải làm sao mới có thể gọi điện thoại cho cô. Diệp phạm còn để Đô Đô đọc thuộc số điện thoại di động phòng ngừa có ngoài ý muốn phát sinh. Đô Đô nhớ kỹ số điện thoại di động của Hạ Hàn, bé dùng ngón tay mập mạp từng chút từng chút đè xuống các số. Chuông vang lên chỉ vài tiếng, Hạ Hàn liền tiếp điện thoại. Đô Đô, thanh âm của Hạ Hàn từ ống nghe truyền ra, Đô Đô bưng lấy chiếc điện thoại cùng mặt của bé không chênh lệch nhiều cẩn thận mà dán ở bên tay. Thúc thúc, nãi âm mềm nhỏ ngày bình thường giờ phút này lại dày đặc giọng mũi. Hạ Hàn vừa nghe đến thanh âm của Đô Đô đã cảm thấy có chút không đúng. Anh nhíu nhíu mày trầm giọng nói: "Đô Đô con sao vậy? Đô Đô hít cái mũi mấy lần. Đô Đô không có gì à? Đô Đô chỉ là vừa rời giường mà bà bà lại đang nướng bánh bế quy, đợi chút nữa liền có thể ăn." Vừa dứt lời, Đô Đô liền hắt hơi một cái. Đô Đô con bị bệnh. Điện thoại đầu kia truyền đến âm thanh Hạ Hàn đã đứng lên. Anh đi hướng bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe đi tới nhà Diệp Phạm. Khuôn mặt nhỏ của Đô Đô đỏ rừng rực bé bị thiêu đến có chút hồ đồ rồi, phản ứng sững sờ. Đô Đô không uống thuốc, thuốc rất đắng. Bên kia, Hạ Hàn đã ngồi vào trong xe. Anh khởi động xe, hướng nhà Diệp Phạm lái đi. Thuốc thuốc hiện tại đang trên đường tới nhà Đô Đô, một lát nữa thuốc thuốc sẽ tới. Đô Đô mau nói cho bà bà con sinh bệnh. Hạ Hàn giao phó với Đô Đô xong, liền cúp điện thoại. Sắc mặt anh nặng nề, ngón tay của anh nắm chặt tay lái. Xe quay đầu thay đổi phương hướng, hạ hàn đạp xuống chân ga. Đồ đô cảm giác đầu rất nặng, phản ứng của bé cũng so với bình thường chậm nửa nhịp. Bé biết bà bà đang làm bánh bế quy, bé không muốn làm phiền bà chính mình ngồi ở trên ghế salon. Đợi chút nữa thúc thúc liền sẽ đến, đồ đô nghĩ đến điểm này rất vui vẻ. Thời điểm lý mẹ thỏ đầu ra nhìn về phía phòng khách, đồ đô vẫn luôn luôn nhu thuận an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lý mẹ không có phát giác được không thích hợp thẳng đến khi bánh bích quy đã nướng chín, bà đi đến bên ghế sofa mới phát hiện mặt của đô đô đã bị đốt đến đỏ bừng. Lý mẹ tranh thủ thời gian dùng tay sơ thử chán đô đô, nóng đến phòng tay. Đô đô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, bà bà, đô đô đau đầu. Đô đô lạch cạch lạch cạch rơi nước mắt, con mắt sáng lấp lánh lúc đầu cũng ảm đạm đi không ít. Bởi vì phát sốt, đô đô thậm chí đem sữa bỏ uống trước khi ngủ đều phun ra. lý mẹ luống cuống tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang đô đô đi bệnh viện bà bà thúc thúc nói muốn tới nhà chúng ta đô đô ủy khuất lôi kéo tay áo của lý mẹ lý mẹ đang ôm bé đi tới cửa bước chân bà dừng lại lý mẹ rõ ràng khẽ giật mình lúc nào vậy giọng mũi của đô đô rất nặng thúc thúc muốn tới tìm đô đô đô, đô không muốn đi bệnh viện phải ở nhà chờ thúc thúc lý mẹ tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra phát hiện nửa giờ trước có gọi cho hạ hàn một cuộc Lý mẹ không chút suy nghĩ, liền gọi ra ngoài. Điện thoại vang lên vài giây, hạ hàn liền tiếp điện thoại. Lý mẹ lập tức mở miệng, đô đô hiện tại đang phát sốt nhưng bé nhất định phải chờ cậu qua đây. Thanh âm của hạ hàn nặng nề rơi xuống, giờ phút này lại làm cho người khác hết sức an tâm. Dì mở cửa đi, con đang ở ngay cửa ra vào. Lý mẹ giật mình, bà lập tức đưa tay, mở cửa. Hạ hàn vừa vặn đứng ở bên ngoài. Lúc này, bởi vì Đô Đô sinh bệnh, khuôn mặt của Hạ Hàn mang theo chút lạnh. Khi anh nhìn thấy Đô Đô ở trong ngực lý mẹ anh lập tức tiến lên một bước. Anh đưa tay tiếp nhận Đô Đô giao cho con, dì mau đem những đồ vật cần thiết mang theo, còn đưa hai người đi bệnh viện. Hạ Hàn cẩn thận mà nâng Đô Đô cách áo khoác, Hạ Hàn cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể Đô Đô nóng hồi. Đô Đô thần sắc yên yên, thở ra đều là khí nóng bỏng. Trên lông mi dài của bé còn mang theo nước mắt. Hạ Hàn đem áo khoác che kín Đô Đô che khuất nửa gương mặt bé, không cho gió thổi đến. Lý Mẹ đi theo Hạ Hàn đi xuống lầu. Lý Mẹ ôm Đô Đô ngồi phía sau xe, xe hướng bệnh viện chạy tới. Hạ Hàn gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ triệu tôi ở chỗ này có một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi, bé đang phát sốt. Thần sắc của Hạ Hàn hơi trầm xuống, anh để bác sĩ triệu chuẩn bị phòng bệnh đơn. Xe một đường lái vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Vừa xuống xe, Hạ Hàn lập tức tiếp nhận Đô Đô trên tay Lý Mẹ. Đô Đô uốn tải trong ngực Hạ Hàn. Thuốc thuốc thuốc đắng. Hạ Hàn nhẹ giọng an ủi Đô Đô. Đô Đô ngoan uống thuốc xong liền sẽ không đắng như thế nữa. Hạ Hàn ôm Đô Đô vào thang máy. Anh đi đến phòng bệnh đã được chuẩn bị xong. Hạ Hàn muốn đem Đô Đô đặt ở trên giường bệnh. Đô Đô không chịu ôm lấy cổ của anh không buông. Bởi vì Đô Đô hiện tại rất khó chịu. Đặc biệt ỉ lại Hạ Hàn. Muốn ôm. Đồ đồ nãi thanh nãi khí mở miệng đem mặt cọ ở trong ngực hạ hàn. Hạ hàn trực tiếp ngồi ở bên giường, để đồ đồ uốn tải trong ngực của anh tiếp nhận kiểm tra. Bác sĩ đo nhiệt độ cho đồ đồ. Nhiệt độ có chút cao trước dùng phương pháp vật lý để hạ nhiệt độ. Đồ đồ nhỏ tuổi cho dù phát sốt cao, nhưng nếu có thể tránh tiêm thì vẫn nên tránh. Đợi chút nữa rút máu xét nghiệm nhìn xem rốt cục có hay không nguyên nhân khác dẫn tới phát sốt. Y tá cầm ống kim tới chuẩn bị rút máu của đồ đồ. Tiêm cơ hồ là ác mộng của tất cả những đứa bé, đồ đồ cũng không ngoại lệ. Đồ đồ đang yên tĩnh núp ở trong ngực hạ hàn, vừa nhìn thấy kim tiêm bé nhọn liền lập tức khóc lên. Nước mắt của bé không ngừng chảy xuống, treo ở trên cầm, lộ ra phá lệ đáng thương. Con muốn mẹ, đồ đồ khóc đến thở không ra hơi, thân thể nhỏ ủy khuất đến co lại. Thúc thúc bảo bảo không muốn tiêm, đồ đồ chui thẳng vào trong ngực hạ hàn, toàn thân đều ở kháng cự. Hạ Hàn đem Đô Đô ôm vào anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đô Đô. Hạ Hàn đứng dậy ôm Đô Đô đi vào trong phòng. Tay nhỏ của Đô, Đô níu chặt quần áo của Hạ Hàn, ghé vào trên vai anh. Qua hàng nước mắt mông lung, Đô Đô nhìn thấy một bàn tay mở ra ở trước mắt của bé. Hạ Hàn rũ mắt nhìn Đô Đô. Đô, Đô vô thức ruỗi ra tay nhỏ mũ mĩm, đem tay mình đặt ở trong lòng bàn tay của Hạ Hàn. Hạ Hàn nắm tay lại, bao trùm tay nhỏ của Đô, Đô trong lòng bàn tay ấm áp. Có thuốc thuốc ở đây, đừng sợ được không? chương 59, làm sao bây giờ? Đô đô gật đầu, bé tìm nén nước mắt cố gắng kiên cường. Y tá rốt máu của đô đô, hạ hàn có thể cảm giác được bàn tay nhỏ bé của bé siết chặt toàn bộ thân thể nhỏ đều nằm sấp bám chặt trên người mình, rất sợ hãi. Y tá rời đi, đô đô lập tức đau đến khóc lên, bỗng nhiên chui vào trong ngực hạ hàn, đau đau. Thanh âm của đô đô mơ hồ không rõ cục bột nhỏ chữ nặng treo ở trên thân hạ hàn quá chú tâm ỷ lại anh. Hạ Hàn ôm lấy thân thể nóng hầm hập của Đô Đô an ủi tâm tình của bé. Đô Đô rất ngoan, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cửa phòng bệnh lập tức bị mở ra. Người đại diện quan duệ đi đến, anh ta kéo cửa, đi đến trước mặt Hạ Hàn bọn họ. Ảnh đế lạnh lẽo đạm mặc từ trước đến nay, trong tay đang ôm một đứa bé. Đô Đô treo ở trên thân Hạ Hàn, tựa hồ rất dính anh. Mà Hạ Hàn cũng tùy ý động tác của Đô Đô, đáy mắt đầy cương chiều. Ngoài ý muốn chính là cảm giác như vậy lại không chút nào không hài hòa. Quan duệ sửng sốt vài giây, đây đại khái là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một mặt mềm mại này của ông chủ nhà mình. Dù sao trong mắt người của phòng làm việc hạ hàn có dáng vẻ lạnh lùng mới là bình thường. Mà anh lại vì đứa bé trước mắt này phá lệ ôn nhu nhiều lần. Ánh mắt hạ hàn thản nhiên, nhìn lại, anh biết mục đích quan duệ tìm anh. Hạ Hàn mở miệng thanh âm lãnh đạm. buổi chiều tiết mục kia, liền nói tôi nhất thời có việc không đi được. Buổi trưa hôm nay, Hạ Hàn đi ra ngoài vốn là vì quay kế hoạch cự tinh, nhưng là đô đô cần anh, anh liền lập tức chạy tới. Đô đô ở trong lòng của anh đã có địa vị không thể thiếu. Loại cảm giác quen thuộc này thậm chí tựa như là chảy xuôi ở trong máu, chặt chẽ không thể tách rời. Tôi đã cùng tôn đạo diễn nói qua, cũng điều động một người nghệ sĩ khác trong công ty đi qua. Quan Duệ đã đoán được ý của Hạ Hàn, sự tình gì hẳn là cũng không quan trọng bằng đứa trẻ trong ngực anh. Hạ Hàn ừ một tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên trong phòng bệnh cứ như vậy đi. Quan Duệ trần chờ một chút mở miệng chuyện này có cần hay không thông báo cho Diệp Phạm. Hạ Hàn nhìn sang, ánh mắt trầm xuống, không cần. Bên kia, kế hoạch cự tinh vừa vặn bắt đầu quay. Kỳ tranh tài thứ hai sắp bắt đầu tề thuật đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, mở miệng ngày hôm nay. Hạ Hàn sẽ tới, giảng giải cho mọi người một chút về phương diện kỹ xảo diễn xuất. Sau đó, lại kiểm tra kỹ năng diễn xuất của mọi người, lần tranh tài này cùng diễn xuất có quan hệ. Nghe được Hạ Hàn muốn tới, có ít người mắt sáng rực lên mấy phần. Tề thuật vừa muốn tiếp tục nói tiếp, lúc này, anh đột nhiên dừng lại, một nhân viên công tác gia hiệu cho anh đi qua. Thế là tề thuật nói, đợi chút nữa tôi sẽ nói lại yêu cầu của lần khiêu chiến thi đấu lần này, hiện tại mọi người trước tiên chờ 2 phút đồng hồ. Tề thuật đi đến bên cạnh nhân viên công tác tiếp điện thoại, lông mày anh có chút nhíu chặt lại. Sau khi tề thuật trở về, nói một câu, hạ hàn bởi vì có việc lần này quay tiết mục anh ấy sẽ tạm thời vắng mặt. Anh nhìn mọi người một chút cho nên chút nữa sẽ có những người khác tới giảng giải về kỹ thuật diễn xuất. Hiện tại mọi người đi về trước đi, chờ thông báo của tiết mục tổ. Tất cả mọi người trở về ký túc xá, diệp phạm chậm rãi đi tới cô không có lập tức trở về ngay cô luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Từ buổi sáng hôm nay từ lúc cô đi ra ngoài bắt đầu, lòng của cô thỉnh thoảng lại nhảy lên, luôn cảm giác có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nói không nên lời là vì cái gì. Vừa rồi tề thuật lại nói cho mọi người biết, Hạ Hàn vắng mặt lần ghi hình tiết mục này. Diệp phạm trầm tư, là chuyện gì ngăn chờ bước chân của Hạ Hàn? Hạ Hàn làm việc nghiêm túc cẩn thận, nếu như anh ấy đã sắp xếp xong xuôi hành trình muốn đến tiết mục lần này, như vậy anh nhất định sẽ tới hiện trường để quay. Trừ phi. Phát sinh sự tình gì Hạ Hàn cũng không dự liệu được làm nhiễu loạn hành trình của anh. Diệp Phạm tiếp tục trầm tư, Hạ Hàn vắng mặt ngày hôm nay cho tới giờ tâm tình cô vẫn hoảng loạn bất an. Trong lòng Diệp Phạm bỗng nhiên có một cái suy nghĩ làm cô khẩn trương vạn phần. Trên thế giới này, chỉ có một người sẽ làm cho cô có loại cảm giác này, mà người này lại rất ỷ lại Hạ Hàn. Nếu như người đó xảy ra vấn đề rồi, Hạ Hàn cũng nhất định sẽ giúp. Đồ đồ. Diệp Phạm hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Tuy là có khả năng này, nhưng cô không thể bối rối, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết tình huống trước mắt của Đô Đô là như thế nào. Diệp Phạm lập tức quay người, cũng không quay đầu lại rời đi, hướng về sau đài đi đến. Diệp Phạm gõ gõ cửa phòng tề thuật cửa mở tề thuật đứng ở nơi đó, kỳ quái hỏi, Diệp Phạm, cô tới nơi này làm gì? Diệp Phạm, có một số việc tôi muốn hỏi anh. Tề thuật thử thăm dò hỏi cô muốn hỏi việc của Hạ Hàn. Hạ Hàn từng nói qua, nếu như Diệp Phạm có chuyện tìm cậu ta, liền để Diệp Phạm gọi điện thoại cho cậu ta. Diệp Phạm gật đầu, tôi muốn biết Hạ Hàn anh ấy vì cái gì mà không đến ghi hình tiết mục. Tệ thuật thần sắc trở nên khó lường, nhưng anh ta không có nhiều lời, Hạ Hàn bây giờ tại bệnh viện. Anh ấy ở bệnh viện, Diệp Phạm bắt đầu lo lắng, bất an trong lòng dần dần phóng đại, thật xin lỗi, anh có thể đưa di động cho tôi mượn một chút không? Tệ thuật trực tiếp đưa di động cho Diệp Phạm, Diệp Phạm mở miệng cảm ơn. Tề thuật tôi ra bên ngoài. Sau đó tệ thuật rời đi. Diệp Phạm bấm điện thoại của Lý Mẹ Cô cầm điện thoại di động đặt ở bên tai. Diệp Phạm lo lắng chờ đợi. Một lát sau, đầu kia vang lên một giọng nữ băng lãnh máy móc. Thật xin lỗi, số điện thoại này tạm thời không có người nghe. Diệp Phạm nắm chặt tay, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Cô đã đoán được đô đô vô cùng có khả năng xảy ra vấn đề rồi. Diệp Phạm thu lại bối rối cực lực để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, Diệp Phạm một lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm số của Hạ Hàn. Bên kia dừng vài giây, một lát sau thanh âm trầm thấp của Hạ Hàn truyền đến Diệp Phạm. Diệp Phạm rốt cục thở ra một hơi. Diệp Phạm trực tiếp hỏi có phải là Đô Đô xảy ra vấn đề gì rồi không? Hạ Hàn biết Diệp Phạm dùng điện thoại của Tê Thuật gọi tới là đã đoán được việc về Đô Đô. Nhưng Diệp Phạm đang tham gia trận đấu mà Đô Đô cũng đã không sao anh nghĩ tạm thời giấu diếm chuyện này, không muốn để cho cô lo lắng. em không nên suy nghĩ nhiều đô đô vẫn rất khỏe mạnh em hãy chuyên tâm tham gia trận đấu diệp phạm lại hỏi anh hiện tại vì cái gì lại ở trong bệnh viện hạ hàn trầm mặc lúc này diệp phạm chậm rãi mở miệng gọi tên của anh hạ hàn anh biết đô đô đối với tôi mà nói trọng yếu nhường nào thanh âm của diệp phạm dần dần thấp xuống mang theo lo lắng tôi có một loại dự cảm bảo bảo xảy ra vấn đề rồi tôi muốn biết tình huống của bé con Mỗi chữ mỗi câu của cô, nhẹ giọng lại nghiêm túc nói, Hạ Hàn, anh không cần giấu tôi. Lần đầu, Diệp Phạm gọi tên anh nhiều như vậy, rõ ràng như thế. Trong lòng Hạ Hàn có chút căng lên, có một loại cảm giác khó tả ở ngực lan tràn ra. Thanh âm của Diệp Phạm, không có lạnh nhạt giống như trước, cũng đã mất đi mấy phần bình tĩnh cùng chấn định, nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng thật sâu tới anh. Anh thật sự rõ ràng cảm giác được sự lo lắng của cô cô khẩn trương. Không biết từ lúc nào bắt đầu cảm xúc của Diệp Phạm vậy mà lại ảnh hưởng sâu sắc tới anh như thế. Chờ lúc anh ý thức được thì thân ảnh kia đã lưu tại đáy lòng của anh càng ngày càng thêm rõ ràng. Rốt cục Hạ Hàn thở dài. Trong yên tĩnh ngắn ngủi thanh âm của Hạ Hàn vang lên, bé phát sốt bây giờ đang làm kiểm tra. Anh lại nói thêm một câu, anh sẽ một mực ở bên người đô đô, bác sĩ cũng đã nói đô đô không có việc gì, em không cần lo lắng. Nghe được đô đô không có việc gì tâm của Diệp Phạm có chút buông xuống, cảm ơn anh. Diệp Phạm lại hỏi anh hiện tại ở bệnh viện nào. Hạ hàn than nhẹ một tiếng, bệnh viện nhân hòa. Sau khi Diệp Phạm hỏi phòng bệnh trực tiếp cúp điện thoại di động. Cô đã quyết định cô muốn đi tìm đô đô. Diệp Phạm đi tìm tề thuật đưa di động trả lại anh ta. Diệp Phạm nói thật xin lỗi, cuộc khiêu chiến thi đấu này tôi không thể tham gia được. Tề thuật sửng sốt, anh nhắc nhở, cô biết nếu vắng mặt trong trận khiêu chiến thi đấu có ý nghĩa là như thế nào sao? Diệp Phạm bình tĩnh mở miệng, mang ý nghĩa điểm số khiêu chiến thi đấu sẽ là không điểm. tệ thuật cao mày, điểm số của khiêu chiến thi đấu cũng sẽ được tính vào thành tích cuối cùng của kỳ tranh tài thứ hai này. Anh cho rằng Diệp Phạm chưa rõ quy tắc, lại nhắc nhở một câu. Diệp Phạm thản nhiên mở miệng, cho nên, nếu như tôi không tham gia khiêu chiến thi đấu, như vậy kỳ này rất có thể điểm số của tôi sẽ là hạng chót. Cô biết rõ mình làm như thế, sẽ có hậu quả gì, nhưng cô vẫn sẽ quyết định như vậy. Tề thuật lại hỏi, cho dù cô biết cô có khả năng sẽ bị đào thải, cô cũng kiên trì phải làm như vậy. Diệp Phạm thần sắc cực kỳ nghiêm túc phải, bởi vì cô có chuyện trọng yếu hơn phải hoàn thành. Trên thế giới này, Đô Đô đối với cô mà nói, là trọng yếu nhất, bất cứ chuyện gì khác cũng không sánh nổi so với Đô Đô. Bởi vì Đô Đô, cô có thể đem hết toàn lực, cũng có thể từ bỏ những thứ không cần thiết kia. Diệp Phạm tôi đã quyết định kỹ càng cuộc thi đấu khiêu chiến này, tôi sẽ không tham gia. Xin anh giúp tôi nói với đạo diễn một chút. Tệ thuật thở dài tôi sẽ nói với đạo diễn. Tệ thuật mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Hàn cũng không có nói cho anh biết nhưng anh sẽ hết sức giúp bọn họ. Cô phải đi bệnh viện. Diệp Phạm ân, để tôi cho người đưa cô đi. Diệp Phạm không có cự tuyệt cảm ơn. Thời gian rất gấp cô cũng muốn sớm một chút nhìn thấy Đô Đô. Diệp Phạm rất nhanh vào trong xe. Người đại diện của tề Thuật ở bên trong đợi cô anh ta sẽ phụ trách đưa cô an toàn đến bệnh viện. Người đại diện hiện tại thời gian còn sớm, lúc cô tiến vào bệnh viện nhất định phải cẩn thận. Lúc cô cùng Hạ Hàn rời đi cũng không thể đồng thời, nhớ kỹ một trước một sau. Anh ta nói, tuyệt đối không nên để phóng viên phát hiện. Người đại diện của tề Thuật từng mang qua rất nhiều nghệ sĩ, đã rất có kinh nghiệm. Nếu như hai nhân vật của công chúng muốn gặp mặt bị chụp đến thì phải giải thích rất phiền phức. Nhất là hai người này. Gần đây nhất danh tiếng đang hot nhất định phải kín kẽ. Diệp Phạm gật đầu tôi biết. mũ cùng khẩu trang đều đã chuẩn bị xong, cô còn mang theo một bộ kính đen, đến lúc đó sẽ đeo lên. Trong nội tâm cô lo lắng vạn phần, hàng trăm ý nghĩ xoay chuyển trong đầu. Đô đô hiện tại thế nào? Bé cảm giác như thế nào? Thời điểm sinh bệnh có phải rất là khó chịu hay không? Cho dù hạ hàn đã nói rõ cho cô, đô đô đã không sao, nhưng Diệp Phạm vẫn không yên lòng. cô nhất định phải tận mắt thấy đô đô bình yên vô sự ở trước mặt mình mới có thể an tâm. ô tô một đường xuyên qua đường phố phồn hoa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm xuống, sắc trời cũng âm u, giống như cảm xúc của diệp phạm lúc này không cách nào bình tĩnh. diệp phạm siết chặt tay, mím chặt môi, trong đầu hiện lên gương mặt của đô đô. sắc mặt của cô trắng bạch càng nghĩ tới đô đô trong lòng lo lắng càng thêm mãnh liệt. ô tô đi một đoạn đường rất xa, rốt cục ngừng ở cửa bệnh viện. Diệp Phạm sớm đã làm tốt công tác ngụy trang, cô đi xuống xe, sắc mặt lo lắng đi vào bệnh viện. Vừa xuống xe, Diệp Phạm liền lập tức bước nhanh hướng phòng bệnh, trên mặt cô hiện đầy vẻ lo lắng. Trong bệnh viện người thân của bệnh nhân lui tới vội vàng, tình huống giống Diệp Phạm cũng rất nhiều. Hành lang dài rằng giặc tựa hồ không có điểm quý, Diệp Phạm đầu óc trống rỗng, thanh âm hỗn loạn cũng không vào được trong tai của cô. Diệp Phạm đi tới trước cửa phòng bệnh, cô đầy cửa ra. Hạ Hàn đưa lưng về phía Diệp Phạm, nghe được động tĩnh sau lưng, anh xoay người lại. Đầu giường ánh lên một ngọn đèn nhỏ thân thể của anh ngăn cản hơn phân nửa ánh sáng. Hạ Hàn làm một động tác im lặng, ra hiệu đô đô đã ngủ thiếp đi. Diệp Phạm động tác nhẹ nhàng, đem cửa phòng sau lưng đóng lại. Ánh đèn hành lang bị ngăn cách ở bên ngoài, trong phòng tia sáng lờ mờ. Diệp Phạm tới gần bên giường, đi tới cạnh Hạ Hàn. Thân thể nho nhỏ của Đô Đô co lại trong chăn, bởi vì bị bệnh khuôn mặt mập mạc tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Bé lần đầu ngủ ở địa phương xa lạ, trong lòng bất an. Cho nên tay nhỏ bé của bé một mực nắm lấy hạ hàn. Hạ hàn lo lắng sẽ đem Đô Đô làm tỉnh lại, dù cho Đô Đô đã ngủ, anh vẫn không có rút tay về. Dần dần, cánh tay của anh hơi tê tê. Đô Đô trong giấc mộng ngủ vẫn được không an ổn, bé một mực co mày. Hốc mắt diệp phạm đỏ lên, nhịn không được rơi lệ. Diệp Phạm kiên cường tỉnh táo ban đầu, lúc này lại yếu ớt. Diệp Phạm cho rằng, Đô Đô sinh bệnh đều là bởi vì sơ sẩy của cô. Cô tự trách mình, Diệp Phạm có chút cúi người, nhìn dáng vẻ đang ngủ của Đô Đô. Cô cúi thấp đầu, không muốn để cho Hạ Hàn biết mình khóc. Một giây sau, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên đầu Diệp Phạm. Mang theo Tia an ủi, thân ảnh cao lớn mạnh mẽ rắn giỏi bao phủ cô. Diệp Phạm ngầm đầu, vừa vặn đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Ánh đèn loáng thoáng, đáy mắt Hạ Hàn lại rất phức tạp. Ánh mắt của anh thâm thúy, một mực rơi vào trên thân Diệp Phạm. Tay Hạ Hàn chỉ ở trên đầu Diệp Phạm dừng lại vài giây, anh lập tức thu hồi. Ngay sau đó anh rút ra điện thoại trong túi áo. Hạ Hàn sờ nhẹ màn hình, màn hình sáng lên. Đồng thời chiếu sáng mặt Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Hạ Hàn ở trên điện thoại di động đánh xuống một hàng chữ. Sau đó anh đưa di động cho Diệp Phạm. Diệp Phạm đưa tay tiếp nhận trên màn hình viết một câu. Em đã làm rất tốt rồi, không cần tự trách mình. Diệp Phạm không có mở miệng nói câu nào, Hạ Hàn lại lập tức đoán chuẩn xác tâm tư của cô. Vô luận Diệp Phạm biểu lộ tâm tình gì, Hạ Hàn đều có thể ngay lập tức phát giác ra được. Không biết vì cái gì, Diệp Phạm mơ hồ cảm thấy, Hạ Hàn giống một người cực kỳ thấu hiểu cô quen thuộc hết thầy tất cả về cô. Hạ Hàn nghiêng người, nhìn ngang mắt Diệp Phạm, ở trong ánh sáng ảm đạm, Hạ Hàn đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lên một bên mặt của Diệp Phạm có lẽ là trong bóng đêm cũng có thể là bởi vì diệp phạm yếu ớt diệp phạm lần đầu không có mâu thuẫn với sự đụng chạm của hạ hàn hạ hàn nghiêm túc nhìn chăm chú đôi mắt của diệp phạm động tác của anh rất nhẹ an ủi diệp phạm anh chỉ chạm trong chốc lát lại đưa tay rời đi anh khép bàn tay lại tựa hồ đem vừa rồi hết thảy tất cả nắm vào trong lòng bàn tay ở trong yên tĩnh diệp phạm lại lần đầu tiên sinh ra tâm tư ỷ lại. Diệp Phạm xưa nay không dựa vào người khác mà ở trước mặt Hạ Hàn cô lại thường xuyên buông lỏng, phảng phất như tại trước mặt Hạ Hàn cô không còn là Diệp Phạm luôn mạnh mẽ thiên cường kia nữa. Vô luận phát sinh cái gì, Hạ Hàn đều có thể đứng ở bên cạnh cô. Diệp Phạm trong lòng căng thẳng, lập tức tránh đi ánh mắt của Hạ Hàn. Ánh mắt của cô đặt ở trên người đô đô. Vừa rồi cô thế mà lại sinh ra tâm tư như vậy, bên tai Diệp Phạm dần dần đỏ lên. May mà cô ở trong bóng đêm ý nghĩ của cô sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện Đô đô đột nhiên nắm chặt nắm tay nhỏ Diệp phạm biết đô đô thói quen này Biết đô đô khả năng rất nhanh sẽ tỉnh lại Một giây sau đô đô chớp chớp lông mi dài chậm rãi mở mắt Diệp phạm cùng hạ hàn cùng cúi đầu nhìn về phía đô đô Đô đô có thấy đỡ hơn chút nào không Hai người đồng thời mở miệng Đô đô rụi con mắt thanh âm vẫn như cũ mang theo giọng mũi Mẹ Đồ đô hướng Diệp Phạm vươn tay, Diệp Phạm cúi xuống, đem Đồ đô bế lên. Đồ đô buông lòng tay Hạ Hàn, Hạ Hàn chắp tay sau lưng, chuyển động mấy lần, làm dịu cánh tay đã tê dần. Cho dù chỉ là động tác nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Diệp Phạm nhìn thấy. Thân thể nhỏ của Đồ đô vẫn còn có chút bỏng, Diệp Phạm đem bé vòng vào trong ngực đau lòng vô cùng. Thanh âm của Hạ Hàn nặng nề rơi xuống. Đồ đô đã bớt nóng hơn phân nửa rồi, bác sĩ nói nửa đêm nhiệt độ cơ thể có thể sẽ lên cao cần lưu ý Diệp Phạm nhẹ giọng rỗ dành đô đô cô nhìn hạ hàn một chút. Cô rất chân thành nói một câu cảm ơn. Cùng ban ngày so sánh, đô đô đã có chút khôi phục lại. Bé nhìn thấy Diệp Phạm rất ủy khuất lên án. Mẹ cái kim tiêm kia làm đau đô đô. Diệp Phạm từ trước đến nay không nỡ để đô đô đau cô hỏi ở đâu. Đô đô nâng cánh tay nhỏ của bản thân đưa tới trước mặt Diệp Phạm. Phía trên có một lỗ kim nho nhỏ. Diệp Phạm đau lòng ở trên vết thương thổi thổi. Mẹ thổi thổi liền đã hết đau. Lúc này, bụng đô đô đột nhiên ủng ục kêu một tiếng. Đô đô sờ lấy bụng nhỏ đã có chút xẹp. Mẹ con đói. Hạ hàn cầm bình thủy trên bàn. Là lý mẹ đã làm ở nhà rồi đưa tới. Bởi vì đô đô một mực ngủ không có tỉnh lại cho nên bình thủy liền đặt ở chỗ đó chưa đưa cho đô đô ăn. Hạ hàn mở ra cái nắp bên trong là cháo rau quả vẫn nóng. Diệp phạm muốn đem đô đô đặt lên giường tự mình đứng dậy đi lấy. Đô đô lại ỉ lại trong ngực Diệp Phạm không chịu tự mình ngồi xuống. Muốn mẹ đút, Đô đô bình thường độc lập cực kỳ, nhưng là vừa bị bệnh bé liền không ngừng làm nũng. Hạ Hàn đem cháo rót vào bát nhỏ, để anh tới đi em ôm Đô đô. Diệp Phạm ôm Đô đô ngồi ở bên giường. Hạ Hàn cúi xuống từng ngụm từng ngụm đút cho Đô đô. Đô đô miễn cưỡng ăn được một bát bởi vì nhiệt độ còn không có hoàn toàn hạ đi. Tinh thần của bé không tốt chưa ăn xong cơm, mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Cái đầu nhỏ của Đô Đô gật gù, con mắt sắp nhắm lại. Diệp Phạm đem Đô Đô bỏ vào trong chăn, Đô Đô dáng chống đỡ không ngủ. Bé nhất định phải lôi kéo ống tay áo của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Diệp Phạm dỗ dành, bảo bảo cứ nắm quần áo của mẹ, đừng kéo áo của thúc thúc được không. Đô Đô bĩu miệng, nhưng con cũng muốn thúc thúc ở cạnh con. Hạ Hàn ngồi ở bên giường, thúc thúc ở ngay tại bên người Đô Đô, Đô Đô ngủ đi. Đô Đô hài lòng lôi kéo tay Diệp Phạm cùng Hạ Hàn. Bé nghiêng thân thể nhỏ chỉ chốc lát hô hấp liền bắt đầu đều đều. Rất nhanh đô đô liền ngủ say. Nhưng tay nhỏ bé của bé vẫn như cụ túm lấy bọn họ. Diệp phạm cúi đầu nhìn đô đô tóc dài của cô trượt xuống lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Cô ngước mắt nhìn hạ hàn trong mắt truyền đến áy náy. Hạ hàn mắt sắc dần dần sâu anh lắc đầu ra hiệu mình không có việc gì. Ánh trăng sáng trắng lạnh lẽo hiện ra yên tĩnh quanh quần trong phòng. Màn đêm nặng nề ánh trăng an tĩnh chiếu vào ba người trong phòng bệnh. Ngay cả thời gian trôi qua cũng biến thành chậm chạp. Một lát sau, quan duệ đột nhiên đẩy cửa tiến vào anh ta giữ cửa bước nhanh đi tới. Thanh âm của quan duệ rất khẩn trương, nguy rồi, phía dưới đã có cầu tử đang chờ. Phóng viên có thể là đi theo xe của tề thuật tới đây, đang ngồi chờ ở cửa bệnh viện muốn trực tiếp lấy tin tức. Nghe được anh ta nói, Diệp Phạm cùng Hạ Hàn liếc nhau một cái. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chỉ là muốn bảo hộ đô đô, dù sao bé vẫn chỉ là một đứa bé. Cầu từ thực sự khó chơi cực kỳ, nếu như muốn rời khỏi bệnh viện chỉ sợ phải tốn nhiều sức lực. Hạ hàn kéo màn cửa sổ ra qua khe hở nhìn thoáng qua bên ngoài. Cổng bệnh viện quả nhiên có mấy chiếc xe màu đen, hoàn toàn không có ý định chuẩn bị rời đi. Khu nằm viện lớn như vậy, bọn họ tạm thời còn chưa tìm thấy người ở nơi nào. Hạ Hàn buông rèm cửa sổ xuống, nhìn về phía Diệp Phạm. Hai người bốn mắt chạm vào nhau. Bọn họ đồng thời vắng mặt ghi hình tiết mục, sau đó cùng lúc xuất hiện ở cùng một bệnh viện bên người còn có một đứa bé. Vô luận là điểm nào, đều là tin tức bạo điểm. Chuyện như vậy nếu như bị cầu tử chụp được nhất định sẽ lập tức xuất hiện bên trên đầu đề bát quái ngay trong đêm nay. Làm sao bây giờ, sáu 60, Diệp Phạm có thể bình an vượt qua sao? Diệp Phạm đối mặt với tình huống đột phát như thế này có chút luống cuống. Cô ở giới giải trí không bao lâu căn bản không biết nên xử lý chuyện cầu từ theo dõi như thế nào. Mà bây giờ, người đang nằm trên giường bệnh kia lại là người trọng yếu nhất đối với cô. Ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Phạm lại vô thức tin cậy hạ hàn. Ngay cả cô cũng không phát giác được hạ hàn đã lặng yên không một tiếng động trở thành người mà cô cùng đô đô có thể dựa vào. Diệp Phạm trong lòng căng thẳng, sắc mặt dần tối xuống. Lúc Diệp Phạm dương mắt nhìn về phía Hạ Hàn, cô hơi có vẻ bối rối, tất cả đều rơi vào trong mắt Hạ Hàn. Làm sao bây giờ, ngàn vạn lần không thể để cho người khác phát hiện ra Đô Đô. Diệp Phạm tâm tâm niệm niệm chỉ có mình Đô Đô, nếu Đô Đô bị phát hiện cô không cách nào gánh chịu hậu quả. Hạ Hàn hoàn toàn tỉnh táo, anh không biểu hiện ra nửa phần bối rối. Làm cho lúc Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn, ánh mắt chấn định của anh cũng dần dần chấn an tâm tình cô. Cô bức bách mình cũng phải giống như vậy tỉnh táo lại. Tay Hạ Hàn chạm vào trên bờ vai Diệp Phạm, anh rũ mắt một chút. Đừng lo lắng, anh sẽ không để cho bất luận người nào phát hiện ra đô đô. Hạ Hàn rất trịnh trọng hứa hẹn. Hạ Hàn đứng lên, anh nhìn về phía Quan Duệ. Sắc mặt anh như thường, tỉnh táo an bài chuyện kế tiếp. Trợ lý của tề thuật còn đang ở bãi đỗ xe sao? Quan Duệ gật đầu tôi đi liên hệ với anh ta sao? Thanh âm của Hạ Hàn trầm thấp lạnh lùng, để anh ta từ trong xe lấy một bộ quần áo của tề thuật tới. Đến lúc đó anh cùng anh ta xuống dưới, cầu Từ phát hiện xe rời đi, nhất định sẽ theo sau. Hạ Hàn không hoảng loạn gì, anh để Quan Duệ lập tức gọi điện thoại cho trợ lý của tề thuật. Thanh âm của Hạ Hàn nặng nề vang lên, sau khi đã đi xa anh tìm thời cơ thích ứng, để cầu Từ phát hiện thân phận của mình. Quan Duệ gật đầu, lập tức đi tới cửa, bắt đầu bấm điện thoại. Hạ Hàn một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Phạm. Hạ Hàn nắm chặt bờ vai của cô chờ khi quan duệ bọn họ đem cầu từ dẫn đi em hãy rời khỏi bệnh viện. Anh nghiêm túc giao phó. Diệp Phạm mím chặt môi, một mặt nghiêm túc rất chân thành gật gật đầu. Hạ Hàn nhìn thấy bộ dạng này của Diệp Phạm đột nhiên cười. Thanh âm của anh ôn nhu khóe miệng mang một tia tươi cười. Đừng lo lắng tất cả đã có anh lo. Diệp Phạm cảm thấy tâm mình siết chặt kinh ngạc nhìn Hạ Hàn, biểu lộ của cô lúc này chênh lệch rất xa so với tỉnh táo lạnh nhạt thường ngày. Cảm ơn, Diệp Phạm không biết nói gì thiên môn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu. Quan Duệ đã liên lạc với trợ lý của tề thuật Chu Lâm. Trong xe vốn có quần áo dự bị của tề thuật, anh ta cầm một bộ đi tới phòng bệnh. Quan Duệ thay đổi áo khoác đội mũ lên, ngụy trang hoàn tất. Bọn họ hướng Hạ Hàn gật đầu ra hiệu, liền rời khỏi phòng bệnh. Hạ Hàn cùng Diệp Phạm nhìn về phía giường bệnh, mọi việc phát sinh trong phòng bệnh đều không ảnh hưởng đến Đô Đô, Đô Đô vẫn như cũ nằm ở trên giường, nằm ngửa bụng nhỏ ngủ, nằm mơ một giấc mơ đẹp cùng mẹ và thúc thúc chơi cùng một chỗ. Diệp Phạm đi đến bên cửa sổ, muốn nhìn một chút động tĩnh bên ngoài. Cô đem màn cửa sốc lên lộ ra một khe hở, cầu từ vẫn đang ngồi chờ ở đó. Hạ Hàn đến gần mấy bước đứng ở sau lưng Diệp Phạm. Hạ Hàn vươn tay, đưa qua bà vai Diệp Phạm, anh cũng nhấc lên một góc màn cửa. Lúc này, khoảng cách của hai người rất gần. Khí thức của Hạ Hàn giống như gần ngay bên cạnh tai. Thân thể Diệp Phạm hơi cứng đờ, đầu ngón tay đặt trên màn cửa nắm thật chặt. Quan duệ bọn họ ra khỏi bệnh viện rồi. Diệp Phạm lập tức nhìn lại, xe của tề thuật từ bệnh viện lái ra, hướng theo phương hướng ngược lại lái đi. Theo xe rời đi, những chiếc xe kia của cầu từ cũng rất nhanh bám theo. Hạ Hàn thua tay về, màn cửa khép lại. Em trước tiên ở đây nghỉ ngơi nửa giờ, bên ngoài khả năng vẫn còn lại cầu từ, bọn họ không có dễ dàng như vậy mà bỏ đi. Thanh âm của Hạ Hàn trầm thấp vang lên. Diệp Phạm nhẹ gật đầu cô đi đến bên giường, muốn bồi đô đô. Diệp Phạm vừa mới đi được một bước liền bị Hạ Hàn kéo lại cánh tay. Động tác của cô ngừng lại, nhìn về phía Hạ Hàn, đáy mắt có chút nghi hoặc. Hạ Hàn chỉ chỉ ghế sofa cạnh tường, sáng mai em còn phải trở về tranh tài, mau đi nghỉ trước. Ngữ khí của anh nhàn nhạt lại không phản bác lại được. Thái độ của Hạ Hàn rất cường ngạnh, anh đến chăm sóc đô đô, em đi nghỉ ngơi, đến thời gian anh sẽ bảo em. Hạ Hàn cúi đầu nhìn Diệp Phạm, lại lặp lại một lần. Giống như Diệp Phạm không nghe lời anh sẽ không thả người. Diệp Phạm chỉ có thể thỏa hiệp cô tựa ở ghế sofa, nghe lời nhắm mắt lại. Cô lúc đầu cho là mình sẽ không ngủ được dưới tình huống như vậy, không nghĩ tới lại ngủ say. Khóe miệng của Hạ Hàn hiện lên ý cười, cởi áo khoác của mình ra trùm lên trên người Diệp Phạm. Bên kia, xe của tề thuật lái ra khỏi bệnh viện. Hồ An mang theo mấy người, ngồi chờ ở cửa bệnh viện, một mực chú ý động tĩnh bên này. Thời điểm tại Hy Lạp lúc trước, Hồ An đã sớm đi theo Hạ Hàn. Tấm ảnh chụp Hạ Hàn cùng Diệp Phạm ở đầu đường Hy Lạp chính là do cậu ta chụp tới. Nhưng mà cuối cùng bị phòng làm việc của hạ hàn hời hợt giải quyết. Hồ An một mực không hề từ bỏ cho tới bây giờ vẫn đang nhìn chằm chằm hạ hàn. Anh ta không tin, một minh tinh ở giới giải trí nhiều năm như vậy, không có bất luận một tia vấy bẩn nào. Xe của tề thuật tới, Hồ An đầu tiên nhận ra anh ta ra lệnh cho mọi người. Anh ta cùng một số người đi theo tề thuật, những người còn lại trước tiên lưu lại một lúc, lát nữa đi sau. Hồ An sở dĩ đi theo tề thuật là bởi vì tề thuật cùng Hạ Hàn là bạn bè nhiều năm. Anh ta không cách nào từ trên người Hạ Hàn ra tay, liền từ tề thuật bên này theo dõi. Rồi cũng sẽ lộ ra sơ hở. Hồ An cấp tốc đuổi theo anh ta không biết nhà của Hạ Hàn ở chỗ nào. Nhưng Hạ Hàn sẽ tham gia quay kế hoạch cự tinh cho nên Hồ An một mực chờ đợi ở phụ cận trường quay. Thấy được xe của tề thuật liền đi theo. Quan Duệ ngồi ở cạnh ghế tài xế anh nhìn lướt qua kính chiếu hậu cười lạnh một tiếng. Bọn họ cũng đi theo rồi. Quan Duệ nhớ kỹ khuôn mặt của Hồ An, người này luôn luôn nhằm vào Hạ Hàn. Hiện tại Hồ An đi theo tề thuật chắc hẳn cũng là bởi vì Hạ Hàn đi. chu Lâm cùng Quan Duệ nhìn nhau cười một tiếng, nhưng mà lần này cầu tử lại không thể được như ý nguyện. Thời gian chu Lâm làm trợ lý của tề thuật đã rất lâu, anh ta cũng thường xuyên phải đối mặt với những tình huống như vậy. Cắt đuôi một tên cầu tử với anh ta mà nói cũng không phải là chuyện khó. Chu Lâm cố ý vòng quanh thành phố, đem một nhóm người Hồ An dẫn tới nơi rất xa. Sau cùng, Quan Duệ tháo mũ xuống. Hồ An bọn họ cầm máy chụp ảnh định chụp không nghĩ tới người kia lại là Quan Duệ. Móa, bị bọn họ đùa giỡn rồi. Hồ An xem xét tình huống không đúng, lập tức chỉ huy toàn bộ cầu từ một lần nữa trở lại bệnh viện. Hồ An gọi cho phòng làm việc người nghe là thầy giáo của anh ta. Bám theo nhầm người rồi, hạ hàn không có ở trong xe, trong xe lại là người đại diện của anh ta. Nếu quan duệ đã làm việc này, như vậy Hạ Hàn nhất định là ở trong bệnh viện, anh ta không có đoán sai. Đợi đến khi Hồ An xuyên qua hơn nửa thành phố đến bệnh viện, Diệp Phạm cũng sớm đã rời đi. Hạ Hàn phát giác được toàn bộ cầu tử đã rời đi, anh lập tức bước nhanh đến bên người Diệp Phạm. Diệp Phạm dựa vào nơi đó, hơi nghiêng đầu, cô tựa hồ cực kỳ mệt mỏi, lúc ngủ cũng không an ổn. Hạ Hàn ngồi xổm ở bên người Diệp Phạm, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô. Tỉnh lại đi. thanh âm của anh rất ôn hòa, ở trong đêm yên tĩnh mang theo một tia mập mờ. Diệp Phạm vốn ngủ rất bất ổn, âm thanh Hạ Hàn cứng rắn vang lên, Diệp Phạm liền lập tức mở mắt. Bởi vì vừa tỉnh ngủ, ánh mắt của cô cũng không rõ ràng, có chút kinh ngạc. Cầu Từ đã đi, Hạ Hàn không hay cười, vành môi ngày thường cực kỳ đẹp đẽ, lúc cười lên, mất đi mấy phần lạnh lùng. Diệp Phạm ngồi thẳng người, áo khoác của Hạ Hàn từ trên vai của cô trượt xuống. Cô ngẩn người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hạ Hàn mở miệng, anh đã tìm một chiếc xe hơi khác, em mau đi bãi đỗ xe, sẽ có người đưa em trở về. Em đi trước, sau đó anh sẽ dẫn Đô Đô rời đi. Diệp Phạm muốn cùng Hạ Hàn nói lời cảm tạ, Hạ Hàn nhìn ra ý đồ của cô, ngắt lời cô chuẩn bị nói. Em đi nhanh đi, anh lo lắng cầu từ phát hiện không đúng, sẽ lại trở về. Diệp Phạm nhẹ gật đầu, cô nhìn thoáng qua Đô Đô, rất nhanh đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc Cửa phòng khép lại trong chớp mắt đó, một tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên trong gian phòng. Bên trong tia sáng ảm đạm, thần sắc của Hạ Hàn ẩn chứa bất đắc dĩ. Nếu như có thể nhìn cô thêm một lúc nữa thì tốt rồi. Rạng sáng 4 giờ, bầu trời hiện ra ánh sáng tối tăm mờ mịt, tất cả đều là yên tĩnh không một tiếng động. Xe chạy đến dưới ký túc xá, Diệp Phạm xuống xe, đi vào trong. Diệp Phạm xuyên qua đại sảnh rộng lớn, đi đến cầu thang hẹp dài, tới cửa gian phòng. Lúc này, tất cả mọi người vẫn đang ngủ. Diệp Phạm rón rén mở cửa đi vào. Động tác của cô tận lực nhẹ nhàng. Sau khi cô rửa mặt liền nằm trên giường, Diệp Phạm nằm xuống, nhìn lên trần nhà tối như mực. Màn cửa che thấp mơ hồ lộ ra vài tia sáng nhạt nhòa. Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, đô đô sinh bệnh, cầu tử đuổi tới cổng bệnh viện, bọn họ thoát khỏi truyền thông săn tin từng chuyện từng chuyện một làm cho tinh thần của Diệp Phạm từ đầu đến cuối không thể thư giãn. Đến giờ phút này, thân thể của cô mới có chút buông lỏng May mắn, hết thảy đều phát triển theo phương hướng tốt Diệp Phạm thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại, để cho mình chìm vào bóng tối Hồ hấp của cô trở nên đều đều Thời gian yên lặng trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 8 giờ Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong phòng Diệp Phạm mở to mắt ngoài cửa sổ ánh nắng dọi vào tia sáng trải rộng ra trên sàn nhà đầu Diệp Phạm còn có chút mê man, cô chống đỡ thân thể ngồi lên, ấn ấn mi tâm. Thân thể của Diệp Phạm vẫn mỏi mệt, nhưng ngày hôm nay còn phải tham gia trận đấu, cô nhất định phải giữ vững tinh thần. Sau khi rửa mặt xong, Diệp Phạm đi ra khỏi phòng. Thẩm lạc lạc nhìn thấy Diệp Phạm, Diệp Phạm cô trở về lúc nào? Cô ấy nhìn một chút sắc mặt của Diệp Phạm, sắc mặt Diệp Phạm tái nhợt, đáy mắt cũng có tiêm máu đỏ. Thẩm lạc lạc cầm tay Diệp Phạm, lo âu hỏi cô không có chuyện gì chứ? Cô ấy không hỏi Diệp Phạm chuyện gì xảy ra, bởi vì chỗ này có quá nhiều người. Diệp Phạm nắm chặt lại tay thầm lạc lạc cười nói, không có gì, sự tình đều đã được giải quyết. Mọi người ăn bữa sáng, một lát sau, xe đưa mọi người đến một chỗ, họ đi vào trong. Diệp Phạm nâng mắt nhìn trên màn hình chiếu điểm số của trận khiêu chiến thi đấu hôm qua, hạng nhất vẫn như cũ là thường tố. Diệp Phạm rời tầm mắt trực tiếp nhìn về phía khu vực dưới cùng nhất. Quả nhiên cô tìm thấy tên của chính mình. Tên của cô ở sau cùng, không điểm. Diệp Phạm trong lòng không bị chấn động, cô vốn biết, không tham gia khiêu chiến thi đấu lần này, điểm số sẽ là không điểm. Nhưng cho dù thời gian có quay ngược trở lại, cô vẫn sẽ từ bỏ tranh tài, như cũ chạy tới bệnh viện gặp Đô Đô. Nếu cô đã đưa ra quyết định này, cô nhất định phải gánh chịu hậu quả. Lúc này, tề thuật tiến đến, anh đầu tiên là nhìn Diệp Phạm một chút, kinh ngạc vì cô nhanh như vậy đã trở lại. Nhưng tề thuật rất nhanh thu hồi tầm mắt. Tệ thuật hôm qua tiến hành khiêu chiến thi đấu, điểm số đã công bố tất cả mọi người cũng rõ ràng thành tích của mình rồi. Hiện tại tôi sẽ công bố tổng số điểm của tất cả các trận tranh tài từ kỳ thứ nhất cho đến nay. Màn hình lần nữa sáng lên, phía trên xuất hiện một bảng biểu. Tất cả mọi người khẩn chương nhìn về phía màn hình tìm kiếm điểm số của mình. Diệp Phạm liếc mấy cái, rất nhanh nhìn thấy thành tích của mình. Lần tổng hợp số điểm này cô vẫn như cũ đứng ở trong số những người hạng chót trong tất cả mọi người cô đứng thứ ba từ dưới lên. Kết quả trong dữ liệu, điểm số vũ đạo của cô không phải hàng đầu cuộc thi đấu khiêu chiến lần này lại là không điểm trực tiếp làm cho điểm số của cô thấp như vậy. Tệ thuật qua vài ngày nữa mọi người phải tiến hành khảo hạch về kỹ năng diễn xuất thành tích của lần tranh tài này sẽ quyết định số điểm cuối cùng của mọi người. Nói cách khác lần tranh tài diễn xuất này cực kỳ trọng yếu, nó trực tiếp liên quan đến ai sẽ lưu lại tham gia kỳ tiếp theo, và ai sẽ là người bị đào thải. Diệp Phạm chấn định lại cô hiện tại là cái tên thứ ba từ dưới lên tương đương với tình cảnh của cô vô cùng nguy hiểm. Nếu như lần tranh tài này cô không lấy được điểm số cao cô sẽ triệt để mất đi cơ hội đạt được vai nhân vật nữ chính. Có thể nói chuyện bây giờ đã phát triển đến cục diện tồi tệ nhất. Nhưng sự tình dù bất lợi thế nào, Diệp Phạm cũng không bối rối. Đừng là tự mình đi cuối cùng sẽ được cái gì, đều phải xem cố gắng của mọi người. Nếu đã ở điểm cuối, vậy cô liền từ đáy cốc từng chút từng chút một trèo lên trên, so với trước đó càng phải cố gắng nỗ lực hơn. Nếu như ngay cả điểm ngăn chờ ấy cô đều không chịu nổi, thì sao có thể đi đối mặt với những chuyện sau đó. Bây giờ đối với Diệp Phạm mà nói, chính là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng đến cực điểm. Tuy nhiên tất cả vẫn chưa kết thúc, không cố gắng thì cô làm sao biết được cô có thể hay không nghịch truyền cục diện. Diệp Phạm cấp tốc suy nghĩ rất nhiều phương diện, thu hồi lại suy nghĩ, con mắt của cô lại khôi phục bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Lư ỉ vẫn thấy được thành tích của mình, cô ta ở hạng 6. Khiêu chiến thi đấu lần này cô ta biểu hiện rất tốt. Càng làm cho cô ta vui mừng hơn chính là thành tích của Diệp Phạm, Diệp Phạm vậy mà lại luôn lạc tới vị trí thứ ba ngược lên, đứng dưới hơn phân nửa người ở đây. Lư khỉ vẫn không nhịn được lộ ra một nụ cười, Diệp Phạm không phải cái gì cũng đều rất lợi hại sao. Cô ta còn có bản lĩnh bỏ lên sao? Ha ha, ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng cô ta liền đợi đến lúc Diệp Phạm bị đào thải. Tệ thuật lại nói thêm, lần tranh tài này, hai người một tổ tiến hành so đấu, hiện tại dựa theo thứ tự lên rút thăm ngẫu nhiên đối thủ của mình. Người có thành tích tốt rút thăm trước rút đến ai, thời điểm khảo hạch diễn xuất sẽ cùng người đó một tổ tranh tài còn những người có thành tích kém chỉ có thể bị người khác chọn chúng. Diệp Phạm không thèm để ý là phải cùng ai so tài, dù sao cô sẽ làm tốt phần của mình là được. Thường tố có điểm số tổng hợp hạng nhất tự nhiên là người đầu tiên rút thăm. Thường tố rút ra một tờ giấy, cô ấy gọi ra tên của người này, thẩm lạc lạc. Những người không bị gọi vào thở vào một hơi, thường tố thực lực rất mạnh, lại là hạng nhất, bọn họ đều không muốn cùng cô ấy đối diễn. Mọi người từng người lần lượt đi lên, đến phiên lưu ỉ vấn cô ta rút ra một tờ giấy, nhìn lướt qua tên ở phía trên. tâm lư ý vẫn siết chặt cô ta nhìn chằm chằm vào cái tên đó quả thực muốn đem tờ giấy nhìn đến khoét thành cái lỗ người sẽ cùng cô ta tranh tài lại là diệp phạm lư khỉ vấn ôm hận nghĩ làm sao hết lần này tới lần khác rút tới tên của diệp phạm trong nhiều người như vậy người mà cô ta kiêng kỵ nhất trừ thường tố ra chính là diệp phạm nhưng là phía dưới còn có nhiều người đang nhìn cô ta không thể đem cảm xúc biểu hiện quá rõ ràng lư ý vẫn nói ra diệp phạm sau đó cô ta đi xuống đài Lưu ý vấn âm trầm, cô ta biết rõ ràng, kỹ xảo của cô ta so sánh cùng Diệp Phạm đến cùng là ai xuất sắc hơn. Trong nội tâm của cô ta kỳ thực vẫn một mực sợ hãi trước thực lực của Diệp Phạm. Nhưng lạt điểm số khác của Diệp Phạm thấp như vậy, cho dù điểm số diễn xuất của cô ta cao cũng không có khả năng xoay người. Mà điểm số của cô ta đang cao hơn Diệp Phạm quá nhiều, phương diện diễn xuất chỉ cần không có cản trở cuối cùng tổng điểm đều sẽ thắng chắc trước Diệp Phạm. Lại nói cô ta chỉ cần chăm chỉ luyện tập diễn xuất sẽ không kém hơn so với Diệp Phạm quá nhiều. Đến lúc đó, người nào thắng còn chưa nhất định đâu. Nghĩ như vậy tâm tình lưu ý vẫn lại tốt hơn nhiều. Sau khi Diệp Phạm biết cùng lưu ý vẫn một đồ trong lòng không có cảm giác gì. Lúc này, một nhân viên công tác đi đến cầm trong tay một chồng kịch bản. Anh ta đi đến trước mặt mỗi thí sinh, đem kịch bản phân phát đến trong tay mỗi người. Diệp Phạm cúi đầu nhìn thoáng qua kịch bản trên bìa viết mấy cái tiêu đề. Tìm muội rằng co rằng co trong lao mục hậu cung phi tử tranh đấu, hào môn nghi kỵ phân chia tài sản. Thanh âm của Tề Thuật vang lên. Mọi người bây giờ thấy chính là kịch bản trong lần tranh tài tuần này của chúng ta. Thẩm lạc lạc hỏi chủ trì mỗi một tổ phân phối kịch bản thế nào. Tề Thuật nhìn Thẩm lạc lạc một chút cười. Lần tranh tài này chúng tôi sẽ không cho mỗi một tổ đặc biệt phân một kịch bản. Các thí sinh hiện lên vẻ kinh sợ cái gì? Mấy kịch bản này, mỗi người đều có thể rút đến. Tệ thuật nói, chúng tôi sẽ trực tiếp công bố trong đêm hôm đó, mỗi một tổ sẽ biểu diễn đến kịch bản nào. Nói cách khác ở trong thời gian một tuần này, bọn họ nhất định phải thuộc hết lời thoại của tất cả các kịch bản, cũng phải chuẩn bị kỹ càng để biểu diễn mỗi nhân vật. Đây quả thực là chuyện không thể nào a. Được rồi, thời gian không nhiều. Hy vọng có thể thấy mọi người mau chóng bắt đầu chuẩn bị. Tệ thuật rời khỏi nơi này, các thí sinh cầm kịch bản, một mặt sầu khổ. Rất nhiều người mang theo kịch bản trở về biệt thự, họ muốn vội vàng đem những lời thoại trong này toàn bộ thuộc hết. Mà Diệp Phạm lại lựa chọn lưu tại trong phòng luyện tập cô ngồi xuống, đem kịch bản đặt trên mặt đất. Phòng luyện tập có nguyên một mặt thường là gương, cô có thể một bên đọc lời kịch một bên vừa hướng gương phỏng đoán biểu lộ cùng động tác của nhân vật. Diệp Phạm hiểu rõ dụng ý của thiết mục tổ, bọn họ cố ý thiết kế nội dung khó như vậy, là vì để các thí sinh tự loạn trận cước, sau đó Phạm sai lầm. Có người sẽ không thuộc được hết những lời thoại trong này mà phạm sai lầm khi biểu diễn, có người lại chỉ cứng nhắc nhớ lời thoại mà quên biểu đạt cảm xúc. Cái này vẻn vẹn chỉ là trận tranh tài chính thức thứ hai, không nghĩ tới đã có độ khó cao như vậy. Bởi vì hai người đối diễn, giữa các thí sinh nhất định sẽ nổi lên tranh chấp, có người sẽ chọn phương pháp đoạt ống kính để chèn ép đối thủ. Có thể nói, lần tranh tài này ý nghĩ thực sự của nhiều thí sinh đều sẽ bị lộ ra rõ ràng. Diệp Phạm không muốn để ý tới quá nhiều cô yên lặng ngồi ở đó đọc lời thoại thanh âm không lớn cực kỳ nghiêm túc. Học mấy tiếng liền không sai biệt lắm có thể nhớ kỹ toàn bộ. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa tôi có thể vào không? Thường tố ở phòng luyện tập bên cạnh cô đang chuẩn bị rời đi thì phát hiện nơi này cửa nửa mở bên trong tựa hồ có người. Cô đi đến cửa căn này phòng luyện tập này nghe được thanh âm của Diệp Phạm. Diệp Phạm đọc từng câu từng chữ rất rõ ràng, bản lĩnh nhớ thoại rất mạnh, nghe vào là biết có trải qua khổ luyện. Thường tố vô thức gõ cửa, đi đến. Thường tố ngồi vào trước mặt Diệp Phạm, cô còn chưa đi. Diệp Phạm gật đầu, nơi này yên tĩnh, tôi vừa đọc xong lời thoại. Thường tố nghĩ nghĩ, không bằng chúng ta đến đối diễn đi. trí nhớ của cô ấy rất mạnh, lời thoại cũng thuộc đến không sai biệt lắm, có người cùng nhập vai đối diễn thì có thể càng nhanh tìm đến cảm giác hơn. Diệp Phạm ngơ ngác một chút đáp ứng nói, được. Liền một đoạn này đi. Thường tố rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ lên bìa một kịch bản. Tỷ Muội rằng co trong lao ngục, hai người bọn họ đều đã xem qua kịch bản, đây là một phân cảnh khó nhất bên trong mấy cái kịch bản mà Tiết mục cho. Hai tỷ Muội đã từng cùng nhau lớn lên A Tô cùng trình đàn, bởi vì lập trường khác biệt A Tô trở thành hán gian, trình đàn lại trở thành người của đảng Trung cộng. Gián điệp trình đàn bị bắt người thẩm vấn lại chính là người đã từng là tỷ muội tốt của cô A Tô. Thường tố cùng Diệp Phạm chọn nhân vật, mỗi người đem lời thoại lứt qua một lần. Thường tố diễn hán gian A Tô, Diệp Phạm diễn dán điệp trình đàn. Bọn họ buông kịch bàn xuống, bắt đầu đối diễn. Hai diễn viên nhanh chóng nhập vai, họ giống như đi tới thời kỳ dân quốc cũ ở Thượng Hải. Tia sáng ảm đạm âm u, bốn phía đắm chìm trong một mảnh u ám đêm khuya. diệp phạm ngồi ở giữa phòng giam cô cúi đầu thân thể có chút co lại tựa hồ bởi vì thời gian dài thẩm vấn mà thể xác tinh thần đều đã mệt thường tố chậm rãi đi đến gọi một cái tên trình đàn diệp phạm đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt có chút bén nhọn quét thường tố một chút là ngươi thường tố vừa đi về phía diệp phạm một bên cười nói ngươi à miệng qua cứng cái gì cũng không khai báo cấp trên chỉ có thể phái ta tới xem một chút diệp phạm cười lạnh một tiếng thân thể thậm chí cười đến run rẩy Tầm mắt của cô nhìn ra mặt thường, nhìn cũng không nhìn thường tố, dáng vẻ giống như hoàn toàn khinh thường. Thường tố bỗng nhiên bắt lấy cằm của Diệp Phạm, nhưng thân đến, nhìn chằm chằm con mắt cô. Trình đàn, nhìn ta, thường tố hung hăng nói, không cần phải giống như trước nữa thân phận của ngươi đã bại lộ còn có thể cao cao tại thượng sao. Cằm của Diệp Phạm bị nâng lên, biểu tình bởi vì động tác kia mà mang theo cảm giác vạn vẹo dữ tợn, nhưng lưng vẫn như cũ thẳng tắp chính khí cùng ngông nghênh không có chút nào thiếu đi nửa phần. Diệp Phạm mở miệng, trong giọng nói mềm mại lại mang theo bất đắc dĩ, "A Tô." Thường Tố bỗng dưng ngẩn người, từ nhỏ đến lớn, thanh âm này cô đã nghe vô số lần. Nhưng Thường Tố rất nhanh lấy lại tinh thần, biết mình không thể bị Diệp Phạm nhiễu loạn tâm thần, đây là chiến thuật. Diệp Phạm là gián điệp, đã trải qua vô số huấn luyện. Lập trường của họ hoàn toàn khác biệt, người trước mặt này sớm đã không phải là tỷ muội cùng nhau lớn lên với cô. Người sau lưng ngươi đến cùng là ai? Trong mắt của thường tố hơi híp là Trùng Khánh hay là Diên An. Diệp Phạm biết thường tố đã nhìn thấu ngụy trang của cô, đôi môi cô nhách lên, nửa câu đều không nói. Môi của cô đã trắng bạch nhưng biểu lộ nhưng như cố kiên nghị tay nắm thật chặt cảm xúc ẩn nhẫn đến cực điểm. Thường tố trình đàn, ngươi cho rằng tín ngưỡng của ngươi có thể lưu lại mệnh cho ngươi sao? Diệp Phạm trừng mắt không nói gì, vậy ta liền đem lời nói làm rõ. Thường tố cười lạnh. Cục điều tra Trung ương, cục điều tra quốc gia hay là gián điệp của Cộng sản Đảng? Ngươi chỉ cần nói cho ta biết bối cảnh của ngươi còn có tin tình báo kia. Cô ấy nói, ta liền tha cho ngươi một mạng, giao dịch này có phải là rất có lời hay không? Tin tình báo này chỉ có một mình ta biết. Trên mặt Diệp Phạm đột nhiên hiện lên ý cười. Ta nếu như chết đi tin tình báo này liền biến mất ở trong tòa địa lao này. Không ai có thể từ bên trong miệng của ta lại ra một chữ. Diệp Phạm nhìn chằm chằm con mắt của thường tố, ánh mắt thanh lãnh kiên nghỉ, lại không có chút gì e ngại. Cô ở đây không có gì cả, chỉ có kiên trì đối với tín ngưỡng. Rằng co giữa hai người kết thúc, bên trong phòng giam âm lãnh chỉ còn lại từng trận gió lạnh. Một lát sau, thường tố cùng Diệp Phạm mới tỉnh lại, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Phạm vươn tay, thường tố cô diễn thật tốt. Thường tố lắc đầu, nhân vật của cô rất chính diện, rất khó để diễn sáng trói, nhưng cô đã làm rất tốt. Bởi vì lời thoại nhân vật của Diệp Phạm không nhiều như thường tố cô chỉ có thể dùng ánh mắt biểu lộ cùng động tác biểu đạt cảm xúc. Thường tố âm thầm cảm khái vào vai nhân vật tương đối yếu thế, khí chàng của Diệp Phạm lại không chút nào ở vào thế hạ phong, ngược lại lại có thể hoàn mỹ tung hứng với vai diễn của cô. Bọn họ chỉ có một loại cảm giác, đối với một đối thủ yếu tố cùng thưởng thức lẫn nhau. Đối với diễn viên mà nói... Gặp được một diễn viên có thực lực ngang với mình để đối diễn là phi thường khó có được mà đối thủ càng mạnh mẽ thì càng triệt để kích thích nhiệt tình của bọn họ đối với biểu diễn. Sau đó, hai người ở trong đoạn đối diễn này đều phát huy đến càng thêm xuất sắc. Diệp Phạm, ánh mắt của Thường Tố rất chân thành. Tuần này cô nhất định phải lên hạng. Thường Tố dù sao ở giới giải trí chờ đợi nhiều năm như vậy, bản lĩnh không phải là học uổng công. Từ tuần đầu chính thức tranh tài đến nay, điểm số của cô vẫn luôn ở hạng nhất. Bởi vì biết rõ thực lực của mình, Thường Tố cũng có ngạo mạn của riêng cô. Cô biết rất rõ ràng thực lực của cô cùng người khác căn bản không ở cùng một nơi. Trong tất cả các thí sinh ở đây, Thường Tố chỉ đem một mình Diệp Phạm làm đối thủ. Bởi vì Diệp Phạm vắng mặt trận khiêu chiến thi đấu lần này mới khiến cho thành tích tổng hợp của cô ấy ở hạng chót. Tuần này là đấu vòng loại, người đứng cuối cùng sẽ bị đào thải. Nhưng Thường Tố hy vọng người đi đến trận chung kết cùng cô cạnh tranh vai diễn hồ mạn quân này là Diệp Phạm. Weibo chính thức của kế hoạch cự tinh đưa ra trailer của kỳ tiếp theo. Trong trailer, chiếu lên tất cả mọi người tham gia thi đấu khiêu chiến, chỉ trừ một người, Diệp Phạm. Diệp Phạm bởi vì sự vắng mặt lần này, điểm số thi đấu khiêu chiến của cô là không. Dưới Weibo xuất hiện rất nhiều bình luận, tốc độ bình luận nhanh đến kinh người. Xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Phạm vì sao lại vắng mặt trong khiêu chiến thi đấu? Trời ạ, lại là không điểm. Ta thật lo lắng cho nữ thần của ta Khiêu chiến thi đấu không điểm có hay không ảnh hưởng đến tranh tài sau này a phù hộ để Diệp Phạm được lưu lại. Sau đó, sự tình làm cho fan hâm mộ càng thêm lo lắng phát sinh. trailer vẫn đang phát ngay sau đó, đoạn nội dung tiếp theo lại được chiếu lên. Ban giám khảo công bố tổng hợp điểm số từ kỳ thứ nhất cho đến nay, Diệp Phạm đứng thứ ba từ dưới lên, đứng trước nguy cơ bị đào thải. Bình luận lập tức bùng nổ. Có loại dự cảm xấu, Diệp Phạm lần này không thật sự bị đào thải đi, không vui. Thành tích của cô ấy đều ở hạng chót rồi, làm sao mà lật bàn A ta thấy Diệp Phạm lần này thật sự có khả năng treo. Các người kêu loạn cái gì A, Diệp Phạm có bao nhiêu thực lực chúng ta đều rất rõ ràng, ta tin tưởng cô ấy nhất định sẽ đạt được điểm số cao. Sự kiện lần này, làm cho dân mạng thảo luận kịch liệt. Kỳ tiết mục tiếp theo, Diệp Phạm đến tột cùng là bị đào thải hay là sẽ lưu lại. Cầu đố chưa được giải đáp này, làm cho trái tim của tất cả mọi người treo lên. Trong phòng luyện tập của kế hoạch cự tinh, mỗi một tuyển thủ đều đang dành giật từng giây tiến hành ghi nhớ lời thoại cùng cách thể hiện nhân vật, bọn họ không biết chút gì về chuyện phát sinh bên ngoài, toàn tâm toàn ý tập trung vào tranh tài. Cùng lúc đó, trên tạp chí, trên internet, trên Weibo tất cả đều chú ý động thái của tiết mục. Chủ đề nóng nhất chỉ có một, thử thách tranh tài lần này, Diệp Phạm có thể bình an vượt qua sao? Audio truyện được đăng ở coocdocchuyen.com Trường 61 ta phát hiện ra một bí mật của kế hoạch cự tinh. Kỳ tiết mục mới nhất còn chưa có bắt đầu trực tiếp, fan hâm mộ đành phải xem đi xem lại nhiều lần những kỳ trước của tiết mục. Không lâu sau, diễn đàn bát quái nào đó đột nhiên xuất hiện một đầu đề. Ta phát hiện ra một bí mật của kế hoạch cự tinh. Chủ blog mọi người còn nhớ rõ không? Kỳ thứ nhất diệp phạm bị người khác đụng ngã, cô ấy cuối cùng mới đến hiện trường, chỉ lấy được một bộ quần áo còn lại. Ta mấy ngày nay không có chuyện để làm ở nhà cây lại tiết mục ngoài ý muốn phát hiện người cố ý đụng ngã Diệp Phạm là Lưu ỉ Vấn. Lập tức chủ blog đưa ra video screenshot, tiến hành so sánh bộ y phục của người đụng ngã Diệp Phạm kia và Lưu ỉ Vấn ngay lúc đó. Bởi vì ống kính thoáng một cái đã qua chỉ có thể nhìn thấy màu sắc đồng dạng, kiểu dáng gần giống nhau. Chủ blog tiếp tục lại bới ra Lưu Khỉ Vấn từng ở trên Weibo like qua một tin Weibo bôi đen Diệp Phạm, cái like kia cho đến bây giờ cũng chưa xóa đi. Lưu Ý vẫn là fan nữ của Hạ Hàn, phát mấy tin Weibo cùng Hạ Hàn có quan hệ còn A còn bản thân, nhưng Hạ Hàn chưa từng để ý tới cô ta. Cũng không biết cô ta thật sự là fan hâm mộ hay là muốn cọ nhiệt độ. Chủ blog là soi bằng kính hiền via ống kính lắc như thế đều bị ngươi soi ra. Mặc dù không biết Lưu ỷ vẫn có phải là cố ý hay không, nhưng Diệp Phạm vẫn bị liên lụy. Cái này không phải cố ý thì cái gì gọi là cố ý? Phải cần Lưu ỷ vẫn đứng ra thừa nhận sao? Ta trở về nhìn lại video rồi, cô ta lúc đầu chạy rất nhanh, sau đó dừng lại vài giây, chính là vì đẩy Diệp Phạm A. Khi đó tiết mục mới kỳ thứ nhất tâm cơ đã như vậy rồi, chập chập chập nữ minh tinh của giới giải trí thật đáng sợ. Ta vẫn là thoát fan club bảo đảm bình an đi. Diệp Phạm cố lên, tuyệt đối đừng để bị đào thải A. Tiết mục kỳ tới nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể để cho Lư ý vẫn ở sau lưng cười trộm. Lự ý vẫn chỉ là một cái tiểu minh tinh, nếu như chủ post không đề cập tới, bọn họ căn bản là không có chú ý tới sự tồn tại của người này. Nguyên bùa của cô ta cũng sẽ không bị dân mạng tới lật lên. lưu ý vẫn không ngờ tới cô ta xuất đạo đến nay đều không nổi cư nhiên lại bởi vì một lần hãm hại mà ở trên Internet có nhiệt độ cao như vậy. Độ chú ý của dân mạng dần tăng lên, thời gian cũng cực nhanh trôi qua. Đêm chủ nhật rất nhanh liền đến, một kỳ tiết mục mới sắp bắt đầu trực tiếp. Trước lúc tiết mục bắt đầu còn dư 4 tiếng, tất cả các thí sinh bị gọi vào hậu trường trong đại sành, người chủ trì tề thuật đứng ở nơi đó. Tề thuật cười hỏi, mọi người chuẩn bị sao rồi? Các thí sinh thần sắc khác nhau, có nhíu mày sầu não, có tự tin tràn đầy. Thường tố cùng Diệp Phạm lại liếc nhau một cái tâm tình 10 phần tỉnh táo, biểu lộ chấn định. Diệp Phạm cùng Thường tố sau khi được phát kịch bản xong hồi chiều hôm trước đã đọc thuộc toàn bộ lời thoại, sau đó liền cùng nhau luyện tập trong phòng luyện tập. Giữa chừng thì thẩm lạc lạc cũng gia nhập cô ấy không phải diễn viên, hai người chỉ đạo cho cô ấy làm như thế nào để diễn cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể nắm giữ nhân vật. Tề thuật nhìn về phía các thí sinh, hiện tại công khai nội dung đề tài mà đêm nay mỗi tổ phải biểu diễn. Đầu tiên tổ thường tố cùng thẩm lạc lạc, tề thuật mở miệng, hai người diễn phân đoạn hậu cung phi tử tranh đấu, nhạc thưa cùng đảng sơ, hào môn phân chia tài sản. Diệp phạm cùng lự ỷ vẫn ân oán tình thù trong đại trạch. Lự ý vẫn thở dài một hơi, năng lực học thuộc lời thoại của cô ta không mạnh, cô ta thức đêm đem những kịch bản này toàn bộ học thuộc mà bây giờ kịch bản được sao này là phân đoạn cô ta chuẩn bị đến thuần thục nhất. Còn Diệp Phạm thì sao? Cô ta chuẩn bị như thế nào? lưu ý vẫn nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lơ đãng đảo qua mặt Diệp Phạm, phát giác sắc mặt của cô như thường, hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của cô. Thành tích tổng hợp của Diệp Phạm là thứ ba từ dưới lên, mà thành tích của mình là thứ sáu, cô ta dựa vào cái gì bình tĩnh như vậy? Lưu ý vẫn biết cho dù Diệp Phạm có thực lực mạnh đến đâu, đêm nay cuộc tranh tài này, mình nhất định không thể thua. Lúc khẩn trương, thời gian lại qua đến mức nhanh tới dị thường. Kế hoạch cự tinh đúng giờ bắt đầu trực tiếp. Người xem đầu tiên là thấy nội dung khiêu chiến thi đấu, bởi vì từng có kinh nghiệm lần trước lần này trong khiêu chiến thi đấu, biểu hiện của mỗi một thí sinh đều thành thục hơn rất nhiều. Điểm số của họ không kém nhau nhiều trừ một người vắng mặt quay là Diệp Phạm. Mưa đạn từng dãy lướt qua, nghị luận về tiết mục ngày hôm nay. Quả nhiên, thường tố lại đứng thứ nhất mỗi lần đều không bị lung lay a Đêm hôm đó, Diệp Phạm nhất định gặp phải chuyện khẩn đi, tranh tài trọng yếu như vậy cũng không tham gia, đau lòng. Hy vọng cô ấy có thể biểu hiện tốt một chút. Khán giả ở trước màn hình xem hết xem hết khiêu chiến thi đấu tề thuật đi ra. Lần đầu tiên làm người chủ trì, nhưng trải qua mấy kỳ ghi hình lúc trước tề thuật cũng đã quen. Mọi người đều biết Hồ Mạn Quân là một diễn viên rất chăm chỉ, cô ấy hàng năm chỉ có mấy ngày nghỉ ngơi, không ngừng quay phim, cơ bản không có thời gian trống Tề thuật nhìn ống kính, cho nên, năng lực nhớ lời thoại của Hồ Mạn Quân rất mạnh. Các đạo diễn cùng Hồ Mạn Quân hợp tác qua đều nói, cô ấy có thể cấp tốc tiến vào trạng thái biểu diễn, từ một vai lại không đấu vết nhảy sang đến một vai khác. Khán giả đều xem qua phim của Hồ Mạn Quân, mỗi một vai cô ấy đều có thể tự nhiên hòa tan vào nhân vật có thể biến hóa rất nhiều vai, không có cái gì có thể hạn chế lại kỹ xảo của cô ấy. Tệ thuật cho nên, trong lần khảo hạch này, chúng tôi muốn thi đấu không đơn thuần chỉ là năng lực nhớ lời thoại của thí sinh còn có bọn họ có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc nắm giữ cảm xúc của nhân vật. Cư dân mạng lập tức bắt đầu đau lòng thay các thí sinh. Tiết mục tổ thật là dài vò người A, trong thời gian ngắn như vậy cần học thuộc tất cả lời thoại, sẽ không bị lẫn lộn sao. Không khỏi nhớ đến các cuộc thi cuối kỳ tại đại học của ta lúc trước thật là đáng sợ. Dựa theo tổ, mọi người theo thứ tự lần lượt ra sân. Hai người ra sân đầu tiên là hai người mới, bọn họ sau khi trải qua mấy kỳ tiết mục trước hiện tại cũng đã có chút danh tiếng. Kịch bàn của bọn họ là tìm muội rằng co trong lao mục Sân khấu đã an bài tốt ánh đèn lạnh lẽo, một diễn viên mặc áo tù, một diễn viên mặc chế phục số 76. Cho dù có phối nhạc không khí cùng trang cảnh đều 10 phần chuẩn xác, nhưng hai diễn viên đó lại biểu hiện không tốt người xem cũng cảm nhận được. Người diễn Hán Gian chỉ đọc lời thoại một cách khô cằn, người xem không có cách nào nhập theo. Người diễn Gián Điệp của Trung Cộng Đảng lại quên lời kịch chỉ có thể cứng nhắc nhất thời thêm vài câu lời thoại vào. Nhà sản xuất phim Đồng Di ngồi ở đó, lắc đầu liên tục. Loại cảm giác hàm súc yên tĩnh kia ở trên sân khấu đối với kịch bản này là không có tác dụng. Diễn viên không yêu cầu quá chi tiết hoàn mỹ, nhưng nhất định phải có sự biểu hiện. Cho dù trong thời gian ngắn không thể nhớ kỹ lời thoại, lúc bắt đầu biểu diễn trong chớp mắt đó tuyệt đối không thể luống cuống. Sau khi ban giám khảo chấm điểm xong, tổ kế tiếp lên sân khấu thường tố cùng thầm lạc lạc. Biểu hiện của thường tố xưa nay không khiến người ta thất vọng, cô ấy vào nghề đã nhiều năm, diễn xuất cao siêu, ở trong thời gian ngắn ngủi, liền có thể để người xem cảm nhận được biến hóa trong nội tâm của nhân vật. thẩm lạc lạc mặc dù ở phương diện diễn xuất kém hơn một chút, nhưng cô ấy đã rất cố gắng, ban giám khảo cho điểm số cũng không thấp. Tiết mục tiến hành sắp đến hồi kết một tổ cuối cùng lên biểu diễn chính là Diệp Phạm cùng Lưu ỉ Vấn. Hiện trường vang lên tiếng nghị luận, mưa đạn cũng lập tức bùng nổ. Hai người bọn họ vậy mà lại cùng một tổ, Lưu ỉ vấn diễn xuất kém như vậy, nhất định sẽ bị Diệp Phạm nghiền nát. Nhưng Diệp Phạm đang xếp hạng thấp A, Lưu ỉ vấn thật đúng là chiếm hết lợi lộc thật sự không muốn nhìn thấy cô ta. Khi người chủ trì tuyên bố bắt đầu biểu diễn, thanh âm của người xem tại hiện trường dần dần an tĩnh lại, không ai nghị luận nữa. Diệp Phạm biết Lưu ỉ vấn diễn vai nhân vật phản diện tính cách tươi sáng, rất dễ dàng bắt lấy ánh mắt của mọi người. So sánh ra tính cách nhân vật của cô tương đối nhạt dễ dàng bị khán giả xem nhẹ. Nhưng dù là ôn hòa biểu diễn, chỉ cần có thể hoàn mỹ thể hiện tính cách của nhân vật này, sẽ là một màn biểu diễn ưu tú. Cô làm như thế nào để người xem nhớ kỹ một nhân vật lạnh nhạt này, đây mới là bản lĩnh của cô. Diệp Phạm đã chuẩn bị tốt toàn bộ cô không chút hoang mang đi lên đài. Phân đoạn bắt đầu, trong phòng giam hắc ám, Diệp Phạm mặc một thân quần áo cũ tóc dài rũ xuống trên vai. Cô nghiêng người, ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn phía trước. lữ ủy vẫn đi vào, cô ta nhìn Diệp Phạm một chút, nhách miệng hiện lên một tia cười lạnh. lữ ủy vẫn châm chọc nói, tam thái thái, ngươi ở nơi này đã mấy ngày rồi, suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Người muốn tiếp tục ở tại cái chỗ chết tiệt này, hay là đi theo lão gia trải qua vinh hoa phú quý? Nhìn một cái đi, đây là lão gia để ta mang tới cho ngươi. lữ ủy vẫn bỗng nhiên đưa tay, đem một vật hướng Diệp Phạm ném tới. Ngọc bội rơi vào trên giường, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lư Ỉ vấn âm dương quái khí mở miệng, trong lòng ngươi hoàn toàn không có lão gia, nhưng lão gia vẫn còn nhớ nhung ngươi đấy. Lư Ỉ vấn đầu tiên là vào cửa, lại ném một miếng ngọc bội tới, sau đó lại lấy ngôn ngữ châm chọc. Từ động tác biểu lộ lại đến lời thoại, hành vi đoạt ống kính này, tất cả đều là muốn áp chế Diệp Phạm. Có thể nói, từ lúc vừa mới bắt đầu, Lư Ỉ vấn liền chiếm thế cục rất có lợi. người cùng cô ta đối diễn nếu như trong lòng tố chất không mạnh như vậy từ giờ phút này bắt đầu liền sẽ một mực bại mà lui dưới khi thế tấn công của lư ỷ vấn như vậy người thắng sẽ là lư ỷ vấn nhưng cùng lư ý vấn đối diễn lại là diệp phạm ở phương diện diễn xuất diệp phạm từ trước tới giờ không cho rằng cô sẽ bị thua bởi lư ỷ vấn diệp phạm căn bản không nhìn lư ỷ vấn thậm chí ngay cả thân thể cũng không nghiêng đi nửa phần Cô không có đem châm chọc của Lư ỉ Vấn để vào mắt càng thêm lộ ra hành động của Lư ỉ Vấn buồn cười đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phạm vẫn không nhìn Lư ỉ Vấn thanh âm của cô rất nhạt nói xong rồi. Nói xong rồi thì mang theo ngọc bội của ngươi trở về, đừng lại tới quấy giày ta. Cô hời hợt nói, biểu lộ của Lư ỉ Vấn lập tức cứng lại, ngươi kiêu ngạo cái gì? Nếu không phải ngươi có gương mặt quyến rũ, đem hồn phách của lão ra đều câu đi rồi, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể trôi qua những ngày tháng thoải mái như thế. Rốt cục Diệp Phạm chậm rãi quay đầu, nhìn lưu ý vấn một chút. Diệp Phạm mở miệng, nhiều năm qua ta không tranh không đoạt bình yên mà sống, không cùng người khác xung đột qua. Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, không buồn, cũng không vui, tựa như vĩnh viễn cũng không nổi lên được gợn sóng ở hồ. Ánh mắt của Diệp Phạm lại rơi vào trên thân Lưu Ỷ Vân, lẳng lặng nhàn nhạt. "Ngược lại là đại thái thái ngươi, ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của mình đi, người dịu dàng hiền thục lúc trước đi đâu rồi?" Hạ Hàn nhìn lướt qua Diệp Phạm, khóe miệng hiện lên ý cười. Sự bình tĩnh của Diệp Phạm cùng sự vinh váo hung hăng của Lưu Ỷ hình thành đối lập mãnh liệt. Diễn xuất chân chính là từng chút từng chút đưa vào tâm của người, mà không phải dựa vào ngôn ngữ tới áp chế, biểu hiện của Diệp Phạm mới là khó có được. Lúc này, Lưu ỉ vẫn đột nhiên lên tiếng, sắc mặt biến hung ác ta đều là bị ngươi bức. Nếu không phải năm đó ngươi hại con của ta ta mới không biến thành cái bộ dáng này, đây hết thảy đều là lỗi của ngươi. Diệp Phạm mắt sắc hơi híp lại, câu này căn bản không có trong kịch bản. Lưu ỉ vẫn cố ý sửa lại kịch bản, muốn để cho cô trở tay không kịp sai lầm ngay tại chỗ. Như vậy lần này khảo hạch diễn xuất cô sẽ thua thậm chí mất hết mặt mũi. Diệp Phạm đáy mắt cực lạnh, vậy cô rứt khoát tương kế thự kế, nhất thời phát huy. Nhưng cô sẽ không dựa theo kịch bản của Lưu ỷ Vấn mà đi cô sẽ diễn ra một đoạn hoàn toàn mới. Như vậy Lưu ỷ Vân không có cách nào diễn tốt kịch bản mà cô ta tự vạch ra, chỉ có thể theo mình đến diễn, từng bước từng bước hoàn toàn bị mình áp chế. Diệp Phạm chỉ dừng vài giây, lập tức mở miệng. Lúc này, con mắt của cô không còn bình tĩnh nữa, mà là biến thành lăng lệ cùng băng lãnh, nhà nhạt liếp tới, liền làm người khác kinh ngạc. Đại thái thái, ngươi đây là muốn cùng ta tính sổ. A, vậy chúng ta liền tính toán cho tốt. Diệp Phạm bỗng nhiên đứng lên từng bước một hướng lưu ý vẫn đi tới. Diệp Phạm hờ hững mở miệng, lúc trước ta vốn không nguyện ý nhập phủ, bởi vì đại ca của ta trầm mê đánh bạc ra tài mất hết ta vì bảo hộ người nhà, mới đáp ứng cả cho lão gia. Kết quả thì sao đây? Tất cả hết thảy đều là do ngươi đặt ra bẫy. Diệp Phạm hít mắt lại hướng lưu ý vẫn tiến gần thêm mấy bước. Thanh âm của cô giống như sương tuyết, rơi đến chỗ nào đều mang hàn ý khắc cốt. Người vì thiết kế ta gả cho lão gia cố ý để cho đại ca của ta nghiện cá cược cờ bạc, đại thái thái, ngươi thật sự là lòng dạ độc ác. Diệp Phạm nhìn qua lưu ỷ vấn ánh mắt của cô lạnh lẽo. Cô lại tới gần mấy bước, ta bị ép gả cho người ta không yêu cả đời đều trải qua thống khổ, ngươi có hay không nghĩ tới cảm nhận của ta? Diệp Phạm từng bước một tới gần, lưu ỷ vấn lại từng bước lui đi. Lự ý vẫn bắt đầu hoảng loạn rồi, sự tình vì cái gì hoàn toàn không theo khống chế của cô ta. Trước khi lên sân khấu thì cô ta đã có kế hoạch thời điểm đang diễn được một nửa thì biến đổi lời thoại chính là vì để Diệp Phạm ở trước mặt người xem mất mặt vì không biết nên làm sao tiếp lời thoại. Đến lúc đó cô ta muốn diễn ra làm sao, Diệp Phạm đều chỉ có thể theo cô ta. Nhưng là bây giờ người bị nhiễu loạn, vì cái gì biến thành mình? Khán giả bên dưới không biết lúc này kịch bản đã sớm bị thay đổi, bọn họ đang đắm chìm trong bầu không khí mà Diệp Phạm kiến tạo. Trong mắt của bọn họ không nhìn thấy Lưu ỷ Vấn, chỉ thấy được người phụ nữ quật cường kia. Bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng của Diệp Phạm, sự thống khổ còn có mỗi một câu lên án của cô. Lúc Hạ Hàn thấy Lưu ỷ Vấn đổi lời thoại, đã hiểu dụng tâm xấu của cô ta. Mắt sắc của Hạ Hàn lập tức trầm xuống, nhưng Hạ Hàn biết Diệp Phạm tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng. Cô ấy ngược lại sẽ mang cho mọi người một màn biểu diễn càng thêm rung động. Quả nhiên, Diệp Phạm không có để anh thất vọng. Cho đến bây giờ, Lưu ỉ vẫn đã thua. Trước khí thế lạnh thấu xương của khí thế, Lưu ỉ vẫn liên tục lùi lại. Cô ta đã sớm đã quên là mình tính toán Diệp Phạm trước hiện tại chật vật như vậy, ngược lại biến thành chính cô ta. Lưu ỉ vẫn không có thời gian suy nghĩ, cô ta nhanh chóng nói câu tiếp theo cho nên ngươi liền hại con của ta. Khóe môi của Diệp Phạm cong lên một nụ cười lạnh như băng. Đại Thái Thái ta đưa cho ngươi phần lễ vật này ngươi có hài lòng không? lư ỉ vấn căn bản không biết nên làm sao tiếp thoại, sắc mặt của cô ta cực kỳ tái nhợt miễn cưỡng nói ra một câu, ngươi không sợ bị báo ứng sao? Lúc này, Diệp Phạm nhẹ nhàng nói một câu ta đã ở địa ngục rồi. Diệp Phạm nhìn chằm chằm lư ỉ vấn, mỗi chữ mỗi câu nặng nề mà rơi vào trong lòng lư ỉ vấn. Những người hại ta cho dù chết ta cũng sẽ kéo lấy bọn họ từng chút từng chút một cùng rơi vào vực sâu đi. diệp phạm cúi người xuống dán tại bên tai lư ỷ vấn ánh mắt lạnh lẽo dị thường thế nào sợ rồi sao hết thảy tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi lư ỷ vẫn lập tức ngồi xổm trên mặt đất cô ta hoàn toàn kinh hoàng không biết là bị khí thế của diệp phạm bức bách hay là bởi vì mưu kế tính toán diệp phạm thất bại mặt của cô ta trắng bệch một mảnh không có một chút huyết sắc lư ỷ vẫn biết cô ta đã triệt để thất bại Diệp Phạm thì thản nhiên đứng lên cô cấp thốc thoát ra khỏi nhân vật sắc mặt ngoan độc cùng băng lãnh lập tức tản ra. Cô hướng người xem khom người chào. Dưới đài phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Phạm diễn tam thái thái từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt bất vi sửa động cho đến sự cường thế sau khi vạch trần chuyện xưa, lạnh lẽo cứng rắn cuối cùng hời hợt uy hiếp chỉ để lại bi thương. Tam thái thái rõ ràng là ác độc lại khiến người ta ngoài ý muốn chán ghét không nổi bọn họ thật sâu cảm giác được cảm xúc của người phụ nữ này. Nhân vật này khiến cho người ta vừa yêu vừa hận Mọi người rõ ràng chỉ nhìn một màn biểu diễn lại giống như thấy được nhân vật có rất nhiều tính cách khác nhau. Từng tầng tiến dần lên, mỗi một tầng đều là rung động biểu diễn. Thật sự là quá đặc sắc. Tệ thuật đi tới, biểu lộ rất khiếp sợ Anh ta nhìn Diệp Phạm thật sự mà nói tôi ở phía sau đài nhìn cũng bị màn biểu diễn của cô rung động đến. Diệp Phạm nhàn nhạt cười cô đã chậm rãi thoát ra khỏi trạng thái biểu diễn. Cô đã dốc hết toàn lực của mình, kết quả như thế nào liền xem ban giám khảo. lưu ý vấn, biểu hiện của cô cũng rất tốt. Tề thuật nói, tiếng vỗ tay của khán giả ở đây nhiệt liệt như vậy, là ở biểu đạt yêu thích đối với màn biểu diễn đặc sắc của hai người. lưu ý vấn không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Cô ta cũng rõ ràng mình và Diệp Phạm tranh lệch rất lớn. Tề thuật mời các vị giám khảo nhận xét một chút biểu hiện của họ. Hạ hàn cầm mic lên, lưu ý vấn biểu hiện của cô có vấn đề rất lớn. Anh không lưu tình chút phê bình, một người diễn viên, việc không nên làm nhất là cái gì? Cô biết không, mặt lưu ý vẫn thoạt đỏ thoạt trắng, không biết. Thanh âm của Hạ Hàn càng thêm lạnh, cô sửa chữa lời thoại, ngược lại lại làm cho mình rơi xuống thế hạ phong. Cô đã là một diễn viên có kinh nghiệm, lại vẫn phạm phải sai lầm như vậy, làm cho người khác rất thất vọng. Diệp Phạm, ánh mắt Hạ Hàn vừa truyền, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt Diệp Phạm. Anh hững hờ nở nụ cười cực kỳ nhạt tự hồ là đang vì cô mà cảm thấy kiêu ngạo. Hạ Hàn nói một cách đầy ý vị sâu xa cùng đoạn thời gian trước so sánh kỹ thuật diễn xuất của cô tự hồ tiến bộ lên rất nhiều. Lúc này, mưa đạn bắt đầu đập CP. Ha ha ha rốt cục đợi đến một màn này, Hạ Đại Thần chủ động nói đến hợp tác giữa bọn họ ai. Ai nhà nếu có thể lên sân khấu cùng chung một khung hình liền tốt rồi, khoảng thời gian này không có kẹo đường mới ta vẫn luôn lật lại mấy video cũ. Có lầm hay không, đây chính là kẹo đường sao. Ta là một fan CP không dễ dàng bị thỏa mãn, cảm thấy không đủ. Sau đó, vị cư dân mạng này rất nhanh liền bị đánh mặt. Ánh mắt lãnh đạm của Hạ Hàn rơi vào trên thân Diệp Phạm, ánh mắt dần dần sâu. Anh không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói trầm thấp giống như một cơn gió mát lạnh. Nếu như có cơ hội có thể lại hợp tác với cô tôi nghĩ tôi sẽ rất tình nguyện. mươi 62 hạng nhất thường tố. Mọi người đều biết, ở trên tiết mục này, Hạ Hàn rất ít khi khen người khác. Trong kỳ quay trực tiếp này, anh cũng khen ảnh hậu thường tố. Mà bây giờ Hạ Hàn lại biểu đạt muốn cùng Diệp Phạm hợp tác lần nữa, mục đích là chứng minh kỹ năng diễn xuất của Diệp Phạm tiến bộ lớn đến thế nào. Đối với các thí sinh mà nói, điều này không khác gì sự tán thưởng lớn lao nhất. Diệp Phạm xoay người, giọng nói lạnh nhạt vắng vẻ cảm ơn Hạ Lão Sư. Hạ Hàn nhìn cô chằm chằm âm thanh kéo dài ư một tiếng. Đồng Di biểu lộ rất hài lòng, Diệp tôi cũng có cùng ý nghĩ với Hạ Hàn. Đêm nay cô biểu hiện rất tốt, là diễn viên mà trong lòng tôi muốn tìm. Diệp Phạm đêm nay biểu hiện quá xuất sắc, đồng thời lúc cô bị đối thủ giờ thủ đoạn đoạt kính cùng đổi lời thoại, lại không chút nào luống cuống, ngược lại hoàn toàn ngăn chặn lưu ỷ vấn, nắm thế cục trong tay. Cho nên, mỗi ban giám khảo cho điểm số đều là 10 điểm. Đêm nay tranh tài điểm cao nhất chính là Diệp Phạm. Trải qua tổng hợp điểm số hai trận đấu, thành tích của tất cả các thí sinh đã tới. Âm nhạc vang lên, mỗi một thí sinh đều theo thứ tự đi lên sân khấu, bọn họ đứng trước ống kính, thần sắc bất an. Tề thuật nhìn thành tích trong tay, lại nhìn thoáng qua các thí sinh, trước tiên tôi sẽ tuyên bố danh sách những người tăng hạng. Những người được gọi tên hãy tiến tới đứng ở phía trước. Hạng nhất thường tố, hạng hai thẩm lạc lạc, hạng ba diệp phạm. Diệp phạm đi lên phía trước cùng bọn họ đứng chung một chỗ, ba người ôm lấy nhau Hiện trường cùng người xem trước màn ảnh nhỏ đều thở vào một hơi, trái tim của bọn họ một mực bị treo lên, hiện tại rốt cục buông xuống. tệ thuật lại tiếp tục gọi tên, các thí sinh từng người nối tiếp nhau đi lên. Cuối cùng trên chỉ còn lại hai người, đặng sơ cùng lưu ý vấn. Hai người các cô điểm số cách nhau rất ít, tệ thuật nói, nhưng chỉ có một người có thể lưu lại, tiếp tục tham gia trận đấu. đặng sơ lại đứng trước tình trạng như vậy, cô ôm ngực trái tim sắp nhảy ra ngoài. Tề thuật ngừng lại một chút ánh mắt anh chậm rãi rơi vào trên thân Đặng sơ. Đặng sơ chúc mừng cô. Đặng sơ thuận lợi vào vòng trong, người bị đào thải là Lưu ỉ Vấn. Sắc mặt của Lưu ỷ Vân rất khó coi cô ta cắn răng, suýt nữa bại lộ tâm tình của mình. Tề thuật nhìn Lưu ỉ Vân thật đáng tiếc cô đã bị đào thải, hy vọng công việc sau này của cô thuận lợi. Lưu ỷ Vân không nói gì, một người mặt tối sầm trầm mặt rời khỏi sân khấu. Vị tuyển thủ đầu tiên bị đào thải, ngược lại khơi dậy trên Internet toàn tiếng khen. Lưu ỷ vẫn đã đẩy ngã Diệp Phạm lại còn nhất thời đổi lời kịch cô ta có tâm cơ muốn cho Diệp Phạm không qua được a còn may là đã bị thực lực của Diệp Phạm vả mặt. Rốt cục bị đào thải, đây đại khái là chuyện vui nhất của kỳ này ta được xem ha ha ha. Trong tiếng nghị luận náo loạn kỳ tiết mục lần này cuối cùng kết thúc. Các thí sinh lọt vào vòng tiếp theo trở về biệt thự chỉnh lý tốt hành lý, sau đó tự mình về nhà nghỉ ngơi. Không biết kỳ tiếp theo chờ đợi bọn họ, sẽ có cái gì đây? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc Diệp Phạm trở về nhà, Đô Đô đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh sau khi từ bệnh viện ra ngoài, bé lại biến trở về một tiểu mập mạp khỏe mạnh nhảy nhót tương bừng. Diệp Phạm vừa về đến nhà, Đô Đô liền lập tức xông tới. Mẹ, mẹ, trước đó Đô Đô ở bệnh viện sau khi tỉnh lại thì Diệp Phạm đã rời đi. Dù Đô Đô không thấy Diệp Phạm cũng có chút thương tâm, nhưng may mắn Hạ Hàn vẫn còn ở đó. Hạ hàn rỗ dành Đô Đô, Đô Đô rất nhanh liền vui vẻ. Bây giờ thấy Diệp Phạm, Đô Đô lại bắt đầu ỉ lại cô. Mẹ, bồi Đô Đô chơi. Đô Đô nãy thanh nãi khí mở miệng bé lôi kéo ống quần của Diệp Phạm giật giật. Diệp Phạm đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Đô Đô. Đợi mẹ thay đồ đã có được hay không? Thanh âm của Đô Đô vang lên, được mẹ mau nhanh đi. Diệp Phạm nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát của Đô Đô toàn thân mệt mỏi tất cả đều không còn. Cô thật sự không muốn Đô Đô bị bệnh trở lại. Lý mẹ vất vả cho người rồi. Bởi vì Đô Đô sinh bệnh, Lý mẹ cũng đi theo chạy lên chạy xuống có rất ít người cho dù đối đãi với ruột thịt của mình đều không được dụng tâm như thế. Lý mẹ khoát tay áo, nào có. Lý mẹ còn cảm thấy là mình sơ sẩy, làm cho Đô Đô sinh bệnh bà nghĩ về sau cần phải tận tâm hơn một chút nữa. Diệp Phạm đi vào phòng đổi một bộ quần áo nhẹ nhàng. Đô Đô đã không kịp chờ đợi liền gọi ở bên ngoài. mẹ chơi chơi trốn tìm lần trước diệp phạm cùng đô đô chơi trò chơi này về sau đô đô một mực lầm bẩm diệp phạm chọc chọc mặt nhỏ mũm mĩm của đô đô ngày hôm nay chơi trò chơi mới đi đô đô nghe có trò chơi mới có thể chơi lập tức thoét miệng ra vậy có thể gọi thuốc thuốc đến cùng chơi không ạ từ sau vụ sinh bệnh kia đô đô càng gián hạ hàn luôn nghĩ đến hạ hàn diệp phạm không muốn dập tắt nhiệt tình của đô đô chỉ có thể tìm lý do trò chơi này chỉ cần hai người chơi Cho nên thuốc thuốc lần này sẽ không cần tới Mặc dù Đô Đô có chút tiếc nuối Nhưng vẫn gật đầu nhỏ một cách Gật gù nói, được ạ Diệp Phạm nắm tay nhỏ của Đô Đô Đem bé đưa đến cạnh góc tường Đô Đô ở chỗ này chờ Mẹ sẽ đứng ở nơi đó Diệp Phạm chỉ chỉ nơi cửa sổ Diệp Phạm đem quy tắc của trò Một hai ba mộc đầu nhân giải thích đơn giản một chút cho Đô, Đô Đô Đô rất nhanh liền hiểu Diệp Phạm đi đến vị trí của mình Quay lưng đi Cô che mắt lại, được rồi, trò chơi bắt đầu. Một, hai, ba, mộc đầu nhân. Diệp Phạm xoay người, Đô Đô đang duy trì tư thế chạy. Động tác lung lay sắp đổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Diệp Phạm nín cười, bạn nhỏ Diệp đặc, bạn có thể trở lại vị trí cũ. Diệp Phạm vừa nói, Đô Đô toàn thân mũm mĩm căng thẳng buông lòng, lạch bạch chạy về chỗ cũ. Mẹ tiếp tục đi, Diệp Phạm lại quay lưng đi, che đi ánh mắt của mình. Đô đô lần này đã có kinh nghiệm bé tình nguyện đi chậm rãi chút cũng không muốn một lần nữa trở lại chỗ ban đầu. Đô đô rất có kiên nhẫn từng chút từng chút tới gần Diệp Phạm. Sau vài lần Diệp Phạm biết Đô đô đang ở ngay sau lưng cô. Một hai Diệp Phạm còn chưa hô xong Đô đô từ phía sau lưng ôm lấy cổ của cô. Mẹ bắt được mẹ rồi. Diệp Phạm vừa muốn tóm lấy cánh tay mập mạc của Đô đô không nghĩ tới Đô đô lại ỉ lại trên lưng của cô thế mà không chạy đi theo quy tắc trò chơi. Tay Đô Đô nắm vào cùng một chỗ ở trên mặt Diệp Phạm cọ A gọ, rõ ràng là đang làm nũng. Diệp Phạm khẽ giật mình, làm sao vậy? Bảo bối, Đô Đô một mực cùng Diệp Phạm làm nũng dễ thương. Mẹ, lần sau chúng ta gọi thuốc thuốc cũng tới chơi. Diệp Phạm vừa muốn mở miệng, Đô Đô lại dùng nãi âm nhỏ đáng yêu thương lượng với Diệp Phạm. Đây là trò chơi trong nhà Đô Đô cũng có thể ba người chơi A. Diệp Phạm tưởng tượng một chút hình tượng của Hạ Hà Hàn lúc tham dự trò chơi. Cô không tưởng tượng ra được Hạ Hàn người lạnh lùng như vậy, sẽ chơi trò chơi ngây thơ thế này. Diệp Phạm giải thích cho Đô Đô còn cũng chưa hỏi qua thúc thúc muốn hay không chơi, biết đâu thúc thúc không thích chơi thì sao. thanh âm của Đô Đô lập tức hưng phấn lên. Vậy Đô Đô hiện tại liền đi hỏi. Diệp Phạm, ở một nơi khác, Hạ Hàn đang đi tuyên truyền bộ phim cảnh sát bắt cướp quay trước đó. Anh từ buổi họp báo đi ra, dọc theo đường đi đều là phóng viên của các tạp chí lớn, vây bên ngoài. Hạ Hàn vừa ra, máy ảnh liền nhắm vào anh. Đèn flash không ngừng lóe lên, có chút chói mắt nhưng sắc mặt Hạ Hàn vẫn như cũ. Ngày hôm nay Hạ Hàn mặc vào một bộ tây trang màu đen phẳng phiu càng lộ ra vẻ lạnh lẽo của anh. Đối mặt với những vấn đề của phóng viên, Hạ Hàn cũng không nói nhiều. Anh chỉ là dừng lại một lát trả lời mấy vấn đề liên quan tới phim. Mà đối với chuyện riêng của anh, Hạ Hàn từ trước đến nay không hề đề cập tới. Hạ Hàn bước nhanh đi vào trong xe, cửa xe khép lại, ồn ào náo động bị ngăn cách ở ngoài xe. Hạ Hàn tựa vào chỗ ngồi, thời điểm rời khỏi ánh mắt của công chúng, anh mới trầm tĩnh lại. Giữa hàng lông mày lộ ra chút mệt mỏi, tài xế đạp chân ga, xe chậm rãi rời đi. Hạ Hàn vuốt vuốt mi tâm, hỏi trợ lý một câu. Ban đêm có người nào gọi điện thoại tới hay không? Trợ lý đưa di động đưa tới, Diệp Phạm có gọi một cú điện thoại. Tâm tư của Hạ Hàn từ trước đến nay ẩn tàng rất sâu, nhưng giờ phút này, mắt anh dần sâu xuống, khí chất lạnh lùng trên người trở nên nhu hòa không ít. Hạ Hàn trượt danh bạ người liên hệ tìm tới tên Diệp Phạm đang định gọi lại. Chuồng đột nhiên vang vài tiếng, là số của Diệp Phạm nhưng đầu kia lại truyền đến thanh âm của Đô Đô. Thúc thúc, Hạ Hàn đã đoán được người chủ động gọi điện thoại đến không thể lại là Diệp Phạm nhất định là do Đô Đô yêu cầu. Giọng điệu của Hạ Hàn ôn nhu thêm mấy phần ân. Đô đô nãy thanh nãi khí hỏi, vừa rồi mẹ để con gọi điện thoại cho thúc thúc, con muốn hỏi thúc thúc một vấn đề. Hạ hàn cười khẽ một tiếng, đô đô hỏi đi. Thanh âm của đô đô có chút ủy khuất, đô đô muốn cùng thúc thúc chơi trò chơi 1-2-3 mộc đầu nhân, thế nhưng mẹ nói thúc thúc không thích chơi. Đáy mắt hạ hàn lộ ra thần sắc hiểu rõ, anh cười cười, mẹ của con chắc nhớ lầm rồi, thúc thúc rất thích bồi đô đô chơi. Đô đô a một tiếng, thanh âm vừa rồi xa sốt lập tức trở nên hưng phấn. Đồ đô con đang gọi điện thoại cho ai? Giọng nói đầy nghi hoặc của Diệp Phạm thông qua điện thoại di động lọt vào trong tay Hạ Hàn. Đồ đô tranh thủ thời gian đối với điện thoại di động nói một câu, thúc thúc, hẹn gặp lại. Sau khi nói xong, đồ đô liền cúp máy. Đáy mắt Hạ Hàn ẩn lấy ý cười, anh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát không ngừng lùi dần, bên ngoài là bóng đêm thâm trầm. Dọc theo đường đi nhìn lại, cả tòa thành thị bị đêm tối bao phủ, nhưng vẫn phồn hoa như cũ. Một lát sau, xe ngừng lại. Hạ Hàn từ trên xe bước xuống, đêm nay anh ở đại trạch của Hạ ra qua đêm. Thời điểm xe đến nơi, bầu trời đột nhiên mưa. Tiếng mưa rơi cực nặng, mưa lạnh rơi vào trên bờ vai của Hạ Hàn. Anh không mở ô, nước mưa dính ướt y phục anh, nhưng anh lại không thèm để ý chút nào. Hạ Hàn không có nói cho Hạ Lão Thái Thái, đêm nay anh sẽ về nhà, Hạ Lão Thái Thái hẹn bạn bè đi chơi, không ở nhà. Hạ Hàn trực tiếp đi hướng gian phòng của mình, anh một bên đi lên lầu, một bên lấy tay mở cốt trên âu phục của mình. Đèn trên trần bị mở ra cả phòng bỗng nhiên sáng lên. Hạ Hàn đem âu phục treo ở một bên. Trên bàn đặt vào một quyển album ảnh, Hẳn là lúc quản gia chỉnh lý giá sách không cẩn thận làm rơi xuống. Hạ Hàn cầm lấy album ảnh chuẩn bị nhét lại trên giá sách. Có tấm hình đột nhiên từ trong album ảnh rơi ra. Trên tấm ảnh là người mẹ đã qua đời của Hạ Hàn cùng trình bình chụp ảnh chung. Khi đó tuổi của hai người cũng không lớn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hạ Hàn nhặt ảnh chụp lên, muốn đem ảnh chụp kẹp vào trong album ảnh. Anh tùy ý lật ra album ảnh, một giây sau, động tác của anh dừng lại. Mắt sắc của Hạ Hàn dần sâu, ngón tay ngừng lưu trên một tấm ảnh. Là ảnh chụp Hạ Hàn khi còn bé. Hạ Hàn giật mình, anh lập tức cầm lấy điện thoại ở một bên, mở ra album ảnh bên trong máy. Album ảnh có mật mã, chỉ có hạ hàn biết, ngón tay chạm nhẹ album ảnh mở ra, ảnh chụp bên trong toàn là cùng Diệp Phạm có quan hệ. Tấm ảnh mà Diệp Phạm đang luyện tập bị thể thuật chụp gửi tới anh vẫn còn giữ, còn có mấy tấm chụp Diệp Phạm ôm đô đô trong lúc vô tình anh đã chụp xuống. Chuyện cũ ở trong đầu anh thoáng hiện qua, hồi ức cuồn cuộn. Dưới ánh mặt trời, Diệp Phạm từ từ nhắm lại hai mắt kéo đàn violon, tiếng đàn tự hồ như phiêu lãng ở bên tay anh. Tiếng đàn quen thuộc đến cực điểm, một lần lại một lần làm anh thấy thả lỏng Những hồi ức kia hiện lên rõ mồn một trước mắt dù đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng đối với anh mà nói cũng vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Diệp Phạm bây giờ có một thân phận hoàn toàn xa lạ, nhưng đối với anh lại vẫn quen thuộc như thế. Hạ Hàn rõ ràng sự lo lắng của Diệp Phạm, Diệp Phạm nhìn thấy những thứ kia sẽ ngăn cản ở trước mặt bọn họ, nhưng Hạ Hàn nghĩ đến lại là bọn họ sẽ có tương lai. Diệp Phạm không chịu tới gần anh, nhưng anh có thể từng bước một đến gần cô. Hạ Hàn một lần nữa đem ánh mắt nhìn trên màn hình điện thoại di động trên tấm ảnh Diệp Phạm ôm Đô Đô, mặt của cô dịu dàng, Đô Đô toàn tâm ỉ lại. Hạ Hàn đưa di động đặt ở bên trên album ảnh, đem ảnh của Đô Đô cùng ảnh chụp của anh khi còn bé so sánh. Để như vậy xem xét hiện tại hình dáng của Đô Đô cùng anh khi còn bé giống nhau kinh người. Lúc mới bắt đầu, Hạ Hàn cảm thấy Đô Đô cùng anh có dáng dấp hơi giống, nhưng là một chút cũng không hướng cái phương hướng này suy nghĩ, bởi vì anh xưa nay sẽ không đặc biệt đi lật lại ảnh chụp khi còn bé. Nhưng là hiện tại khi anh nhìn thấy tấm hình này, không khỏi nghi ngờ. Trước đó Diệp Phạm phòng bị đồ kiều tựa hồ cũng là điểm đáng ngờ. Bất kể là cùng anh đóng phim, hay là có mặt tại hoạt động nào, Diệp Phạm luôn luôn bảo trì một khoảng cách rất xa. Biết anh đối với cô có cảm giác cô lại dùng đứa bé đến cự tuyệt anh. Diệp Phạm thậm chí không muốn để cho anh cùng Đô Đô tiếp xúc cô sẽ tận lực phòng ngừa hai người chạm mặt. Chẳng lẽ Diệp Phạm không cho anh cùng Đô Đô gặp mặt còn có một nguyên nhân trọng yếu khác hay sao? Trong đầu hạ hàn hiện lên từng ký ức một, lúc mới gặp Đô Đô, anh không khỏi có cảm giác quen thuộc về sau lại trời xui đất gặp được bé mấy lần, Đô Đô ngoài ý muốn tín nhiệm anh một người xa lạ như vậy. Vận mệnh của bọn họ liên hệ với nhau từng sự kiện tựa hồ cũng chỉ theo một cái phương hướng. Nghi hoặc của Hạ Hàn ẩn giấu dưới lớp sương mù dày đặc, mặt biển nhìn như bình yên nhưng dưới đáy lại sóng gió cuồn cuộn chân tướng tựa hồ chỉ cách một bước. Chẳng lẽ, đồ Đô là con trai ruột của anh? Hạ Hàn thần sắc nặng nề, anh nghe thấy tiếng mưa rơi nhỏ xíu từ ngoài cửa sổ truyền đến. Nhưng tiếng gió tiếng mưa đều bị ngăn cản ở ngoài, chỉ dám ở bên ngoài tùy ý ồn ào náo động. Hạ Hàn đi đến trước cửa sổ, anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời tựa hồ sẽ không ngừng mưa. Con mắt đen nhánh của anh sâu cạn không rõ, đáy mắt lại một mảnh tĩnh mịch. Một giây sau, hạ hàn bấm số điện thoại của bác sĩ Triệu. Đầu bên kia rất nhanh liền có người nhận. Thanh âm thanh lãnh của hạ hàn nặng nề vang lên trong đêm lặng im đến cực điểm. Mưa rơi lạnh thấu xương, làm mơ hồ đường phân cách giữa trời và đất nhưng suy nghĩ trong đáy lòng hạ hàn lại phi thường rõ ràng. nghi vấn, hiếu kỳ cùng bí ẩn đều bị mưa to ngoài cửa sổ bao trùm. Trong mắt trầm sâu của Hạ Hàn ẩn ẩn sáng lên một tia sáng nhỏ bé. Thanh âm của anh thật thấp vang vào trong đêm mưa thanh lãnh. Mẫu máu của Diệp Đặc ngày đó vẫn còn chứ. mươi 63 vì cái gì Hạ Hàn lại nói tới chuyện này. Thanh âm của Hạ Hàn vang lên, bác sĩ chịu sửng sốt kỳ quái nói. Mẫu máu của Diệp Đặc vẫn còn ở bệnh viện. Vì cái gì Hạ Hàn lại nói tới chuyện này. Hạ Hàn ở trong điện thoại không có nói nhiều chuyện cụ thể con sẽ đến bệnh viện lại cùng chú nói sau. được Hạ Hàn cúp điện thoại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài sắc trời càng thêm đen, mưa vẫn như cũ rơi không ngừng. Hạ Hàn đưa tay, cầm lấy bộ quần áo treo ở một bên, anh tùy ý hướng trên thân khoác lên, bước từng bước đi tới cửa. Cổng lớn khép lại, chìm trong yên tĩnh cùng u ám. Hạ Hàn lên xe, xe chậm rãi khởi động, đi vào trong đêm mưa băng lãnh. Xe xuyên qua màn mưa cũng giống như xuyên qua những bí mật kia. Một lát sau, đến bệnh viện. Hạ Hàn mang theo khẩu trang, đi vào trong bệnh viện. Lúc này đêm đã khuya trên hành lang yên tĩnh không một tiếng nói, trong không khí tràn ngập mùi vị nước khử trùng. Hạ Hàn xuyên qua hành lang an tĩnh, lên thang máy cuối cùng, đến phòng làm việc của bác sĩ Triệu. Cửa mở ra, bác sĩ Triệu đã ngồi ở bên trong. Bác sĩ Triệu trông thấy Hạ Hàn, lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì? Đã muộn như vậy. Hạ Hàn vậy mà lại gọi điện thoại cho ông, chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra, trong lời nói của Hạ Hàn còn nhắc tới Diệp Đạc. Trong lòng của ông mơ hồ có một cái phỏng đoán, nhưng ý nghĩ này thật bất khả tư nghị, khiến cho người ta không dám nghĩ sâu. Hạ Hàn trầm giọng nói, có một chuyện con muốn nhờ người giúp. Giọng anh cực thấp vang lên trong phòng yên tĩnh, vô cùng rõ ràng. Hạ Hàn nói từng câu từng chữ, thần sắc nghiêm túc. Con muốn để người giúp con kiểm nghiệm DNA của con cùng Diệp Đạc. Bác sĩ chịu khiếp sợ ý của con là, hạ hàn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều ẩn lấy cảm xúc cực sâu. Con cho rằng, Diệp Đạc vô cùng có khả năng chính là con trai ruột của con. Không khí yên tĩnh trong chớp mắt, bác sĩ Triệu hít sâu một hơi, chuyện này nếu như là sự thật. Hạ hàn bây giờ sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nếu như tuôn ra tin anh có một đứa con trai. Toàn bộ giới giải trí đều sẽ khiếp sợ, đối với hạ hàn mà nói. Hay đối với Diệp Đặc mà nói chuyện này đều không thể coi thường. Hạ Hàn nghiêm túc nói cho nên con hy vọng chú có thể giúp con giữ bí mật chuyện này không nên nói cùng bất luận người nào. Nếu như sự tình bị lộ ra ngoài, truyền thông sẽ để mắt tới Đô Đô, mà Diệp Phạm cũng sẽ đứng vào tiêu điểm bị tất cả mọi người chú ý. Cuộc sống yên tĩnh của Đô Đô cùng Diệp Phạm sẽ bởi vậy mà bị xáo trộn. Diệp Phạm bảo hộ đô đô, là muốn cho đô đô bình thường vui vẻ mà lớn lên, anh cũng như vậy, không hy vọng bọn họ gặp phải những chuyện này. Bác sĩ Triệu gật đầu, con yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Bác sĩ Triệu nhớ tới, Diệp Đặc sinh bệnh lúc trước, Hạ Hàn ôm bé, từ đầu đến cuối ở bên người Diệp Đặc, không có một tia nào không kiên nhẫn. Lúc ấy ông không hiểu, giống Hạ Hàn kiểu người đạm mặc như vậy, lại có thể đối với một đứa bé ôn nhu kiên nhẫn đến thế. Bây giờ nghĩ lại, những lúc ấy chuyện ông cảm thấy kỳ quái, hóa ra hết thảy đều có nguyên nhân. Bác sĩ triệu con trước tiên tới rút máu đi. Hạ Hàn gật đầu, anh ngồi ở trước bàn, kéo ống tay áo lên, đưa cánh tay đặt ở phía trên. Bác sĩ triệu rút máu cho Hạ Hàn, ra hiệu anh trước tiên ngồi ở một bên. Con mắt của Hạ Hàn đen nhánh cực kỳ, anh bỗng nhiên nói một câu. Ngay sau khi có kết quả kiểm nghiệm, chú phải ngay lập tức nói cho con biết. Giữa Đô Đô và anh có phải hay không có quan hệ chặt chẽ kia? Anh thực sự muốn biết đáp án là gì? Sau khi Lưu ỉ vẫn bị đào thải, liền ở trong biệt thự thu thập hành lý, rời khỏi trường quay. Lúc trước khi đang ghi hình cho tiết mục cô ta đều không biết bên ngoài có chuyện gì xảy ra, đương nhiên cũng không rõ ràng ý đồ xấu của cô ta đã bị cư dân mạng đào ra. Thời điểm người đại diện của Lưu ỉ vẫn tới đón cô ta, mắng cho cô ta một trận. Tham gia cái tiết mục này phải có tâm cơ, nhưng ý nghĩ trong lòng nhất định phải giấu thật sâu, làm chuyện xấu bị người khác bắt được cái chui sẽ khiến danh tiếng trở nên tệ đi. lưu ý vẫn không hiểu ra sao thẳng đến khi cô ta ấn mở Weibo của mình. Weibo đã bị dân mạng công chiếm, chỉ là muốn tăng hạng liền có thể hãm hại những tuyển thủ khác sao? Nếu như Diệp Phạm ở kỳ thứ nhất không chạy kịp có phải là liền bị đào thải? Nhân phẩm của ngươi kém như vậy, căn bản không có tư cách diễn hồ mạn quân. Fan hâm mộ của Diệp Phạm đừng xé nữa, đừng bôi đen, lý trí mà đối đãi. Nữ minh tinh trong suốt này ở trên mạng gây nên thảo luận lớn nhất chính là cô ta ở bên trong tiết mục có nhiều tâm cơ. Tối hôm qua vừa bị đào thải kết quả ở trên mạng bị chửi thành cái dạng này, lưu ý vẫn càng xem càng tức giận. lưu ý vẫn tức giận đến quảng điện thoại di động. Cô ta không có nghĩ qua, hãm hại uy hiếp người khác thực lực bản thân lại không đủ căn bản là đi không được dài lâu. Bất kể là trong giới giải trí hay là ngành nghề khác tính toán chút mưu kế có lẽ sẽ thu được lợi ích ngắn ngủi, nhưng điều căn bản nhất phải là không ngừng nỗ lực phát triển bản thân. Tòa cao ốc của đài nào đó, kế hoạch cự tinh kỳ này đã đưa ra tỷ lệ người xem, không ngoài sở liệu, lại là tiết mục đứng hạng nhất trong các chương trình chiếu cùng giờ. Bởi vì Diệp Phạm ở trong trailer khiến cho người xem lo lắng, ngay từ đầu tiết mục tỷ lệ người xem đã duy trì ở mức cực cao, mà thời điểm Diệp Phạm ra sân trong khoảnh khắc đó liền đạt đến mức cao nhất. Diệp Phạm tựa hồ thật là phúc tinh thu hút người xem của đài truyền hình bọn họ. Có người trời sinh thể chất tự mang lưu lượng chỉ cần địa phương có cô ra sân, đều có thể gây nên nhiệt nghị cũng xúc tiến tỷ lệ người xem. Vì để bảo đảm cho tỷ lệ người xem ổn định, tiết mục tổ để người nhìn chằm chằm vào phản hồi trên Internet của cư dân mạng cũng sẽ thu thập ý kiến của mọi người, đem mọi thứ chỉnh lý cho tốt. Nhà sản xuất phim cùng đạo diễn ngồi ở trong phòng làm việc thảo luận về sự phát triển của tiết mục sau này. Kế hoạch cự tinh đã chiếu ba kỳ, kỳ thứ nhất là tranh tài chụp poster để tăng nhiệt, sau đó là hai kỳ tranh tài chính thức hiện tại còn lại 11 thí sinh. Đối với một người chế tác tiết mục xuất sắc mà nói, ánh mắt của bọn họ nhất định phải nhìn xa trông rộng, mặc dù trước mắt tỷ lệ người xem đang liên tục tăng lên, nhưng nếu như tiết mục muốn đi càng xa hơn, độ chú ý một mực được kéo lên, nhất định phải suy nghĩ khác người. Khán giả gần đây đối với tiết mục không có gì bất mãn. Tôn đạo diễn rất hài lòng. Giai đoạn tiết mục đang được chuẩn bị, chúng ta cũng hướng rất nhiều minh tinh ném cảnh ô lưu, bọn họ bởi vì nhiều nguyên nhân không có tới. Nhà sản xuất phim nói. Bây giờ thấy tiết mục có nhiệt độ cao, nói không chừng bọn họ đều nguyện ý qua tới tham gia. Tôn đạo diễn nhãn tỉnh sáng lên ý của ông là phải tiến hành khiêu chiến để được tham gia vào tiết mục sao Nhà sản xuất gật đầu, đúng, người tới khiêu chiến sẽ trải qua khảo hạch của tiết mục tổ mới có thể lọt vào yêu cầu sẽ rất nghiêm ngặt. Điều kiện tiên quyết là những người này đều phải là minh tinh có độ nổi tiếng nhất định, như vậy mới có thể có đủ thực lực cùng độ hot. Động tác của tiết mục tổ rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Ui Bua chính thức của kế hoạch cựu tinh liền đưa ra tin tức này. Sau này trong tiết mục chúng tôi sẽ thiết kế một hạng mục thi đấu đặc biệt. Bất kỳ một minh tinh nào cũng đều có thể lựa chọn một thí sinh trong chương trình để tiến hành khiêu chiến, người thành công sẽ trực tiếp được lọt vào tiết mục với thứ hạng của thí sinh bị đánh bại. Ý nghĩ này quả thật đưa tới sự chú ý của quần chúng. Qua chủ ý này của tiết mục tổ làm thế nào mà nghĩ ra được, mỗi lần đều đem các thí sinh ngược đến đồ thảm A, nhưng mà ta lại thích xem tiết mục kiểu này. Đau lòng cho những thí sinh đã tranh tài lâu như vậy lúc trước, nếu như khiêu chiến thành công không phải là đối với bọn họ rất không công bằng sao. Tăng hạng thì cần nhìn thực lực có được hay không, đều đã nói là muốn chọn ra người xứng đáng diễn hồ mạn quân trong lòng quần chúng, dạng thi đấu khiêu chiến như thế này ta muốn đề nghị nhiều thêm mấy lần. Lịch trình Hạ Hàn rất nhiều, sau khi anh ghi hình xong cho kế hoạch cự tinh, ngày hôm nay cũng không có thời gian nghỉ ngơi, vẫn đang đuổi cho kịp hành trình. Hạ Hàn ngồi ở trong xe, lúc này anh nhắm mắt lại, thần sắc lạnh nhạt. Đến rồi, xe chậm rãi dừng lại, lúc xe dừng lại, Hạ Hàn mở mắt. Trong mắt sắc đen nhánh của anh, bất kỳ cảm xúc gì cũng đều bị thu lại. Tiếp tới, Hạ Hàn sẽ có một tiết mục phỏng vấn. Thời điểm Hạ Hàn đến phòng nghỉ, tiết mục chỉ còn một chút thời gian nữa sẽ quay. Hạ Hàn xưa nay sẽ không ở bất kỳ trường hợp nào đến trễ, anh sẽ phối hợp với nhân viên công tác làm tốt quá trình chuẩn bị trước khi quay. Ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chính là diễn viên mọi người hết sức quen thuộc Hạ Hàn. Nữ MC đối với khán giả trong trường quay nói. Hạ Hàn từ phía sau đi ra, ngồi ở đối diện MC. Ở đây có không ít fan hâm mộ của Hạ Hàn, bọn họ nhìn thấy Hạ Hàn trên mặt đều khó nén vẻ kích động. Nữ MC bắt đầu hướng Hạ Hàn đặt câu hỏi, những vấn đề này đều đã cùng đoàn đội của Hạ Hàn thảo luận qua. Bởi vì lần phỏng vấn này là hiện trường trực tiếp cho nên sẽ đặc biệt cẩn thận hơn một chút. Nữ MC hỏi các vấn đề đại bộ phận đều xung quanh phim mới nhất của Hạ Hàn. Tới cuối cùng MC nhìn thoáng qua khán đài. Mặc dù có Hạ Hàn ở đây tương đương với tỷ lệ người xem tiết mục đã có đảm bảo nhưng cô cảm thấy vẫn thiếu một chút bạo điểm. Nữ MC không dựa theo một vấn đề cuối cùng đặt câu hỏi, ngược lại lại đổi đề tài. Hạ Hàn, nghe nói anh từ trước đến nay sẽ không đáp lại bất luận vấn đề nào có quan hệ với sinh hoạt cá nhân. Hạ Hàn ngước mắt nhìn MC, vấn đề này vốn không ở trong phạm vi đặt câu hỏi. Mắt sắc của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Người đại diện quan duệ lập tức nhíu mày ở dưới đài gia hiệu, để MC không cần tiếp tục hỏi tiếp. Nhưng là MC làm bộ không nhìn thấy ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Hàn. Anh ở giới giải trí nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có tai tiếng. Dừng vài giây, nữ MC thự hồ muốn khơi gợi lên sự hiếu kỳ của khán giả. Cô tiếp tục hỏi tiếp tôi nghĩ khán giả ở chỗ này hẳn là đều giống như tôi, muốn biết đời sống tình cảm của anh. Hạ Hàn cười cười, không có trả lời. Nữ MC, không biết mẫu bạn gái lý tưởng của anh là như thế nào? Hạ Hàn trầm mặc không trả lời ngay. Thời điểm nữ MC cho rằng Hạ Hàn sẽ không đáp lại vấn đề này, Hạ Hàn đột nhiên mở miệng. Đôi mắt của anh khẩn trương, đáy mắt hiện lên một ý cười không dễ dàng phát giác. Một lát trong trường quay vang lên một câu, tôi thích người luôn cố gắng nỗ lực và nghiêm túc. Hạ Hàn lập lờ nước đôi, trong mắt MC, Hạ Hàn chỉ là đang trốn tránh cái đề tài này mà thôi. Bởi vì phần lớn khi nam minh tinh lúc đụng phải vấn đề này, cũng sẽ chỉ đưa ra một vài câu trả lời không rõ ràng. Đối mặt với vấn đề này, Hạ Hàn bình thường đều không trả lời. Nhưng Quan Duệ nhìn thấy thái độ lúc này của Hạ Hàn, biết anh không kháng cự cũng không tiếp tục ngăn cản. Quan Duệ là một trong số ít người biết những người ngồi trước màn hình khả năng chỉ coi là Hạ Hàn tùy tiện trả lời, nhưng anh biết rõ người trong lời Hạ Hàn chính là Diệp Phạm. Nữ MC chưa từ bỏ ý định, mà hiện tại lại đang trực tiếp sẽ không bị dừng giữa chừng. Cô lại hỏi tiếp, nếu như tương lai anh có con, anh hy vọng là có con trai hay là gái? Hạ Hàn hơi nghiêng đầu, nhìn em xị ánh mắt của anh đen nhánh. Mỗi khi anh nhìn người khác đều sẽ làm người đối diện đoán không ra tâm tư của anh. Hạ Hàn cười nhẹ một tiếng, tiếng cười có chút ý vị thâm trường. Bất kể là trai hay là gái tôi đều thích. Thời điểm nói câu này, Hạ Hàn nhìn về phía ống kính. Giống như xuyên thấu qua ống kính, đối với người nào đó nói. Nhưng là tâm tư của anh, người xem trước màn ảnh nhỏ và người ở nơi này, cũng sẽ không rõ ràng. Ngày hôm nay, Diệp Phạm luôn cảm thấy trong lòng không yên ổn, mi tâm của cô thình thịch nhảy không ngừng, luôn cảm giác có chuyện gì sắp phát sinh. Đồ đồ ưỡn bụng nhỏ, đang ngồi lắc lắc cái chân ở dưới nên nhà. Tiểu mập mạp này ngược lại có một bộ dáng không sầu không lo. Diệp Phạm ngồi ở trên ghế salon, nhìn thấy bộ dáng này của Đồ đồ cười ra tiếng. Đồ đồ thấy Diệp Phạm nhìn chằm chằm bé, lập tức lạch bạch chạy tới. Bé bám ở trên đầu gối Diệp Phạm, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nàng lên. Mẹ, mẹ đang cười đô đô sao? Đôi mắt tròn căng của đô đô nhìn chằm chằm Diệp Phạm, đầu của bé nghiêng đến bên trái, lại nghiêng đến bên phải. Bé lung lay cái đầu nhỏ, một mặt mong đợi Diệp Phạm trả lời. Diệp Phạm bóp bóp hai má mềm nhũn trên mặt bé, bởi vì mẹ nhìn thấy đô đô, nên cảm thấy rất vui vẻ. nụ cười của đô đô lớn hơn, đôi mắt vừa tròn vừa lớn đều bị bé cười đến híp lại. Bé hướng Diệp Phạm vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Diệp Phạm cúi đầu xuống. Diệp Phạm cuối người, Đô Đô dùng tay mũm mĩm vòng lên cổ Diệp Phạm. Bé nhón chân lên, ở trên mũi Diệp Phạm hôn một cái. Mẹ ở đây, Đô Đô cũng rất vui vẻ. Tâm của Diệp Phạm mềm nhũn tay sờ lên đầu Đô Đô. Cô đem cảm giác kỳ lạ vừa rồi trong lòng vứt qua một bên. Có thể là bởi vì gần đây quá mệt mỏi cho nên mới như vậy đi. Hiện tại Đô Đô ở ngay tại bên cạnh cô, cô không nên có cái gì bất an. Diệp Phạm vừa rồi nghĩ như vậy, ngẩn người trong chớp mắt Đô Đô đã nhận ra. Đô Đô tay chân cùng bỏ lên, nắm lấy ghế sofa trèo lên trên. Tay nhỏ đặt tải trên đùi của Diệp Phạm mượn lực. Sau khi Diệp Phạm phát giác được xúc cảm trên đùi, mới chú ý tới Đô Đô muốn leo lên trên ghế salon. Diệp Phạm đưa tay kéo Đô Đô một chút. Đô Đô đang phí sức leo lên liền dễ như chờ bàn tay ngồi vào trong ngực Diệp Phạm. Mẹ ôm, Đô Đô dựa lưng vào trong ngực Diệp Phạm, đầu ngửa ra sau. Diệp Phạm cũng dựa vào ghế sofa, đem Đô Đô ôm vào lòng. Đô Đô ra dáng cầm điều khiển từ xa ở bên cạnh, nhắm ngay tivi bấm bấm lung tung. Đối với tay nhỏ của Đô Đô mà nói, điều khiển từ xa rất lớn. Đô Đô dùng hai cánh tay cầm điều khiển từ xa, dùng ngón tay trỏ đâm đâm. Diệp Phạm nhìn thấy Đô Đô như thế, có cần mẹ giúp con không? Đô Đô nghiêm trang lắc đầu, Đô Đô có thể. Bởi vì tay chân Đô Đô tái máy từng kênh nhảy nhảy. Tiết mục mà Hạ Hàn đang tham gia cũng lướt qua, mẹ có thúc thúc, đồ đồ đã đem kênh truyền đi rồi, bé đem điều khiển từ xa đưa cho Diệp Phạm. Trên mặt tròn trắng nõn tràn đầy lo lắng, mẹ đồ đồ muốn nhìn thúc thúc. Đồ đồ muốn nhanh nhìn thấy Hạ Hàn, nên để cho Diệp Phạm giúp bé. Diệp Phạm đem kênh lùi về sau mấy lượt, Hạ Hàn lại xuất hiện ở trên TV. Đồ đồ xem say sưa ngon lành, bé chỉ cần thấy được Hạ Hàn, liền rất vui vẻ. Phỏng vấn gần tới đoạn kết nữ MC hỏi Hạ Hàn, anh thích con trai hay là con gái? Không riêng gì người xem ở đây đều chờ mong đáp án của Hạ Hàn, ngay cả Đô Đô cũng nín thở. Con mắt tròn tròn của Đô Đô mờ to, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Hạ Hàn vừa dứt lời, vô luận là con trai hay là con gái tôi đều thích. Bụng nhỏ của Đô Đô buông lỏng, nhếch môi nở nụ cười. Diệp Phạm không có chú ý tới phản ứng của Đô Đô cô nhìn thấy Đô Đô đột nhiên cười, cũng đoán không được nguyên nhân. Đối với câu trả lời của Hạ Hàn về mấy vấn đề cuối cùng kia trong lòng Diệp Phạm hiện lên suy nghĩ phức tạp. Diệp Phạm cảm thấy may mắn, Hạ Hàn không biết tới thân phận thật sự của Đô Đô. Hạ Hàn là một nhân vật của công chúng, ánh mắt tụ tập ở trên người anh quá nhiều. Cho dù Hạ Hàn có đem Đô Đô giấu kỹ đến mấy cũng khó tránh khỏi sự chú ý của những người khác. Truyền thông sẽ đào ra bí mật phía sau của Hạ Hàn, sự tình về Đô Đô sẽ bị bại lộ ở trước mặt mọi người. Diệp Phạm nhớ tới ngày đó ở bệnh viện suýt nữa bị cầu tử chụp tới, trong lòng không khỏi sinh ra lãnh ý. Nếu như có một ngày, Đô Đô bị phát hiện Hạ Hàn sẽ nghĩ như thế nào? Truyền thông sẽ viết như thế nào? Cô nhất định phải đem hết toàn lực bảo vệ tốt Đô Đô. Hy vọng ngày đó mãi mãi cũng sẽ không đến. Nhưng Diệp Phạm không biết rằng, lúc này Hạ Hàn đã bắt đầu dần tiếp xúc với chân tướng. Chương 64 xác suất là cha con lên tới 99,99%. ,99%. Sau khi tiết mục phỏng vấn kết thúc, Hạ Hàn không trực tiếp về nhà, mà lại đi tới nhà Diệp Phạm. Kết quả kiểm tra chẳng mấy chốc sẽ có, nhưng Hạ Hàn một giây cũng không muốn chờ lâu, hiện tại anh muốn nhìn thấy đô đô cùng Diệp Phạm. Sao anh lại tới đây? Diệp Phạm giật mình ngay tại chỗ. Thời điểm Diệp Phạm mở cửa, Hạ Hàn vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc tham gia phỏng vấn. Vừa nhìn liền biết Hạ Hàn chưa về nhà, mà là trực tiếp tới nơi này. Từ sau lần trước Hạ Hàn ở bệnh viện chăm sóc đô đô thái độ của Diệp Phạm đối với Hạ Hàn đã không còn xa cách như trước. Hạ Hàn đã đứng ra lúc cô cần trợ giúp nhất Diệp Phạm không thể đối với Hạ Hàn lãnh đạm được. Diệp Phạm đem cửa kéo ra anh vào đi. Ánh mắt Hạ Hàn rơi vào trên thân Diệp Phạm có chút phức tạp nhưng anh không để Diệp Phạm phát giác không đúng. Hạ Hàn tiến đến vài bước Diệp Phạm đưa cửa khép lại. Anh ăn tối trưa, Diệp Phạm nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Ánh đèn vừa sáng Màn đêm âm u, bóng đêm đã bao phủ. Trước khi Hạ Hà Hàn đến, Diệp Phạm cùng Lý mẹ vừa vặn đang ở trong phòng bếp nấu cơm. Hiện tại bữa tối cũng sắp xong, không giữ Hạ Hà Hàn lại ăn cơm thì không phải phép. Hạ Hà Hàn không có lập tức đáp ứng, bước chân của anh dừng lại. Đôi mắt thâm trầm của anh nhìn về phía Diệp Phạm thanh âm trầm trầm vang lên. Có tiện không? Diệp Phạm không nghĩ tới Hạ Hà Hàn lại hỏi như vậy. Cô mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời vấn đề của anh. Không vấn đề gì Ngày hôm nay Hạ Hàn cùng khi bình thường có chút không giống, Diệp Phạm cũng không nói ra được nguyên nhân. Bất kể là thái độ hay là hành vi của Hạ Hàn, đều có điểm gì đó là lạ. Diệp Phạm cảm thấy có thể là mình suy nghĩ nhiều. Diệp Phạm dừng một chút tôi giúp anh gọi Đô Đô. Đô Đô ở trong phòng chơi đến mê mẩn, không nghe được động tĩnh ở cửa cho nên bé không biết Hạ thuốc thuốc tới cũng không có chạy ra đón tiếp. Diệp Phạm hướng gian phòng, Đô Đô ngồi trên sàn nhà, đang chơi cùng xe hơi nhỏ. bé cầm tất cả đồ chơi tạo dựng ra một thế giới nhỏ bên trong cái gì cũng có còn luôn lôi kéo diệp phạm cùng chơi đùa diệp phạm mở cửa đi vào đô đô ngẩng đầu lên nhìn cô diệp phạm hạ thúc thúc đang ở bên ngoài ánh mắt của đô đô sáng lên lập tức để xe hơi nhỏ trong tay xuống bé ra sức bước chân nhỏ ngắn hướng phòng khách chạy lạch bạch thúc thúc đô đô từ trong phòng chạy đến diệp phạm đi phía sau bé lúc diệp phạm đi ra phát hiện hạ Hà hàn vẫn như cụ đứng ở nơi đó Không hề ngồi xuống. tựa hồ như đang chờ đô đô đi ra. Thời điểm đô đô hướng hạ hàn chạy tới. Thần sắc trên mặt hạ hàn mềm mại. Anh ngồi sổm xuống. Dodo đô, đô thuần thục nhào tới trong ngực hạ hàn. Thúc thúc người sao lại đến rồi à. Đô đô vừa nhìn thấy hạ hàn ở trên chương trình phỏng vấn. Câu trả lời của hạ hàn làm cho bé vui vẻ cả ngày. Có điều có chút không tốt bé lại nhớ thúc thúc rồi. Hạ hàn cười sờ lên đầu đô đô. Bởi vì thúc thúc nhớ đô đô. Đồ đô nghe xong liền vui vẻ, bé ha ha cười không ngừng. Ngày hôm nay đồ đô cùng mẹ nhìn thấy thúc thúc, đồ đô chỉ chỉ tivi, thúc thúc ở trên tivi. Hạ hàn khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên ý cười. Ngữ khí của anh vẫn nhàn nhạt, nhạt nhưng lại mang theo thiê ý vị thâm trường. Thanh âm anh kéo dài. Vậy sao? Hạ hàn khẽ ngầm đầu, nhìn về phía Diệp Phạm đứng tại cách đó không xa. Ánh mắt của anh dừng lại trên người Diệp Phạm một chút liền rời đi. Rõ ràng là lơ đắng nhưng lại giống như mang theo thâm ý Diệp Phạm giật mình cô cất bước đi vào phòng bếp đem bữa ăn tối hôm nay bưng ra Vừa rồi ánh mắt của Hạ Hàn làm cho tâm của cô có chút loạn cô vô thức tránh đi Hạ Hàn ôm Đô Đô ngồi vào trên ghế salon Đô Đô nhìn Diệp Phạm rời đi bé xích lại gần Hạ Hàn cẩn thận từng ly từng tí nhẹ giọng nói chuyện Con nghe được lời thúc thúc nói rồi Hạ Hàn cười Đô Đô nói là câu nào Đô đô gập đầu ngón tay út thuốc thúc nói thích bảo bảo giống như đô đô nha. Ý cười trên khóe miệng của hạ hàn càng sâu sắc đô đô nói không sai. Đô đô đạt được khích lệ thật cao hứng, bé tiếp tục gập ngón tay lại. Còn có một câu, đô đô trước tiên nhìn nhìn phương hướng phòng bếp thấy Diệp Phạm chưa hề đi ra, bé mới nãi thanh nãi khí mở miệng. Thuốc thúc nói thích người nghiêm túc cố gắng, ngay sau đó thanh âm của bé càng nhẹ hơn thuốc thúc nói chính là mẹ của đô đô sao. hạ hàn cũng phối hợp với đô đô anh cũng nhẹ giọng nói đô đô thật thông minh đô đô kiêu ngạo mà ưỡn bụng nhỏ là bé biết thuốc thuốc thích mẹ và bé cơm tối đã được rồi diệp phạm từ trong phòng bếp đi ra đô đô tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười trên mặt cùng bụng nhỏ của mình đô đô thừa dịp diệp phạm không chú ý đối với hạ hàn giơ ngón tay xịt phải giữ bí mật diệp phạm không biết gì cả cô cho đến bây giờ cũng không biết hai cha con này đến cùng là nói về điều gì Hawaii, ánh nắng buổi chiều tươi sáng, cát vàng mịn bị chiếu sáng, gió biển mang theo vị mặn thổi qua trong không khí hương vị biển nhàn nhạt bay tới. Một cô gái trẻ nằm ở dưới dù che nắng, cô ta mang kính dâm tư thái lời biếng, hững hờ nhìn qua biển lớn cách đó không xa. Biển rộng một màu xanh lam, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Đường Cầm vừa kết thúc quay một bộ phim, hiện tại đang ở nước ngoài nghỉ phép. Cô ta ở đường ra, vốn chính là được nuông chiều từ bé lớn lên, một chút khổ sở cũng chịu không được. Bởi vì phong ba về thế thân trong ẩn nấp bến thượng hải thanh danh của cô ta bị rơi xuống, về sau lại tham gia chương trình thực tế để tẩy trắng, hãm hại diệp phạm không thành, không nghĩ tới lại bị diệp phạm đoạt danh tiếng. Đoàn đội một lần nữa quy hoạch một chút kế hoạch năm nay của đường cầm chuyện gấp gáp nhất vẫn là ổn định lại thanh danh, không thể lại cõng cái danh quay phim không cố gắng này. Sau đó, đoàn đội đặc biệt chọn cho cô ta một bộ phim đề tài tình yêu. Nhân vật nam chính của bộ phim này chính là bạn trai của đường cẩm đoàn kỳ. Trước khi sự tình kia xuất hiện, đường cầm cùng đoàn kỳ CP có nhân khí rất cao, là CP quốc dân. Cùng với những cặp đôi tạo nhiệt khác không giống, bọn họ thật sự là người yêu. Dù sau đó hàn giả CP đại nhiệt toàn mạng đều đưa tin, nhưng đường cầm cùng đoàn kỳ trước kia tích lũy độ nóng không ít. Đoàn đội chỉ có thể để đoàn kỳ hỗ trợ cùng đường cầm hợp tác diễn một bộ phim tình cảm. Đường ra có bối cảnh hai người này lưu lượng lại lớn, đầu tư kéo đến rất dễ dàng, tìm đạo diễn cùng biên kịch chứ danh về phim tình cảm rất nhanh liền ra nước ngoài quay. Quay xong phim, nghỉ dưỡng, đường cầm chỉ cảm thấy áp lực cùng phiền não trước kia đều bị quét sạch sành xanh. Không ngờ tới, đại diện Lý lại muốn nhận cho cô ta thêm việc khác. Đại diện Lý, đường cầm. Kế hoạch cự tinh lại bắt đầu một lần nữa tìm kiếm tuyển thủ tới khiêu chiến, đoàn đội đã thương nghị qua, nếu như cô đi, là một cơ hội ra mặt rất tốt. Tôi không phải đã nói không đi sao. Đường cầm một mặt không kiên nhẫn, cô ta chậm rãi vươn tay cầm lấy nước trái cây ướp lạnh ở trên bàn. Đại diện Lý nhíu Mày lại không dám lớn tiếng nói chuyện, một năm này cô nháo ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại lại ẩn thân quay phim, người xem trong nước không có thường xuyên nhìn thấy cô, sẽ dần dần lãng quên cô. Động tác của đường cầm dừng lại, cốc thủy tinh hơi ngừng một chút thả lại trên mặt bàn. Tầm mắt của cô ta nhìn lại kính dâm chậm rãi tuột xuống. Đại diện Lý nhìn mặt mà nói chuyện, biết đường cầm đã có chút tâm động. Anh ta tranh thủ thời gian mở miệng, lần này khiêu chiến, nếu như cô nguyện ý đi, dựa vào danh tiếng của cô, không cần đi tham gia xét duyệt của tiết mục tổ, liền có thể trực tiếp tiến vào trong tranh tài. Đại diện Lý rõ ràng, đối với đường cầm mà nói, vãn hồi độ thiện cảm của người qua đường, trước mắt mới là trọng yếu nhất. Trong chương trình truyền hình thực tế, thực lực là vua, đường cầm lại xuất đạo lâu như vậy, thực lực của cô ấy tuyệt đối không cần phải bàn. Ánh mắt của đường cầm khẽ nhúc nhích cô ta hỏi, còn có bao nhiêu thời gian chuẩn bị? Đại diện Lý cười, rốt cục thuyết phục được. Anh ta cặn kẽ cùng đường cầm nói một chút nội dung của tiết mục. Gọi huấn luyện viên thể hình cho tôi, tôi chuẩn bị ở trong một tuần giảm 10 cân Còn có chuyên gia dinh dưỡng kia quá kém, đổi một người khác cho tôi. Đường cầm vừa nói, vừa đứng dậy. Cô ta cười một tiếng, so diễn xuất, so ca hát, những thứ này cô ta đều là từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập Diệp Phạm có thể sánh bằng mình sao. Bên kia, thời điểm đường cầm quyết định đến khiêu chiến tin tức này rất nhanh liền được tiết mục tổ nói cho người đại diện của Diệp Phạm đới Cận Sơn. Đường cầm cùng Diệp Phạm hai người này không hợp nhau, ở trong giới giải trí đã là sự tình mọi người đều biết. Mỗi lần có hoạt động, người tổ chức đều sẽ cùng đoàn đội của hai người họ giao lưu. Nhưng Diệp Phạm là phúc tinh của tiết mục tổ, mà đường cầm lại muốn tới khiêu chiến vào kỳ sau, hai người bọn họ cũng không thể tùy tiện ở trong tiết mục mới gặp mặt. Đới Cận Sơn gọi một cú điện thoại cho Diệp Phạm, đem chuyện tiết mục tổ nói cho anh ta biết, truyền đạt rõ ràng lại cho Diệp Phạm. Việc kế hoạch cự tinh muốn tổ chức cho các minh tinh khác tới khiêu chiến vừa đề xuất ra. Bất kể công chúng, truyền thông hay là người trong giới giải trí đều đối với chú ý tới chuyện này. Đoàn đội của đường cầm nhất định là nhìn thấy nhiệt độ cùng độ chủ đề của tiết mục rất cao cho nên cũng muốn thông qua cái tiết mục này tái xuất trở lại. Dù sao ở giới giải trí thanh danh có hại không phải cái đại sự gì, đánh mất độ hót cùng nhiệt tình của người xem mới là tệ nhất. Đối cận sơn, tiết mục tổ sớm đem tin tức này nói cho cô cũng là muốn để cô chuẩn bị sẵn sàng. Đường cầm muốn tham gia tiết mục, Diệp Phạm đột nhiên cười. Chương trình truyền hình thực tế tuyển diễn viên kịch liệt như vậy ở trong nước cực kỳ hiếm thấy, đoàn đội của đường cầm đoán chừng ngay từ đầu cũng không coi trọng kế hoạch cự tinh cho nên chạy ra nước ngoài quay phim. Bây giờ thấy tiết mục nổi lên, bọn họ lại quyết định gia nhập tranh tài. Đối cận Sơn biết Diệp Phạm có lòng tin 10 phần, anh ta hỏi tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, đều là ẩn số. Diệp Phạm nhàn nhạt ư một tiếng, đường cầm còn không lo lắng việc cùng tôi đứng chung một sàn đấu, tại sao tôi phải lo lắng? đối Cận Sơn hiểu rõ, hai người cùng chung đụng khó tránh khỏi lại xuất hiện tin tức đầu đề. Truyền thông viết như thế nào, chúng tôi đều sẽ xem xét để đáp lại. Chương trình truyền hình thực tế tuyển diễn viên kế hoạch cự tinh này, đối với minh tinh mà nói có khả năng sẽ bị thua bởi những minh tinh khác hoặc là người mới. Mà đường cầm tâm cao khí ngạo cao ngạo kiêu kỳ, cô ta sẽ không chịu việc bị bại ở dưới tay người khác. Trước mắt thiết mục tổ đều đã chứng thực đường cẩm sẽ tham gia thiết mục chắc hẳn cô ta đã hạ quyết tâm, đã chuẩn bị tâm lý. Đới Cận Sơn, đúng rồi còn có một chuyện khác. Diệp Phạm, cái gì? Trước đó cô muốn tôi tìm giáo viên dạy vũ đạo tôi đã tìm được rồi. Đới Cận Sơn cho Diệp Phạm một giải số, bởi vì vũ đạo là điểm yếu của Diệp Phạm mà sau này trong trận đấu khó tránh khỏi sẽ gặp lại tình huống so tài vũ đạo cho nên cô muốn nhờ Đới Cận Sơn hỗ trợ. Diệp Phạm nghĩ rất đơn giản, cũng rất kiên định. Ở trong kế hoạch cự tinh, nếu có bất luận việc gì cản trở cô thì cô sẽ học học đến khi nào mình không còn nhược điểm mới thôi. Người này là học trò của Diêm ức, cô ấy không muốn dạy ai cả tôi đã tìm rất nhiều quan hệ mới thuyết phục được. Đới Cận Sơn nói, cô ấy đồng ý dạy cho cô Vũ Đạo, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết. Diệp Phạm ngần người ồ. Đới Cận Sơn nghiêm túc đem điều kiện nói cho Diệp Phạm, nếu như trong một tháng, vũ đạo của cô không thể đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp, cô ấy sẽ không tiếp tục dạy cô nữa. Diệp Phạm nhách mày, cô cảm thấy người này tựa hồ có chút ý tứ. Người có tố chất chuyên nghiệp thiên tài chắc chắn sẽ có tính tình cầu quái. Môi của cô hiện lên một nụ cười cực kỳ nhạt tôi hiểu. Trong tay đới Cận Sơn còn có những nghệ sĩ khác, sau khi nói chuyện cùng Diệp Phạm xong, anh ta liền cúp máy. Diệp Phạm ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư. Nếu đường cầm đã tham gia khiêu chiến, như vậy hai người bọn họ lại lần nữa cùng một sàn đấu, nhất định sẽ gây nên nhiệt nghị. So thực lực, so tướng mạo, so diễn kỹ tiết mục tổ có vô số loại phương thức tạo nhiệt độ. Cái này cũng khó trách bọn họ nhất định muốn để cho đường cầm tiến vào khiêu chiến. Nhưng Diệp Phạm sẽ không phân tâm. Bất luận là dư luận gì cũng sẽ không thể tạo thành áp lực đối với Diệp Phạm cô không thể bởi vì ý chí không kiên định mà cách xa mục tiêu của mình. Ở trong tiết mục này, chính mình qua mỗi một kỳ cũng cần phải càng yêu tú hơn. Hạ Hàn đến Hạ Trạch Hạ lão thay thay muốn anh về nhà cùng ăn cơm với bà. Trên bàn cơm, Hạ lão thay thay đánh giá sắc mặt của Hạ Hàn, phát hiện Hạ Hàn gầy đi, đáy mắt của bà hiện lên đau lòng. Còn gần nhất ở trong nhà nghỉ ngơi một hồi đi, chớ vội làm việc. Người trẻ tuổi A, hiện tại liều mạng như vậy, đợi đến già liền biết thân thể mới là trọng yếu nhất. Hạ Hàn biết Hạ Lão Thái Thái đang quan tâm anh, thần sắc của anh Nhu Hòa rất nhiều, con biết rồi. Con mắt của Hạ Lão Thái Thái lòng vòng, bà hỏi một câu đã sớm muốn hỏi cô gái kia con đã theo đuổi được chưa? Lần trước Hạ Hàn nói cho bà, nó có yêu mến một cô gái, nhưng vẫn còn đang theo đuổi. Hạ hàn thế mà lại chủ động thừa nhận tâm tư của mình, phải biết để nó mở miệng ra là một sự việc khó cỡ nào thực sự làm cho bà cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ lão Thái thái một mực nhìn hạ hàn, trên mặt mang theo chờ mong. Bà muốn biết sự tình phát triển thế nào rồi. Hạ hàn nhớ tới Diệp Phạm, đáy mắt ẩn lấy ý cười con vẫn đang cố gắng. Hạ lão Thái thái buông ra một câu, cô gái kia khẳng định là rất yếu tú đi. Hạ Hàn vẫn chưa theo đuổi được người mình thích, Hạ lão thái thái mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng tâm tình của bà vẫn ổn định. Người mà Hạ Hàn thích khẳng định cùng với nó phi thường xứng đôi. Càng khó đuổi theo, biểu thị cô bé này cân nhắc sự tình rất cẩn thận. Hạ lão thái thái động viên Hạ Hàn, tiếp tục cố gắng đi, bà một mực ủng hộ con. Gặp được người mình thích không hề dễ dàng, có thể cùng nhau đi thật dài lâu càng không dễ dàng, cứ để Hạ Hàn theo đuổi như thế tiếp đi, dù sao bà có sự cảm, hai người này nhất định có thể thành đôi. Hạ Hàn cười, vâng. Lúc này, điện thoại của Hạ Hàn bỗng nhiên vang lên. Hạ Hàn cúi đầu nhìn lại, trên màn hình hiển thị là bác sĩ Triệu. Hạ Hàn tiếp điện thoại, thanh âm của bác sĩ Triệu truyền tới, Hạ Hàn, DNA kiểm nghiệm kết quả đã có. Bây giờ chú đang ở công ty của con, trong mắt của Hạ Hàn hơi híp lại. Đáy mắt tĩnh mịch phát ra tia sáng. Con lập tức tới ngay. Hạ Hàn xin lỗi nhìn về phía hạ lão thái thái, hoa thủy có chút việc con đi về trước. Hạ Hàn rời đi, lên xe anh bỗng dưng đạp cần ga ô tô cực nhanh rời đi. Từ tối hôm qua để bác sĩ chịu kiểm nghiệm DNA kết quả đến nay kỳ thật chỉ mới qua một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng lại giống như dài răng dặc. Hạ Hàn thực sự muốn biết kết quả, lại đối với kết quả này chờ mong thấp thỏm. Lúc Hạ Hàn chuẩn bị tới gần Diệp Phạm, ở sâu trong nội tâm của anh, đã đem Đô Đô xem như là con của mình. Anh mang theo dạng tâm tình này tiến gần tới hai mẹ con họ, lại ngoài ý muốn biết được Đô Đô vô cùng có khả năng chính là con trai ruột của anh. Hạ Hàn mím chặt môi, mắt sắc giống như đêm đen, sâu cạn không rõ. Nếu như Đô Đô thật sự là con của anh, với anh mà nói, là niềm vui ngoài ý muốn. Khi anh để bác sĩ triệu kiểm nghiệm DNA của mình và Đô Đô anh thậm chí có chút khẩn trương. Anh từ trước đến nay luôn tỉnh táo, sắc mặt không thể hiện ra ngoài, lần đầu sinh ra cảm giác sợ hãi lại vui mừng. Ngàn vạn suy nghĩ lướt qua, đan vào một chỗ, phức tạp cực kỳ. Hạ hàn cầm tay lái, khớp xương tay nổi lên, lại nắm chặt thêm mấy phần. Vô luận kết quả kiểm nghiệm cuối cùng là gì, anh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cằm của hạ hàn căng cứng, sườn mặt lăng lệ rõ ràng. Ô tô lại tăng tốc phóng cực nhanh trên đường. Đến công ty, Hạ Hàn đi vào trong thang máy, thang máy dần đi lên, một lát sau, cửa mở. Hạ Hàn dương mắt nhìn, mắt sắc chứa tia khẩn trương. Có một người đứng bên ngoài, khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm, trên thân mang theo khí thức thanh lãnh lạnh nhạt. Diệp Phạm, lúc này lại đứng tại trước mặt của anh. Diệp Phạm cũng không nghĩ tới sẽ gặp Hạ Hàn, ánh mắt hai người giao cùng một chỗ. Lòng cô nao nao, Hạ Hàn cùng Diệp Phạm, hai người một người đứng trong thang máy, một ngoài đứng ngoài thang máy. Cách một đoạn an tĩnh nhìn nhau, Hạ Hàn nhìn thấy Diệp Phạm, đáy mắt hiện ra suy nghĩ phức tạp. Đây là lần thứ nhất hai người đơn độc chạm mặt sau khi anh biết Đô Đô vô cùng có khả năng là con của anh. Những suy nghĩ kia rất nhanh liền bị thu lại, Hạ Hàn lại khôi phục thần sắc đạm mạc. Hạ Hàn đi ra, đứng tại trước mặt Diệp Phạm, anh gọi tên của cô, lúc này nghe giống như lại nhiều thêm một chút những ý vị khác. Diệp Phạm, Hạ Hàn mở miệng, em chuẩn bị về nhà. Diệp Phạm ân. Công việc của tôi đã xong. Ngày hôm nay, đới Cận Sơn tìm cô, bàn giao một ít chuyện đến lúc này mới vừa vặn kết thúc. Diệp Phạm nhìn về phía Hạ Hàn, hỏi anh thì sao? Hạ Hàn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Phạm, môi mỏng chậm rãi nói một câu. Anh tới công ty, là muốn biết kết quả một việc. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Lúc này, Hạ Hàn bỗng nhiên tiến đến gần mấy bước khoảng cách với Diệp Phạm rút ngắn lại một chút. Anh cúi người, nhìn chăm chú con mắt của Diệp Phạm. Hạ Hàn mở miệng, giọng điệu có ý vị không rõ, giống như đêm tối, nhìn không thấy đáy. Một chuyện đã khiến anh bối rối thật lâu, ngày hôm nay, anh rốt cục có thể biết đáp án. Diệp Phạm không biết việc trong miệng Hạ Hàn kỳ thực cùng cô có quan hệ, huống hồ cảm xúc của Hạ Hàn từ trước đến nay không biểu hiện ra cô cũng không rõ ràng tâm tư của anh. Diệp Phạm xem ra chuyện này đối với anh mà nói rất quan trọng. Ánh mắt Hạ Hàn thâm trầm, nói, xác thực rất quan trọng. Anh đột nhiên hỏi một câu, vậy còn em? Đối với em, chuyện gì là quan trọng nhất? Lông mày của Diệp Phạm hơi nhíu lại, trực giác của cô cảm thấy ngày hôm nay Hạ Hàn có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời là vì cái gì. Diệp Phạm đạm mặc mở miệng người thân của tôi. Cô nghĩ tới đô đô, đối với cô mà nói, không có chuyện gì so với đô đô quan trọng hơn. Khóe môi Hạ Hàn nhếch lên, vậy sao? Xem ra ý nghĩ của chúng ta đồng nhất. Những điều này chỉ là ở bề ngoài, liền giống như sương mù từng tầng từng tầng bao phủ, không có người biết phía dưới ẩn giấu điều gì. Không biết vì cái gì tâm của Diệp Phạm lại thình thịch nhảy mấy lần. Cái cảm giác bất an kia lại tới. Diệp Phạm thu liễm cảm xúc vậy tôi sẽ không quấy dày anh nữa. Diệp Phạm quay người rời đi trực tiếp hướng vào trong thang máy. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm của hạ hàn, nặng nề rơi xuống. Diệp Phạm. Diệp Phạm xoay người, đối diện với con mắt của Hạ Hàn. Con người đen nhánh của Hạ Hàn nhìn chăm chú lên người cô ánh mắt thâm thúy như vậy, đoán không ra cũng nhìn không rõ. Diệp Phạm hít sâu một hơi, hỏi, sao vậy? Hạ Hàn không nói gì, chỉ là như vậy trầm mặc mà nhìn cô. Qua vài giây, Hạ Hàn bỗng dưng cong cong môi, nói. Giúp anh cùng bé nói một tiếng, rất nhanh anh sẽ lại tới chơi với bé. Trong miệng Hạ Hàn tự nhiên là chỉ đô đô. Diệp Phạm nhớ tới đô đô đối với Hạ Hàn rất ỷ lại cô khẽ thở dài một tiếng. Ân, sau khi Diệp Phạm rời đi, Hạ Hàn đi về phòng làm việc. Cước bộ của anh trầm ồn mà nhẹ nhàng chậm rãi, tâm tình nhưng lại dần dần căng thẳng lên. Đi tới trước cửa cửa hơi mở, lộ ra một khe hở. Hạ Hàn đẩy cửa, đi vào, đóng cửa lại. Bác sĩ Triệu ngồi ở bên trong, ông trông thấy Hạ Hàn, mắt biến sắc vi diệu. Bác sĩ Triệu mở miệng kiểm nghiệm báo cáo ở ngay tại trên bàn. Kết quả là cái gì con tự mình xem đi. Hạ Hàn nhìn qua trên bàn màu đen, đặt một văn kiệt. Mắt sắc của Hạ Hàn hơi trầm xuống, anh nâng bước lập tức hướng bàn đi tới. Thời gian trôi qua chậm như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều đang chậm rãi lướt qua, nhưng đều tỏ rõ đáp án kia cánh anh càng ngày càng gần. Trên tường tiếng chuông phát ra tiếng tí tách cực nhẹ ở trong không khí yên tĩnh lại vang lên rõ ràng. Bước chân của Hạ Hàn lại chậm lại, anh cách đáp án kia càng gần, tâm tình càng thêm khẩn trương. Đi tới trước bàn, Hạ Hàn vươn tay cầm lên báo cáo tay thon dài nắm thật chặt. Đáp án kia, lúc này bị khóa ở nơi đó. Chỉ cần xem báo cáo thôi, nghi hoặc dưới đáy lòng của của anh sẽ sáng tỏ. Hạ Hàn nhắm mắt lại, những suy nghĩ kia dần dần đi xa. Giờ khắc này, tâm tình của anh ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Vô luận kết quả như thế nào, anh đều đã chuẩn bị. Hạ Hàn mở mắt ra, đáy mắt thanh minh đến cực điểm. anh cúi đầu xuống ánh mắt chậm rãi lướt qua rồi ngưng lại ở nơi nào đó trên giấy trắng thuần rõ ràng viết mấy dòng chữ Hạ Hàn cùng Diệp Đạc xác suất là thân nhân lên tới 99% 99% căn cứ vào kết quả phân tích DNA xác định quan hệ giữa Hạ Hàn cùng Diệp Đạc là quan hệ cha con chương 65 anh ta nghĩ mình đã tìm được người thích hợp nhất tay Hạ Hàn run nhẹ nhẹ hàm dưới căng cứng Tờ giấy màu trắng bị anh bóp có chút nhăn, đốt ngón tay mơ hồ lộ ra trắng bạch. Bóng đêm thâm trầm, ánh mắt Hạ Hàn lại càng sâu. Ánh mắt cực sâu cực đen của anh nhìn chằm chằm kết quả báo cáo giám định DNA, không chớp mắt. Trần tướng đã rõ ràng, Diệp Đa quả thực là con của anh. Cảm xúc nhàn nhạt không rõ hiện lên trong đáy mắt của Hạ Hàn. Anh đã quyết định một việc, đêm nay nhất định phải tới tìm hai mẹ con họ. Một lát sau, Hạ Hàn dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt của anh rời đi, đem báo cáo giám định bỏ vào trong hòm sắt. Hạ Hàn ngước mắt nhìn, bác sĩ Triệu. Giọng anh lạnh lùng trầm thấp chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Bác sĩ Triệu biểu lộ rất nghiêm túc, chú biết. Sẽ chỉ có một mình chú biết chân tướng. Ngụ ý là thời điểm làm phần báo cáo giám định này ông hoàn toàn không mượn tay người khác. Bí mật này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Con mắt của Hạ Hàn đen nhánh thâm thúy. Thanh âm trầm thấp vang lên, đa tạ. Hạ Hàn lập tức đi ra khỏi tòa cao ốc, anh ngồi vào trong xe, đạp chân ga. Xe hơi màu đen nhanh chóng lái rời đi, xuyên qua bóng đêm, một đường chạy hướng tới nhà Diệp Phạm. Trong màn đêm, mưa thu lạnh lẽo, cảnh sắc đều mờ mờ ảo ảo, sương mù răng trắng xóa, giữa trời đất tựa hồ không có khoảng cách. Hạ Hàn nhíu mày, tay của anh nắm chặt tay lái. Xe một đường phi nhanh, xuyên qua một dãy phố lại tới một dãy phố dài khác. Môi của anh mím chặt, cằm căng cứng. Rất nhanh, xe của Hạ Hàn một đường hướng phía trước chạy, lúc sắp đến dưới nhà Diệp Phạm. Trong đầu Hạ Hàn đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Diệp Phạm cùng Đô Đô. Anh bỗng nhiên đạp phanh, xe dừng lại. Xe không tiến vào khu nhà ở của Diệp Phạm cách một con đường. Hạ Hàn chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy nhà Diệp Phạm cùng Đô Đô. Anh vươn tay đè chặt huyệt Thái Dương, Thái Dương ẩn ẩn đau. Hạ Hàn hạ cửa sổ xe xuống, ngoài cửa sổ gió an tĩnh thổi tới. Thành âm mưa rơi tí tách tí tách nhưng không khỏi để tâm thư Hạ Hàn dần dần yên tĩnh trở lại. Hạ Hàn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía tòa nhà cách đó không xa kia. Mỗi một gian phòng cơ hồ đều sáng đèn, mà Diệp Phạm cùng Đô Đô ở một gian trong đó. Đèn đường vàng nhu hòa chiếu xuống, nương theo màn mưa thanh lãnh tia sáng cũng chập trờn theo. Hạ Hàn nghĩ đến Diệp Phạm cùng Đô Đô, anh một mực đang hồi ức lại mỗi một lần gặp bọn họ. Diệp Phạm đối với anh tránh né đô kiểu, đô đô đối với anh ngày càng ỉ lại những ký ức sống động hiện lên trong đầu của anh. Lúc này, cả người hạ hàn triệt để yên tĩnh trở lại. Vừa rồi lúc một đường lái xe đến, trong lòng của anh chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là nói cho Diệp Phạm, anh đã biết đô đô là con của anh. Nhưng sau đó thì sao, Diệp Phạm sẽ tránh né anh hay là tiếp nhận anh? Ngay cả chính anh cũng không thể xác định. Diệp Phạm cho là mình có thể kiên cường không dựa vào bất luận một ai, đương nhiên cô cũng sẽ không nghĩ tới phải tiếp nhận trợ giúp của anh. Đối với Diệp Phạm mà nói, anh chỉ là một người đột nhiên xuất hiện, sẽ tùy thời cướp đi Đô Đô. Còn đối với Đô Đô thì sao, cho dù Đô Đô thích cùng anh ở chung, nhưng Đô Đô cũng không biết anh chính là cha ruột của bé. Anh làm thế nào giải thích với Đô Đô về vấn đề này, làm sao đi giải thích về sự thiếu thốn 3 năm này. Truyền thông nghe được tin cũng sẽ lập tức hành động tin đồn thất thiệt đem quan hệ của ba người bọn họ tùy ý kết luận. Đến lúc đó, bị thương tồn sẽ chỉ là Diệp Phạm cùng Đô Đô. Cho nên, hiện tại cũng không phải là một thời cơ tốt để thẳng thắn. Đột nhiên xuất hiện vạch trần chân tướng sẽ chỉ làm Diệp Phạm cùng Đô Đô kinh hoàng. Hạ Hàn muốn để Diệp Phạm hoàn toàn rộng mở trái tim anh sẽ dần dần tới gần cô, hiểu rõ cô. Trở thành người mà Diệp Phạm chân chính có thể dựa vào. đối với đô đô anh sẽ tận lực bảo vệ tốt đô đô sau khi hạ hàn suy nghĩ cẩn thận mới khởi động xe xe dừng tại dưới lầu nhà diệp phạm bởi vì trời mưa trong khu cư xá rất hiu quạnh cơ hồ không có người qua lại cho dù như vậy lúc hạ hàn xuống xe cũng vẫn ngụy trang hạ hàn vào thang máy từng tầng từng tầng lên cao cuối cùng dừng ở tầng lầu nhà diệp phạm hạ hàn bước nhanh mấy bước đứng ở trước cửa nhà của diệp phạm Động tác của anh hơi dừng lại, lập tức nhấn chuông cửa. Hạ Hàn nghe được bên trong truyền đến tiếng bước chân, một giây sau cửa phòng mở ra. Diệp Phạm mở cửa, thời điểm Diệp Phạm nhìn thấy Hạ Hàn quả nhiên lại là khẽ giật mình. Bọn họ một tiếng trước vừa mới gặp mặt qua. Mấy ngày nay, Hạ Hàn tới nhiều lần trong lòng Diệp Phạm nghi hoặc lại không nói ra miệng. Diệp Phạm như người, để Hạ Hàn tiến vào. Hạ Hàn thu liễm vẻ phức tạp ở đáy mắt cất giấu đi cảm xúc khó mà nói rõ. Có lẽ vì lâu không mở miệng thanh âm của Hạ Hàn hơi khàn. Anh đến thăm Đô Đô. Diệp Phạm một thân một mình nuôi dưỡng Đô Đô nhất định nhận không ít áp lực. Bí mật này chỉ có cô tự mình biết len lén giấu ở trong lòng. Từ vị đó cũng không biết cô làm thế nào mà một mình có thể tiếp nhận. Trong lòng Hạ Hàn cảm xúc cuồn cuộn nhưng sắc mặt anh không biểu hiện. Diệp Phạm cũng không sinh nghi cô ừ một tiếng Đô Đô ở bên trong. Đô Đô cũng nghe thấy động tĩnh ngoài cửa thời điểm nhìn thấy Hạ Hàn bé phá lệ kinh hỉ. Rõ ràng hôm qua Hạ Hàn cũng tới, nhưng mỗi lần Đô Đô nhìn thấy Hạ Hàn vẫn như cũ rất vui vẻ. Đô Đô chạy đến bên chân Hạ Hàn, bê còn chưa kịp mở miệng kêu thúc thúc liền bị Hạ Hàn ôm vào trong ngực. Hạ Hàn sợ tâm tình mình kích động, lực tay quá lớn anh thoáng buông lỏng. Chính là vì như vậy, Đô Đô cũng có thể cảm giác được cảm xúc của Hạ Hàn. Thúc thúc người sao vậy? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của đô đô tràn đầy nghi hoặc nãi thanh nãi khí hỏi. Thúc thúc vừa đến đã ôm bé, trước đó thúc thúc sẽ không ôm bé, không buông tay. Diệp Phạm cũng cảm thấy kỳ quái tính tình Hạ Hàn từ trước đến nay trầm ổn khắc chế. Đêm nay thái độ của anh đối với đô đô tự hồ so với bình thường càng thêm thân mật. Hạ Hàn dùng một tay cũng dễ như chờ bàn tay ôm lấy đô đô anh đứng dậy. Tay còn lại sờ lên đầu đô đô, nếu như thúc thúc nói lại nhớ đô đô. Đáy mắt Hạ Hàn ẩn lấy ý cười. Hạ Hàn còn chưa nói xong, Đô Đô lập tức đã hiểu, bé cười gãi đầu một cái. Hóa ra Đô Đô ở trong lòng thuốc thuốc trọng yếu như vậy a Đô Đô vung tay, tay nhỏ trên không trung vẽ vẽ vài vòng, có phải là lớn như vậy? Đô Đô nói cái gì, Hạ Hàn đều đáp ứng. Hạ Hàn muốn để Đô Đô càng vui vẻ hơn một chút còn bồi Đô Đô chơi nhiều lần trò chơi nâng cao cao mà bé thích nhất. Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn cùng Đô Đô đang chơi thế là cô trở về phòng. Đô Đô nhìn Diệp Phạm rời đi, bé che miệng cười. Thúc thúc, người có phải hay không là cũng nhớ mẹ rồi. nãy âm nhỏ mềm mại dễ thương của Đô Đô, lại ưa thích trêu chọc Hạ Hàn như thế. Hạ Hàn sờ lên vành tay nhỏ của Đô Đô, đến điều này cũng đều bị con phát hiện. Hạ Hàn bồi Đô Đô chơi một hồi, anh sẽ không lưu lại quá muộn ở trong nhà Diệp Phạm. Một lát sau, Hạ Hàn liền tạm biệt. Thời điểm Hạ Hàn sắp rời đi, Đô Đô còn một mực lôi kéo vạt áo anh, không muốn để cho anh đi. diệp phạm an ủi một hồi lâu đô đô mới ủy khuất bẹp bẹp miệng nhỏ để hạ hàn rời đi đô đô một đường đưa hạ hàn đến cửa thúc thúc hẹn gặp lại sáng mai người nhớ kỹ cũng tới chơi với đô đô đô Đô cùng hạ hàn phất tay hẹn gặp lại tay nhỏ một mực vẫy vẫy lộ ra bộ dáng đáng thương diệp phạm đành phải đem đô đô ôm trở về phòng đô đô mới ngừng lại hạ hàn ngồi vào trong xe lái xe rời đi gió đêm thổi qua sương mù trắng xóa tản đi bóng đêm sâu hơn chút Trong xe tia sáng trùng điệp rơi vào trên mặt Hạ Hàn. Lúc này con người của Hạ Hàn trầm xuống. Về sự tồn tại của Đô Đô anh nghĩ anh đại khái đoán được trước đó chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phạm đột nhiên nhận được một thông báo cô nhất thời phải chạy tới một tòa cao ốc. Tề thuật đem tất cả các thí sinh tập trung cùng một chỗ tuyên bố một sự kiện. Tề thuật qua mấy ngày nữa tiết mục sẽ cử hành minh tinh khiêu chiến. Nếu như người tới thắng mọi người, coi như khiêu chiến thành công. Bọn họ sẽ gia nhập vào cùng mọi người. Chuyện này Weibo chính thức của kế hoạch cự tinh tuyên truyền rất lâu rồi, bởi vậy tất cả mọi người đều đã biết chuyện này. Tề thuật, rất nhiều người có thể sẽ hỏi, minh tinh khiêu chiến này có ý nghĩa gì? Ở đây đã có nhiều người như vậy, vì cái gì còn muốn người khác tiến vào? Mọi người mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt của đã nói lên tất cả trong lòng bọn họ nghĩ chính là như vậy. Tề thuật nhìn mọi người, chậm rãi nói một câu, vậy hiện tại tôi hỏi mọi người một vấn đề. Thanh âm của tề thuật vang lên cùng bình thường so sánh, mang theo sự nghiêm túc hơn rất nhiều. Các vị ở tại đây có ai cảm thấy, mình nhất định có thể đạt được quán quân của lần tranh tài này không? Mọi người trầm mặc, bọn họ đều là hướng mục đích này mà đến, lại không người nào dám nói ra câu nói này. Những người ưu tú như Thường Tố, Diệp Phạm cũng không có tự tin như vậy. Vậy tôi lại hỏi các cô một câu, nếu có người nhầm vào các cô khiêu chiến, các cô có thể xác định mình nhất định sẽ thắng sao? Mọi người trầm mặc như trước, đáp án rất hiển nhiên, không có ai có thể nắm chắc. Tệ thuật tiếp tục nói, lần này minh tinh khiêu chiến có người sẽ hướng một người trong số các cô khiêu chiến, nếu như các cô thắng, liền có thể chứng minh thực lực của mình. Một giây sau, tệ thuật lại nói, nhưng nếu như các cô thua các cô đều phải nghĩ lại, mình rốt cuộc nơi nào không đủ cố gắng. Đây chính là ý nghĩa của minh tinh khiêu chiến lần này. Tệ thuật lướt qua mọi người, nghiêm túc nói câu tiếp theo. Không khí càng yên tĩnh tất cả mọi người đều đang suy nghĩ lời của tệ Thuật. Diệp Phạm Trầm Tư tệ Thuật nói rất có lý, cho dù lần tranh tài này thắng, nhưng là ai cũng không thể cam đoan, bọn họ mỗi một lần cũng đều sẽ là người chiến thắng. Cô đã rất cố gắng, cho dù mỗi một lần đều toàn lực ứng phó, nhưng cô cũng không có tự tin cuối cùng có thể cầm tới chiếc quán quân. Có một đối thủ mạnh mẽ, cho tới bây giờ đều không phải là chuyện xấu. Ngược lại sẽ càng kích thích cô, làm cho cô thêm cố gắng. Nghĩ xem năng lực mình không đủ ở nơi nào, tiếp thụ giáo huấn trở thành người càng ưu tú hơn. Diệp phạm híp híp mắt công ngược lại chờ mong lần minh tinh khiêu chiến này. Tệ thuật tuyên bố nhiệm vụ hôm nay, ngày hôm nay, mọi người phải đi quay một cái quảng cáo. Quay quảng cáo, trừ người mới, tất cả mọi người đã quay qua quảng cáo, nhưng tiết mục tổ xưa nay không theo thông thường mà ra chiêu ai biết lần này lại có an bài gì. Lại thêm lần tranh tài này lại đào thải một người, tâm tình lúc này của mọi người đều có chút nặng nề. tệ thuật thấy rõ thần sắc của mọi người liền cười nói nhìn mọi người tựa hồ như rất khẩn trương thẩm lạc lạc lại muốn so tài đương nhiên sẽ khẩn trương a chúng tôi so hết kỳ này tới kỳ khác lúc nào mới cho chúng tôi một chút phúc lợi a tệ thuật hỏi ngược một câu tôi có nói qua lần này quay quảng cáo là tranh tài sao tất cả mọi người sửng sốt một chút diệp phạm cũng nhìn về phía tệ thuật có chút ngơ ngẩn tống bạn hỏi ra nghi hoặc của mọi người không phải tranh tài thì là cái gì Tệ thuật lần này quay chụp quảng cáo, không đào thải bất luận ai cả. Lời vừa nói ra tất cả mọi người thở vào một hơi. Tệ thuật gần từng chữ, lập tức liền có minh tinh khiêu chiến tiến đến nên để làm dịu tâm tình khẩn trương của mọi người, lần này quay quảng cáo chỉ có một mục đích đó chính là để cao độ lộ ra ánh sáng của mọi người. Mọi người mừng rỡ như vậy có thể gia tăng độ thiện cảm của người xem, về sau có rất nhiều lợi ích. Vừa rồi bầu không khí có chút một ngạt tề thuật điều tiết bầu không khí, nhìn đi tiết mục tổ đối với mọi người tốt bao nhiêu. thẩm lạc lạc cảm ơn tiết mục tổ A tôi thu hồi lời nói trước đó. Tất cả mọi người cười cười, trên mặt tề thuật cũng mang theo ý cười. Mọi người đến sân bãi để quay chụp nơi đó trừ nhân viên công tác còn có một người ở nơi đó đợi bọn họ. Tổng biên tập Fashion Magazine Hùng Lan cũng là vị giám khảo độc miệng nhất trong kế hoạch cự tinh bởi vì Hùng Lan có lời bình sắc bén. Không lưu tình chút nào, mọi người nhìn thấy Hùng Lan trong lòng vẫn lục bục một chút. Hùng Lan nhìn qua mọi người, mọi người đều biết lần này quay chụp quảng cáo có thể đề cao độ nổi của mọi người, lúc quay tôi sẽ ở hiện trường chỉ điểm. Sau đây tôi sẽ tuyên bố một chút ai phải quay lại hình quảng cáo nào. Hùng Lan, Diệp Phạm, Tống Mạn, Nhạc Thược. Ba người sẽ đi quay quảng cáo son môi. Thường tố, đặng Sơ thầm lạc lạc các cô đi quay quảng cáo phấn mắt. Tống Mạn có chút khẩn trương, làm sao bây giờ? Tôi chưa từng quay qua quảng cáo. Tống Bản chỉ là một người mới, có thể đi đến bây giờ, cô đã cảm thấy vận khí của mình thực sự may mắn, lần này còn muốn quay quảng cáo trong nội tâm cô thực sự không chắc. Diệp Phạm an ủi, đừng lo lắng, đến lúc đó tôi dạy cho cô. Chỗ nào cô không biết hãy tới hỏi tôi. Lần này quảng cáo son môi cần mọi người ngồi ở trong ô tô tuyên truyền cây son môi này, bọn họ quay quảng cáo chính là đoạn video này. Về phần trong video những động tác gì, mọi người phải tự mình phát huy. Lúc chuẩn bị quay quảng cáo, bọn họ cần hóa trang xong trước Diệp Phạm ngồi vào trước hương trang điểm, một thợ trang điểm ngồi ở phía trước cô thợ trang điểm nhìn Diệp Phạm một chút cảm thán một tiếng, môi của cô rất xinh đẹp, tinh tế, lại không quá mỏng, mang theo đẫy đà vừa đủ. Màu môi của Diệp Phạm hơi nhạt nhưng lại hiện ra màu đỏ nhàn nhạt vẻ đẹp tự nhiên này, nhìn qua đã rất đẹp nhưng vì hiệu quả trên màn ảnh thợ trang điểm vẫn đánh cho Diệp Phạm một lớp son nữa. Tất cả mọi người đã hóa trang xong, dựa theo trình tự tới quay. Mọi người đều phải ngồi ở trong xe, sau đó tiết mục tổ cho bọn họ mỗi người một thỏi son môi còn biểu hiện ra làm sao chính bọn họ tự phát huy. Nhạc thực là người thứ nhất quay, cô ta tự tin đi đến xe, ngồi ở chỗ đó. Nhạc thư cầm trong tay một chiếc gương, cô ta nhìn qua gương, trước tiên chiếu chiếu má trái, lại quay sang soi soi má phải. Cuối cùng, nhạc thực nghiêng người, đưa tay đặt ở bờ môi của mình. Miệng của cô ta hơi chu ra, dùng biểu hiện đó để làm nổi bật lên môi đỏ của mình. Nhạc thư quay xong, đứng ở nơi đó. Lúc này, Hùng Lan đột nhiên mở miệng, nhạc thực cô biết cô đang quay là quảng cáo gì sao? Nhạc thực trong lòng khẩn trương, không biết mình làm sai chỗ nào quảng cáo son môi. Hùng Lan nói mà không có biểu cảm gì, vậy vừa rồi cô biểu hiện là son môi hay là chính cô vậy? Từng chữ sắc bén, không lưu tình chút nào. Nhạc Thư đối với gương bày ra mấy tư thế, mỗi động tác đều ở bày ra mặt mình, cuối cùng, động tác của cô ta xác thực thể hiện lên son môi, nhưng động tác lại lộ ra tục khí. Nhạc Thư mặt trắng bệch không nói gì. Nhân viên công tác ở đây đều nghe được lời trách cứ của Hùng Lan, Nhạc thực cảm thấy mình rất mất mặt, thời gian kế tiếp cô ta đều rất trầm mặc. Sau đó là Tống Mạn, Tống Mạn quay quảng cáo cũng qua mà không tốn công sức trước khi quay Diệp Phạm đã chỉ điểm qua cho cô, bởi vậy lần này quay quảng cáo không có tạo ra sai lầm lớn gì. Nhưng năng lực của cô có hạn cũng không có địa phương nào nổi bật. Người cuối cùng đến phiên Diệp Phạm, Diệp Phạm ngồi ở trong ô tô, cô không giống như những người khác cô ngồi ở trong ô tô. Thân thể của cô hơi nghiêng ra bên ngoài, thò đầu ra phía ngoài cửa xe. Cả người lười biếng tựa tại cửa sổ xe. Hùng Lan nhìn động tác của Diệp Phạm, mắt sắc chớp chớp. Cô có chút hiếu kỳ, Diệp Phạm tiếp theo sẽ làm thế nào? Tống kính nhắm ngay Diệp Phạm, Diệp Phạm cầm một thỏi son, ngón tay cô trắng mịn, nhẹ nhàng cầm son môi. Bức tranh này quá mức đẹp đẽ tầm mắt của mọi người cũng không khỏi nhìn qua. Diệp Phạm hơi nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía thỏi son trong tay. Sau đó cô xoáy mở nắp thỏi son, đem son môi chậm rãi đưa tới trên miệng. Diệp Phạm nhìn qua kính chiếu hậu của ô tô, đem son môi chậm rãi tô ở trên môi, màu sắc tươi đẹp kia từng chút từng chút hiện ra ở trên môi. Động tác Diệp Phạm tô son, không nhanh không chậm lại yêu nhã đến cực điểm. Nương theo động tác của Diệp Phạm tất cả giống như đều trở nên xinh đẹp sống động. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc ánh mắt của Diệp Phạm một mực rơi vào trong kính chiếu hậu, nhìn trong kính chiếu hậu cũng chỉ có thể nhìn thấy cái cằm tinh xảo cùng bờ môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Dù không nhìn thấy mặt Diệp Phạm, nhưng lại làm người khác nhịn không được mơ màng, phía trên môi đỏ, là khuôn mặt như thế nào? Mang theo chút lơ đãng dụ hoặc, Diệp Phạm thoa xong son môi, cô không hề rời đi, thân thể vẫn như cũ nửa từ cạnh cửa sổ xe. Trong kính chiếu hậu, môi đỏ chậm rãi nhếch lên, cong lên một đường cong nhàn nhạt. Tự tin, lại không khoa trương. Diệp Phạm quay xong quảng cáo từ trong xe đứng lên. Mọi người lại không có lên tiếng, còn đắm chìm trong cảnh mỹ nhân môi mọng đỏ dụ hoặc. Vốn cho rằng Diệp Phạm thanh lãnh, không là chủ được màu đỏ đậm như vậy, không nghĩ tới Diệp Phạm một khi vào quay quảng cáo, lại giống như đổi thành một người mới. Khóe mắt của cô có chút sách lên, nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ánh mắt đều lộ ra vũ mị Màu sắc đậm như vậy, ở trên môi Diệp Phạm, lại tuyệt đối hài hòa. Hùng Lan trầm mặc một hồi, sau đó cô nói một câu, Diệp Phạm, nếu như tôi là người mua tôi sẽ mua thỏi son này. Mặc dù chỉ có một câu, nhưng có thể nghe ra được cô ấy đối với biểu hiện của Diệp Phạm Phi thường hài lòng. Bên kia thường tố đang quay quảng cáo phấn mắt, cô ấy vẫn như cũ phát huy trầm ổn, chuẩn xác thể hiện sự đặc sắc của phấn mắt này. Tổng thanh tra nghệ thuật của Dior, Smith cũng ở nơi đây, anh ta hợp tác với thường tố mấy lần quan hệ của hai người không tệ. Ngày hôm nay anh ta vừa lúc tới đây, rồi cùng thường tố hàn huyên vài câu. Về sau, anh ta liền đứng ở chỗ này, xem quá trình quay của những người khác. Lần đầu thấy Diệp Phạm phản ứng đầu tiên của Smith là Diệp Phạm rất thích hợp bôi màu son đậm như vậy, nhìn qua phi thường đẹp mắt. Nhưng lúc đó Smith còn lơ đánh, giới giải trí mỹ nhân rất nhiều, nếu như Diệp Phạm chỉ có mỹ mạo, lại không có đủ năng lực biểu hiện như vậy chỉ là bình thường. Thẳng đến khi Smith xem hết quảng cáo của Diệp Phạm xong, anh ta hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Có thể nói, toàn bộ quá trình Diệp Phạm quay quảng cáo, anh ta hoàn toàn không thể rời ánh mắt. Trong những người đang quay quảng cáo son môi ở đây, biểu hiện của Diệp Phạm không thể nghi ngờ là nổi bật nhất. Bọn họ có người hoàn toàn quên đây là đang quay quảng cáo về son môi, chỉ lo đến biểu hiện của mình. Đây là hành vi thất bại nhất. Có người nhớ kỹ đây là quảng cáo son môi, nhưng không nắm bắt được trọng điểm, hoặc là để cho người ta nhớ kỹ son môi này, nhưng người đóng quảng cáo lại làm cho mọi người không có ấn tượng. Chỉ có Diệp Phạm đã làm cho mọi người đối với thỏi son môi này sinh ra hứng thú sâu đậm, lại khiến người ta nhớ kỹ cô. Smith nghĩ thầm, Dio gần đây đang tìm kiếm một người phát ngôn đại diện cho sản phẩm son môi mới. Anh ta nghĩ, mình đã tìm được người thích hợp nhất. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com